t r ư ơ n g năm trăm linh bốn nồng nặc vũ nhục t r ư ơ n g năm trăm linh bốn nồng nặc vũ nhục tốt lắm kế tiếp đi theo ta đi ngưng n g u y ệ t nói xong cũng tại chỗ biến mất lâm dạ hai người lính nhau rơi vào đường cùng c h ỉ có thể nhanh chóng đ ổ i kịp xuyên qua một mảnh tử vong triệu trạch ở trước mặt hai người dẫn vào tầm mắt giống như một chỗ cao vô cùng đoàn một phòng sở dĩ gọi là cao cấp đó là thật đặc biệt mỹ lệ thực sự đâu rất khó tưởng tượng dĩ nhiên tại tử vong triệu trạch nội bộ dĩ nhiên cất ở đây như thế phiếu liên nhà gỗ cái chỗ này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ngưng u y ệ n trụ sở kế tiếp các ngươi liền trực tiếp ở chỗ mặt là tốt rồi mười sẽ ngủ ở ta sắt vách là được ngưng nguyệt trợn xuất hiện ở trước mặt hai người mở miệng nói là sư thúc thanh n g u y ệ t gật đầu nàng thật ra thì vẫn là cảm giác rất l u n g túng chính mình tên chữ coi như là một ngưng n g u y ệ t đụng phải chính mình gọi thanh n g u y ệ t hắn gọi ngưng n g u y ệ t làm sao nghe đều biểu hiện hai tỷ mỗi bộ dạng thế nhưng trên thực tế cũng không phải là a tương phản quan hệ của hai người trên cơ bản cũng chính là thông thường sư điệt quan hệ mà thôi lập t i ể u lâm a ta nghe nói ngươi rất biết chế tác mỹ từ cả ngưng nguyện nhìn lấy lâm dạ vố bà bay nhanh đi trong phòng bếp cho sư thúc làm một điểm phục vụ qua đây ngưng nguyệt nhìn lấy lâm dạ mở miệng chính là trực tiếp nói không đi lâm dạ rất quả quyết liền cự tuyệt vì sao cự tuyệt cái kia tự nhiên là nghi vấn lâm dạ cho rằng cái này ngưng nguyệt dường như không thế nào tôn trọng người a nào n có tới nay sáu khiến người ta liền đi làm cơm đây chẳng lẽ là rất không nói thảo nào là lão bà bà sư mội quả nhiên là mỗi một người đều không dựa theo s á u lộ xuất bài vì sao ta kích động thế giới nói qua ngươi tài nấu ăn rất tốt ngưng nguyệt đến xem cái này lâm dạ mở miệng hỏi ta nói a ngươi kêu ta tới không sẽ là chính là vì phòng ngủ phụ làm gì đó sao lâm dạ im lặng vấn đạo đúng vậy không phải vậy n g ư ơ i nguyện c ậ t đầu cái kêu một liên chân thành dáng vẹn là thật kém chút không đem lâm dạ cái thật ra thì có muốn hay không như thế chân thành a n g ư ơ i như thế chân thành ngược lại là làm cho lâm dạ cảm thấy hàng loạt nồng nặc vũ nhục ca ngươi lâm dạ cũng là thực sự bị hắn đừng tới có thể cho đả động đến có thể không biết xấu hổ quả nhiên là chị em r ồ i t đã không làm chính là không làm lâm dạ giao giao a hình ảnh liền trực tiếp h o ặ gặp a dám như vậy có phải hay không muốn ta cho các ngươi sửa sàn g một chút ngưng nguyệt nói thì nhìn hướng về phía đòn tay bung tay lên liền ra phát hiện mới v ừ a t r o n g ao đầm chẳng cảnh trong n g á y mắt đó lâm dạ cùng thanh nguyệt chỉ cảm thấy sắc mặt triệt để khó coi người sư thúc này là thật rất vô s ỉ a cảm tình chính là vì ở chỗ này đối phó bọn hắn a cái này kỳ thực cũng không thể trách các ngươi là được ao đầm mặt chỉ v u đối với tu vi cao hai trăm lẻ bảy người có dáng vẻ như vậy hiệu quả hơn nữa một bản giới tình muốn phải không khả năng không chế ngưng nguyệt vừa cười vừa nói kỳ thực nếu không phải là bởi vì lâm dạ cùng thanh nguyện tu vi không sai p h ỏ n g chứng hai cái đã sớm đúng rồi mà không phải ở bên trong tưng ơ bừng n ộ i nhịp ta quản ngươi có thể hay không khống lâm d ạ cũng là triệt để hết trô nói rồi dứt khoát liền trực tiếp đứng dậy ngược lại hôm nay là thực sự làm khó dễ là được nàng chính là quyết tâm muốn chính mình nhất định phải làm như vậy lâm d ạ cũng là bất đắc dĩ thành toàn ngưng n g u y ệ t ý nghĩ ngạch bất quá trong đầu hắn cũng là nổi lên ý tứ ý nghĩ khác chương năm trăm linh năm làm trở về chương năm trăm linh năm làm trở về rất nhanh lâm dạ liền đi phong bếp không phải một chút thời gian liền lấy ra không ít ăn ngon linh h ạ c h thoạt nhìn lên liền biểu hiện mới vừa làm xong rất nhanh thì đưa đến ngưng n g u y ệ t trước mặt sư n g ư ta ngươi sẽ không đối với n g ư ơ i thân ái sư thúc hạ đọc a ngưng n g u y ệ t nhìn lấy lâm dạ cùng mỹ thực kỳ quái hỏi rét thế này khả năng đâu ngươi nói như thế nào đều là ta mục đích sư muội ta có thể hại ngươi sao lâm dạ lúc nhỏ không thẹn với lương tâm nàng đích sắc là không có dự định c o n ngưng n g u y ệ t chỉ là đơn thuần cho nàng một bài học ca b ở ls để cho nàng chỉ đạo chỉ đạo người nào có thể khi dễ người nào là không thể khi dễ vậy cũng tốt ngươi quên ngươi thu ngươi tiểu tâm tư không để cho ta phát hiện vấn đề gì nếu không ngưng nguyện cười nhặt rồi tới người kia khi thực nàng đối với loại vật này trên cơ bản đều là thuộc về có miễn dịch khẳng tính căn bản cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì coi như là xuất dược đối nàng cũng là không có ai trở nên ác liệt hiệu quả hắn cũng không sợ lâm dạ hạ độc chỉ là hy vọng lâm dạ không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ liền hạ g â u yên tâm đi ngươi lợi hại như vậy ai dám a lâm dạ im lặng nói rằng châu như vậy bức còn phải tự làm đồ đạc cho hắn ăn ở hợp cách nữ nhân là thực sự rất vô s ỉ đúng hạn là thật từ lâm dạ người nhìn thấy bên trong là để cho người chán ghét trưởng đối một trong đương nhiên gắt gao cũng là có hết nổ rất nhanh ngưng nguyệt liền đem đồ đạc toàn bộ đều nước vào ngoài dự đoán của mọi người đích thật là không có bất cứ vấn đề gì tương phản còn ăn thật ngon tiểu tử ngươi cố gắng hại a lâm dạ cũng cùng theo một lúc ăn còn có thanh n g u y ệ t cũng là chịu không ít cuối cùng cũng chính là chiếm được ngưng n g u y ệ t khen ngợi đúng vậy cũng không tệ lắm phải không lâm dạ gật đầu ngược lại là không có nửa điểm xuất huyết nội hắn làm gì đó đích thật là tương đối tốt ăn điểm này vẫn là rất tự tin nếu không một huống hồ giới ngưng nguyện cũng là sẽ không ăn như vậy sai sót tốt lắm các ngươi là ngày đầu tiến tới nhanh đi nghỉ ngơi một chút ta ngưng u y ệ t sau khi nói xong trong nháy mắt liền biến mất ở mà lâm dạ cùng thanh nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại hai nhà lầu gian lợi mang ngươi đi vào làm gì thanh nguyệt nhìn lấy lâm dạ cùng đi theo vào chính mình phòng gian vân đạo đương nhiên là dẫn ngươi đi xem một ít thật đẹp cái gì tốt xem ngươi không sẽ là thực sự hạ thủ chân a thanh nguyệt bộ miệng nhưng là hắn rõ ràng nhìn lấy ngưng u y ệ t này đi xuống ngưng u y ệ t là ai làm sao lại dễ dàng s o l o tốt đâu bởi vì ta cho cũng không phải là độc d ư ả lâm dạ cười cởi bỏ chính mình bên ngoài bộ đó là cái gì ta ở bên trong gia nhập ao đầm thủy vô sắc vô vị lâm dạ âm hiểm cười nói người thanh n g u y ệ t cũng là thực sự không coi trọng đến nói cái gì cho phải nói đ ắ t đ ắ t triệu nói lòng dạ hiểm độc lâm dạ là thật so với ngưng n g u y ệ t còn muốn hắt rất đó a hai cái này đều không phải là cái gì người tốt nhưng là chúng ta không phải cũng ăn sở dĩ ta tới tìm ngươi giải quyết một cái a lâm dạ cũng không có ở nói thêm cái gì thanh n g u y ệ t ngược lại là muốn phản kháng chỉ t i ế t hết thệ đều là phí công cuối cùng là không đỡ được đừng quên ta làm như vậy cũng là vì trả thù lâm dạ nhìn lấy thanh nguyện mở miệng nói khí chương năm trăm lẻ sáu báo thù người chủ nghĩa chương 506, báo thù người chủ nghĩa lâm dạ cũng không biết thanh n g u y ệ t có hay không biết mình nghĩ a dù sao cũng k ế tiếp còn xem như là thật phối hợp mặc dù là ngoài miệng không nói thanh n g u y ệ t trong lòng vẫn là đối với lâm dạ sinh ra rất lớn về tình cảm biến hóa về điểm này đây là thanh n g u y ệ t coi như là không thừa nhận cũng không có biện pháp cự tiệt chuyện đợi đến cái này bên này giải quyết xong lâm dạ đứng dậy lên lầu quả nhiên thời khắc này ngưng n g u y ệ t đã lúc phát tác gác tại chính mình phòng thời gian mặt lâm dạ là trốn ở bên ngoài nhìn lén trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ cuối cùng cũng sẽ là trả thu lại lâm dạ vốn là bốn trăm chín mươi là một cái cực kỳ am hiểu trả thù người đâu làm sao lại dễ dàng bông tha ngưng nguyệt đâu ai ở bên ngoài ngưng nguyệt hiển nhiên là từ lâm dạ đi lên bắt đầu cũng biết là lâm dạ về phần tại sao bộ dáng như vậy liền không nói được rồi là ta đúng hạn lâm dạ cũng là trực tiếp đẩy cửa đi bảo nhìn lấy ngưng nguyệt bộ dáng như vậy nợ nụ cười ngươi tiểu t ử này là thật ngưng nguyệt cũng là thực sự không nghĩ tới lâm dạ người này dĩ nhiên là thực sự bắt đầu trả thù mình cái này giờ đồng hồ đếm ngươi đây là của mình rất theo không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là solo tốt cũng là không nghĩ tới lâm dạ sức quan sát đã nhận thức tốt như vậy phía trước chính mình đã từng nói nơi này a o đầm trên căn bản là vô sắc vô vị mặc dù là đối phó bọn hắn cũng là có hiệu vốn chính là thuận miệng nói không nghĩ tới thế nhưng lâm dạ dĩ nhiên là triệt để khẩn trương nay quả là làm cho nàng triệt để văn không nghĩ tới a không nghĩ tới lâm dạ cái này hàng là thật khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ một việc a không có gì chỉ là muốn tiểu sư thúc đ ố i với ta tốt như vậy ta nhất định là muốn hội báo sẽ đi lâm dạ hài hước nhìn về phía trước mắt ngưng nguyệt cười lạnh nói khi dễ chính mình đại ra cuối cùng là làm cho ngưng nguyệt triệt để trả giá thật lớn lâm dạ cho tới bây giờ đều là tin tưởng không phải cdcc không báo thời điểm chưa tới mà thôi làm điểm này tổn thương lâm dạ vẫn cảm giác mình làm được nàng là một cái tuyệt đối báo thủ người chủ nghĩa căn bản tức mặc kệ thân phận của đối phương nếu khi dễ chính mình đó chính là nhất định muốn khi dễ trở về ngươi có biết hay không bộ dáng như vậy sẽ có cái gì l ạ i r a ngưng nguyệt nhìn lấy lâm dạ cũng là nghiêm túc mở miệng nói nàng là thực sự sẽ để cho lâm dạ trả giá thật lớn không biết ta cũng không muốn làm biết ta chỉ biết ai khi dễ ta, ta liền khi dễ ai lâm dạ nhìn lấy ngưng n g u y ệ t tựa như đồ lục x o á t vậy mới tốt chứ ngươi đây là buộc ta trả thù trở về ngưng n g u y ệ t biến sắc không cần rồi a lâm dạ nhìn lấy ngưng n g u y ệ t bộ dáng như vậy cũng không biết người nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào bây giờ còn muốn trả thù chính mình sao thật là nói thiên hạ là tối kỵ nói bừa chính mình là dễ dàng như vậy bị người trả thù sao lâm dạ suy nghĩ một chút vẫn là dự định chạy ra tuy là người nữ nhân này trạng thái bây giờ không giống mới thế nhưng bao phu nhân vẫn là rất thoải mái lâm dạ muốn đi nhưng mà ngưng nguyệt cũng là vung tay lên liền giá cả cửa phòng cho triệt để đóng cửa kế tiếp liền nên tiếp ta trả thù a ngưng nguyệt cười lạnh nói lâm dạ về điểm này tu vi nếu là thật nhắm lại người bình thường rất mạnh a thế nhưng so sánh với chính mình liền quá nhỏ bé chương 507, sau đó động yêu chương 507, sau đó động yêu ngưng nguyệt vung tay lên chính là đóng cửa gian phòng hậu rất nhanh lâm dạ tiếng têu thảm thiết liền truyền khắp cái này từ v o n g triệu trạch chỉ tiếc giống như không có ai nghe được lâm dạ tiếng têu thảm thiết ở cái địa phương này ngưng nguyệt là có thêm tuyệt đối chỉ đem quyền lực ngày thứ hai sáng sớm lâm dạ rất sớm đã rời giường đồng thời lạp là chuẩn bị xong phong phú bữa sáng nhất là khi nhìn đến ngưng nguyệt thời điểm sắc mặt đều có chút hơi biến hóa tối hôm qua bao quần áo làm cho lâm dạ có chút còn a a người nữ nhân này là ngoan là thật cái gì cũng làm đi ra nói thật lâm dạ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình dĩ nhiên cũng có dáng vẻ như vậy một ngày thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt bị bất đắc dĩ thế nhưng mặc dù là bất đắc dĩ cũng là không có chút nào biện pháp lâm dạ ngày hôm nay bắt đầu liền lao sư ngưng nguyệt ngồi ở chính mình bị đưa bên trên c ư i lạnh nhìn lấy lâm dạ mở miệ hỏi làm sao rồi ngày hôm nay có hạ độc sao ngưng nguyệt cười hỏi làm sao biết chứ lâm dạ cũng là không có biện pháp nàng là thật không phải là ngưng nguyệt đối với tốt số lượng nếu như ngưng nguyệt đối thủ chính mình nhất định là biết khi dễ trở về c h ỉ tiết giống như ai nhớ tới đều là nước mắt nhãn a dĩ nhiên mặc dù là như thế lâm dạ nội tâm vẫn có một tia hy vọng mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy tuy là lần này chính mình lão mụ phòng chừng cũng là so với đứng ở phía bên mình thế nhưng nếu là không trả thù trở về hắn luôn là cảm giác tương đối khó chịu a tìm được cơ hội nhất định phải trả thù trở về lâm dạ như thế hướng về một bên thanh n g u y ệ t cũng là không biết nên nói cái gì cho phải phải nói hai người rất ngây thơ sao thế nhưng dường như chính mình lập chàng cũng không tiện nói như vậy cuối cùng một trận điểm tâm vẫn là ăn xong rồi tất cả mọi người không nói ra nói bất kỳ một câu nói hoặc có lẽ là mỗi cá nhân đều là vẫn duy trì tương đối trầm mặc ăn rồi đến thăm sau đó lâm dạ là lên tiếng sư thúc nếu như không có chuyện gì ta dự định đi trở về mà đến lâm dạ trực tiếp chống c h ả i nói rằng a vì sao ta cái này đường không dễ chơi sao ngưng nguyệt nhìn lấy lâm dạ vân đạo không dễ chơi thêm hắn nghĩ tới rồi chính mình ngày hôm qua trải qua liền mở miệng nói người nữ nhân này tuyệt đối là một cái tâm cơ nữ không dễ chọc hơn nữa tốt nhất là không nên t r e o chọc biện pháp tốt nhất chính là cách khá xa một điểm thì tốt rồi có muốn hay không nói như vậy trực tiếp à ngươi nói như vậy người bên ngoài không biết còn tưởng rằng ta khi dễ nguyên nhi ngưng nguyệt khổ sở đối phương nói nguyền tuy là nhìn lấy khổ sở nhưng nhìn đi ra trong giọng nói mua vậy khẳng định là không có chút nào khổ sở người nữ nhân này chính là lấy điên điên khùng khùng tạo thành làm sao lại cảm giác khổ sở đâu đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào không biết ta nơi nào sẽ lâm dạ cắn răng nói rằng uống một chút bên trên lâm dạ cam đoàn tương lai nhất định là sẽ để cho ngưng n g u y ệ t toàn bộ cũng trả trở về sẽ không thì tốt rồi nếu sẽ không nói liền tiếp tục lưu lại nơi này đi cùng sư thúc ta đợi một đoạn thời gian ngưng n g u y ệ t vừa cười vừa nói ngược lại nàng một cái người ở chỗ này thật là tương đối buồn chán hoặc có lẽ là căn bản làm ỹ âu những chuyện khác có thể làm trước đây h ả o h ả o hiện tại kỳ thực cảm thấy cố gắng tịch bị tức chương năm trăm linh tám n g ư n nguyện coi trọng chương năm trăm linh tám ngưng n g u y ệ t coi trọng dĩ nhiên sư thúc ngươi đều nói như vậy ta còn có thể nói thần muôn ngạch lâm dạ xem như là phát hiện mình đây là đi tới không nên tới địa phương hiện tại cũng t ậ n là đi chưa xong thật không biết tiếp đó sẽ bị làm sao hành hạ ai lâm dạ không khỏi nghĩ đến mẫu thân của mình nếu như lúc này chính mình mẹ thân có thể qua đây cứu một chút chính mình thì tốt rồi như vậy là tốt nhất chỉ tiếc là mẫu thân của mình trên cơ bản không có khả năng tới được dù sao đây chính là sư mội của hắn hơn nữa quan hệ là cực tốt cái loại này mặc dù là như thế lâm dạ vẫn cảm giác được sâu đậm tuyệt vọng chính mình là thật không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn rồi sao ăn xong bữa cơm sau đó lâm dạ sáng sớm liền cũng đừng thanh n g u y ệ t cho tìm tới nhóm cửa nói ngươi đêm qua rốt cuộc là báo thù đẹp chín mươi linh có thanh n g u y ệ t nhìn lấy lâm dạ tò mò hỏi ngươi cảm thấy thế nào lâm dạ im lặng chắc là không có chứ thanh n g u y ệ t kỳ thực đêm qua đã nghe được lâm dạ tiếng kêu thảm thiết chỉ là muốn không quản lý mình sự tình chính mình không nên đi t r e o chọc thì tốt rồi ai biết được lâm dạ thật là thật xui xẻo ngươi biết còn muốn hỏi nhưng là ngươi đêm qua thanh nguyện nhìn lấy lâm dạ rất là kịp ái nhất là sáng sớm hôm nay lâm dạ liền muốn chạy trốn càng làm cho thanh nguyện không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác như vậy kỳ phải đâu đêm qua thanh â m của ngươi bị hắn cho che giấu lâm dạ lại nói tiếp chính là đầy đầu hát tuyến nàng là thực sự rất đáng ghét loại cảm giác này a mình bị người hung hãn đánh cho một trận đêm qua đó là một cái thê thảm a không qua đi nửa trận chỉ là có chút không giống nhau nói chung lâm dạ không phải rất nguyện ý nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua a là như thế này a thanh nguyện cũng là đồng tình nhìn thoáng qua lâm d ạ phía trước lâm dạ gào thảm thật là rất thảm có thể thấy được là ngưng nguyện đích thật là thủ hạ không có thủ hạ lưu tỉnh nàng đêm qua là lạch d n căn bản cũng không dám thăm dò đi xem Kỳ thực c như như đây ế không l phải là khôi hài đó sao ngưng nguyệt mặc dù nói nhìn đến lớn đình đạt thế nhưng trên thực tế nàng lãnh khốc có thể là có tiếng đây cũng là vì sao thanh nguyện biết cảm giác mình bị mắc lừa chủ yếu vẫn là bởi vì ngoại giới ở ăn mặc ngưng nguyệt cũng không phải là một cái tốt ở chung người trên cơ bản đều là kiệm lợi í t nói hơn nữa trên cơ bản đều là có thể động thủ tuyệt đối sẽ không cùng người đang ở đâu bì bì tới có thể nói ngưng n g u y ệ t là triệt để phá vỡ tự thân quy định thật là làm cho thanh n g u y ệ t giật mình kêu lên cái này cũng có thể nhìn ra ngưng n g u y ệ t đối với lâm dạ coi trọng kỳ thực đây cũng là thiên tiên tông truyền thống nghĩ đến đều là đem chính mình m u ộ n thế hệ xem tướng làm trọng yếu có thể nói thiên tiên tông là cả tu chân giới nhất đoàn kết môn phái cũng thực sự là bởi vì như thế cho nên mới phải trở thành chân chính tu tiên đệ nhất tông môn đây chính là cùng những thứ khác môn phái hoàn toàn khác nhau bọn họ đều thích lục đục với nhau từ đó làm cho người của mình sinh bắt đầu thay đổi triệt để quái dị cái này là n g ư ờ i đây khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì một việc vấn đề này là thật cần phải nghiêm túc giải quyết một cái trừ phi lời nói bọn họ mãi mãi cũng không có vượt quá sẽ dĩ nhiên coi như là sửa lại cùng hiện tại thiên tiên tông cũng cũng sớm đã kéo dài khoảng cách bọn họ căn bản là thuốc ngựa căn bản không lên cái này chính là sự thực đây cũng là ngay từ đầu tiên h tiên tông người lãnh đạo lúc mới bắt đầu quyết định anh minh sở dĩ mới đưa đến nhân sinh của bọn hắn càng ngày càng c ư n g hãn có thể nói một cái tông môn đoàn kết thật là cùng tu tiên là có quan hệ rất lớn nếu là quyết định lưu lai lâm dạ cũng là hơi chút đem chọn địa phương cho cả rừng một chút không có biện pháp hiện ở cái địa phương này là thật khiến người ta nhìn lấy vô cùng đau đầu người ở khẳng định là có thể chỉ là vấn đề là ở chỗ hoàn cảnh thật sự là quá kém l ạ c h kém khiến người ta cảm thấy không biết nói gì chí ít lâm dạ là tới nay đều không có nghĩ qua nguyên lai、like、cái này ở chỗ nhưng là bây giờ nếu là bị ép buộc lưu lai cái kia nhất định muốn là muốn nghiêm túc nếu như mình không phải nghiêm túc nói đây mới thật sự là xui xẻo chí ít ở trong mắt lâm dạ nhất định là muốn cải tạo một cái nếu là không cải tạo một cái n g ư ờ i đều không biết vấn đề này rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm trọng lâm dạ bản thân một cái người động thủ hẳn là là vô cùng vội vàng thế nhưng không chịu nổi chính mình là một cái người tu chân a tốc độ kiệt nhưng là chứng mới chuyển phát nhanh không bao lâu trong thời gian lâm dạ mà bắt đầu đem chọn cái nhà gỗ bắt đầu một đoạn cải tạo giống như là đụng phải mình muốn đông tây rất nhanh thì tiếp thông internet bản thân cái chỗ này là muốn chuyển được là vô cùng chắc trở thế nhưng không chịu nổi lâm dạ thực lực mạnh mẽ hoàn toàn thành công có thể nói lâm dạ pháp thuật mặc dù là thanh nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người nguyên bản cho tới nay lâm dạ đã là không có ẩn dấu thực lực đại khái là là theo chính mình không sai biệt lắm nhưng ai biết nhìn lâm dạ pháp thuật thanh n g u y ệ t mới chỉ có biết mình cùng lâm dạ có bao nhiêu tranh lệ đây chính là nói là liền biểu hiện lệch trời một dạng còn có không tám chính là ngưng nguyệt vẫn luôn đang len lén quan sát cái này lâm dạng không r a n à n g đoán lâm dạ thực lực rất mạnh thậm chí là so với chính mình sư tỷ nói còn muốn trên tường rất nhiều mặc dù không cách nào theo chân bọn họ những thứ này thế hệ trước cao thủ tương đối Thế nhưng ở tu trên nhưng chân nhớ địa vị trên cơ bản ở cơ địa đã vị lâm à không thể l dạ n hắn trên cơ bản g cơ đều liền từ người thường liền đến hôm nay tình trạng nói thật thật là khiến người ta đủ kinh hãi coi như là như thế nào đi nữa thiên tài người muốn đạt được nhanh như vậy tốc độ tu luyện đây không phải là quá mức ý quỷ dị chương năm trăm linh chín mướn chương năm trăm linh chín mướn dĩ nhiên cái này đối với ngưng nguyệt mà nói chính là không đủ kinh hãi mà đến dù sao mình là ai đây chính là cao thủ hàng đầu thiên tiên tông từ trước tới nay nhất hàng năm trước độ kiếp cao thủ tuy là thực lực chưa chắc là toàn bộ sao ân phái lực tối cường đại thế nhưng đề thăng cảnh giới cũng là nhanh nhất, nhất về điểm này là không thể tranh cãi sự thực mặc kệ ngươi tin tưởng cũng tốt không tin cũng được cái này chính là sự thực ngưng nguyệt bản thân liền là một cái thiên tài siêu cấp hoặc có lẽ là chỉ cần là từ phía trên tiên tông đi ra liền không có một không phải là thiên tài thiên tiên tông trên cơ bản cũng đều là chỉ tuyển nhận thiên tài tiến nhập bọn họ m ộ t phái về điểm này cơ hồ là không thể nghi ngờ cho dù là một ít thiên tư tương đối kém thế nhưng bọn họ hậu tiên h nỗ lực cũng là ở trên thiên tiên tông suy nghĩ phạm vi bên trong sở dĩ thiên tiên tông cường đại tuyệt đối không phải một đôi lợi liền có thể nói mời to hán cái này tuyệt đối là một cái siêu cấp chuyện trọng yếu lâm dạng ngươi làm đẹp mắt như vậy làm cái gì ngưng u y ệ t không khỏi nhìn về phía lâm dạng kỳ quái hỏi nàng đích xác là rất kỳ quái lâm dạng người này là thật thanh tú a đồng dạng tình hữ mọi người đều hẳn là cho rằng tu tiên đối với ngoại giới là cũng không trọng yếu nhất là chỗ ở trên cơ bản đều là không sao cả vậy sẽ có người trở về lưu ý mấy thứ này đâu căn bản cũng sẽ không có người đi quan tâm về điểm này cơ hồ là không thể nghi ngờ chỗ ở nhất định là muốn thoải mái nhất địa a a hơn nữa ta cho nơi đây tiền tới rồi internet ngươi có muốn thử một chút hay không xem lâm dạ tò mò hỏi kỳ thực internet vật này kỳ thực coi như là phi thường không tệ lệ khí nếu như dùng tốt đúng là rất thuộc tính sự t ì n h tốt internet đây là t h ầ đâu n g u y ệ n đã thật lâu không có đi ra căn bản cũng không biết hiện tại tu chân thế giới đã nhấc lên internet sóng chiều chỉ là không nghĩ tới là hiện tại lâm dạ là trực tiếp tha internet cài đặt tới nơi này chính là cái vật này lâm dạ lấy ra điện thoại di động giao cho ngưng nguyệt ngay sau đó là mang theo ngưng nguyệt đ ừ a bỡn mấy cái video trong nháy mắt ngưng nguyệt liền triệt để si mê cái này internet hơn nữa còn là có chút ưu h á n hỏi lâm dạ làm sao không còn sớm một điểm đem mấy thứ cho lấy ra bộ dáng như vậy không tốt sao đối mặt ngưng n g u y ệ t hỏi lâm dạ cũng không biết nói gì vốn là chính mình là không có ý định thuê xuống tới chỉ t i ế p giống như chuyện này nhất định là không thể cùng ngưng n g u y ệ t nói đây nếu là nói chính mình là xác định vững chắc hết con b ê đây là tuyệt đối không thể nói về điểm này lâm dạ là rất rõ ràng ngưng n g u y ệ t người nữ nhân này ngươi căn bản cũng không biết hắn rốt cuộc là có phải hay không người bình thường ngược lại ở trong mắt lâm dạ cũng đã cho rằng ngưng n g u y ệ t tuyệt đối không phải một cái bình thường chính mình vẫn là cách xa một chút tốt lắm thiếu vương tiền tốt đến lúc đó lại xảy ra vấn đề ngưng n g u y ệ t cũng không phải là một cái tỉnh du đang a tốt lắm xem nhìn ngươi chính mình cái dạng này ta yêu không phải đang tận lực làm khó dễ ngươi ngưng nguyện cười híp mắt nhìn lấy lâm dạ thế nhưng à o t ấ y đều biểu i h nhìn à o ý chỉ tiếp i g ra. Vừa vừa ra được cái này chính là ác ma nụ cười có thể nói nếu như yêu đương không để cho hắn hài lòng phòng chừng phía dưới chính là một trận đấm đá cái này cùng ngạch chính là ác ma ngưng nguyện bộ mặt thật một cái đối đãi người cực kỳ t à n nhẫn lao bà bà đơn giản là so với lao bà kia còn muốn nhân vật đáng sợ chính mình nhất định muốn cẩn thận ở cẩn thận tồn tại không có lớp lâm dạ rất kiên định lắc đầu tuyệt đối là đã không có coi như là có khẳng định có phải thế không nói với ngưng u y ệ t nhà m i n h h ò a lại là uy hiếp chính mình lại là ấu đả chính mình còn muốn nói chính mình giúp trợ đây không phải là đùa giỡn hay sao lâm d ạ n h ư n g là một cái tương đương nhớ thù người đâu không chín mươi nếu có người thực sự muốn đem mình làm ngốc n g ế c nói đây mới thật sự là đứa ngốc đâu thực sự ngưng u y ệ t nhìn chằm chằm lâm dạ ánh mắt phản phất là có thể chứng kiến chân tướng một loại thật không có lâm dạng ngược lại là nói hòa rất chắc ngươi đ o á n ta có tin hay không ngưng nguyệt hỏi ngược lại khoe miệng beo lên một tia tươi cười quá dị đương nhiên là tin dù sao ta có thể là n g ư ơ i thân ái nhất sư chất ngươi cũng không thể không tin lời của ta à lâm dạng cười h i ế p mắt nói rằng k h i thực đối với ngưng n u y ệ t nàng cờ hờ bư hãn cũng là thực sự không biết nói cái gì thì tốt rồi nhất định chính là một cái nữ ác ma thực sự không biết mình mẫu thân từ nơi nào làm tới nhiều như vậy kỳ lạ sư muội thật là từng cái so với một cái kỳ lạ trước đây lúc sau khi lâm dạ cảm thấy chính mình là vô địch toàn bộ đại lục đi ngang hiện tại phát hiện vẫn là có rất nhiều người không thể t r e o vào a ai thật là ý kiến mấy vị đồng hành sự tình á không nói chuyện lại nói tiếp đ ó n tay rất giống tốt biết mình mụ mụ rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu sư mội a làm sao cảm giác hình như là đi tới chỗ nào đều sẽ n ô ra một cái mạnh mẽ vô địch sư mội tới đây quả thực là thật là đáng sợ chính mình sư thúc rốt cuộc là có bao nhiêu cái a người sư thúc kia a ta có một cái vấn đề các người cái nào một giới các người bốn chị em rốt cuộc là có bao nhiêu cá nhân a lâm dạ tò mò hỏi ngươi vì sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này đây không phải là sợ tương lai gắn lại các sư thúc sao lâm dạ cười hì hì nói vậy ngươi có thể yên tâm đi toàn bộ đại lục mặt trên chúng ta thiên tiên tông đệ tử cũng liền thiên bách à ngưng u y ệ t vừa cười vừa nói ngàn thiên bách lâm dạ bối rối làm sao đều không nghĩ thiếu sẽ là khoa trương như vậy c h ứ số đúng vậy theo chúng ta cùng một nhóm tu luyện tự nhiên là có hơn ngàn tên đệ tử bất quá ngươi không cần bối rối bọn họ đại bộ phận cũng không ở mảnh đại lục này à à bộ dáng như vậy à lâm dạ thở phào nhảnh n m nhưng mà h ì như n h là rất q u e n đâu đại sư tỷ hài tử ra đời bọn họ mỗi một người đều đang kêu la lấy phải về đến xem thử kia mà ngưng u y ệ t cười h í p mắt nói rằng những lời này cũng không đang nói bừa nguyên do bởi vì cái này là thật đích thật là có gì một bộ phận kia là dự định trở về đến xem thử chỉ là trên tay bọn họ sự tình đều không có làm xong sở dĩ trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện chương năm trăm mười một không biết chương năm trăm mười một không biết không phải không thể nào lâm dạng kinh ngạc đây nếu là thực sự chính mình bắt đầu chẳng phải lâm dạng cảm giác cũng rất đau đầu thiên tiên tông thật là ngoại trừ mẫu thân mình ở ngoài là thật không có một cái người bình thường từ phía trước gặp lão bà bà bắt đầu chính là như vậy mỗi một người đều biểu hiện đầu góc có bệnh giống nhau nhất là muốn trước mắt vị này ngưng nguyệt là thật khiến người ta cảm thấy đặc biệt không nói nếu quả thật là dạng như vậy chính mình vẫn là nhiều điểm này tốt ai biết nhiều như vậy người bên trong có thể hay không còn có mấy cái đầu góc không biết làm sao không biết phải biết rằng chúng ta thiên tiên tông từ xưa đến nay chỉ có người mẫu thân một cái người lập gia đình ngưng nguyệt cười cực đại đích thật là, là cái dạng này thiên tiên tông người nghĩ tới đều là cực kỳ cao v a trên cơ bản thì nhìn không lên còn lại môn phái đệ tử càng thêm không có khả năng cùng còn lại môn phái thông gia bọn họ căn bản là không xứng với thiên tiên tông đệ tử sở dĩ bọn họ vẫn luôn là cao ngạo căn bản lại không tồn tại hài t ử các loại vấn đề duy chỉ có là ở nhan tịch ngữ nơi đây xuất hiện một cái vấn đề rất lớn thận chính là nhan tịch ngữ trong khi lịch luyện dĩ nhiên là đi tới thế t ụ hơn nữa là cùng lâm dạng phụ thân biết đồng thời vẫn còn dư lại lâm dạng thật là khiến người ta cảm thấy tương đối bất đắc dĩ trong lúc đó chuyện Nàng cũng là thế ự sự c không b i t nhưng ê n nói cái c gì o phải, h nếu n cái à là y Đây chân c thật nói. n ũ là vì sao theo r ư ớ c đây t i tiên biết rồi. ê n tông tông chủ biết như vậy phẫn nộ nhan tịch ngữ phá hủy toàn bộ tông môn nhưng Thật tịch tắc. Thế t chủ phá hủy h bộ vậy sự là thời gian trôi qua kỳ thực thiên tiên tông nhân đã từ từ mốc ái cho tới bây giờ cũng là thực sự l à v ũ ở nói thêm cái gì thậm chí là rất xí phán điều này có thể gặp một lần lâm dạ cái này phía sau lưng để cho bọn họ cũng nhìn một cái bọn họ thiên tiên tông tông chủ coi trọng cho rằng người thừa kế rốt cuộc là tình hình gì dĩ nhiên lâm dạng có thể không biết mình là thực sự rất gầy hoan n g trên cơ bản thiên tiên tông người đều muốn gặp một lần đỏ o tay kỳ thực ở trên người lâm dạ có rất nhiều người đều ở đây tập trung bảo chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện thân mà thôi e cho tới nay đều là ẩn tàng tại mẫu h ậ u mỗi một người đều là đều là tương đương đàng hoàng cũng có chân chính sốt u ruột cái này bọn họ vì sao cứ như vậy gấp thấy ta ư lâm dạng cũng là thật thật tò mò vì sao đám người kia chính là dường như như vậy thích nhìn thấy chính mình giống nhau thật là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì bởi vì ngươi thật là một cái kỳ tích ngươi nguyệt là có ý riêng còn như lâm dạ có biết hay không ta chính là lâm dạ chuyện hắn cũng sẽ không đi qua giải thích thế nhưng lại nói tiếp lâm dạ vận khí là thật rất tốt trước tiên nó là nhan tịch ngữ nhi tử quan trọng nhất là năm đó sinh ra được sau đó không có mang về tới mà là chờ đến mọi người đều triệt để tiếp nhận rồi lâm dạ tồn tại sau đó lâm dạ ngược lại là trở thành bọn họ và hai người b á o vật trong tay một dạng nếu như đổi thành hai mươi năm trước nếu không phải là nhan tịch ngữ bình thường che chở phòng chừng cha con bọn họ đã sớm lạnh cái này thật là như vậy mặc dù là có chút tàn nhẫn thế nhưng cái này chính là sự thực không cách nào cải biến sự thực kỳ tích cái gì cũng là lâm dạ t i ế n thức nửa đời cùng chương năm trăm mười hai ta thử một chút xem sao chương năm trăm mười hai ta thử một chút xem sao ngươi không cần biết về sau ngươi sẽ đã hiểu ngưng nguyệt biểu thị hiện tại lâm dạ biết nhiều như vậy kỳ thực cũng là không có ích gì biết thì thế nào đâu ngược lại hắn đã là không sửa đổi được nếu bộ dáng như vậy ta cũng không cùng ngươi chặt tay nhiều lời lâm dạ bỏ qua rồi ngưng ngược tay xoay người liền muốn tiến n h ậ p chính mình ai đi gian phòng bắt đầu lên mạng lướt sóng dậy rồi mà giờ khắp này ngưng nguyệt lại ngũ một linh là căn bản cũng không nguyện ý thoải mái như vậy vung tha lâm dạng rất nhanh một lần nữa dính tới thật là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì chớ b ộ i đi như vậy a trò chuyện tiếp trò chuyện ngưng nguyệt cười nói tiếp đến không muốn ta không có bất kỳ hứng thú mọi người cách ta nguyện ý amen lâm dạng sẽ trực tiếp nói đến hơn nữa là trực tiếp dự định đổi người chỉ tiếp giống như ngưng nguyệt căn bản cũng không cho hắn bất kỳ sẽ đi lên liền trực tiếp bắt lại lâm dạ tay có thể nói chính là như vậy ngưng nguyệt người này là một cái rất cường đại người đâu đương nhiên là không cho phép người khác cự tuyệt hắn vì vậy lâm dạ chỉ có thể nhìn ngưng nguyệt cùng cùng với chính mình cùng nhau tiến nhập gian phòng lâm dạ sẽ tới gian phòng tuần bắt đầu mở ra chính mình máy tính nhưng mà bên người lâm dạ ngưng nguyệt cũng là nhìn lấy lâm dạ đồng chắc khắp khuôn mặt là tò mò ngươi vật này thật có ý tứ a là thế nào làm được ngưng nguyệt ở một mảnh nhìn lấy lâm dạ máy tính tò mò hỏi nhất là chứng kiến lâm dạ mở ra trò chơi càng là vô cùng hiếu kỳ không có nghĩ tới cái này ngoạn ý dĩ nhiên là như vậy sinh cơ đồ đạc thật là làm cho ngưng nguyệt cảm giác được sâu đậm tò mò cái này chuyện không liên quan tới ngươi lâm dạ thì không muốn phải nhiều nói với ngưng nguyệt lợi vô ích gì nhưng mà lâm dạ không tính nói thế nhưng ngưng nguyệt cũng là căn bản cũng không có định bỏ qua cho lâm dạ ngược lại là nóng n ả y theo sau lưng lâm dạ bắt đầu chính mình lời nói nhảm tự luận lâm dạ cũng là không có biện pháp chỉ có thể câu được câu không đáp lại không phải v ậ y t s a o còn có thể nói cái gì phản kháng lại là không đánh lại vật này dường như chơi thật vui để cho ta thử một chút xem sao ngưng nguyệt đặt mông liền đem lâm dạ cho kỳ châu chính mình mà bắt đầu làm d ư ớ i hai hơn nữa là bắt đầu bắt đầu chơi trò chơi chứng kiến lâm dạ là sửng sốt một chút ngươi đây giống như không có chút nào khắc khí đúng không nhưng mà phía sau lâm dạ mới chỉ có biết cái gì gọi là làm không k h á c h khí đó chính là ngưng nguyệt cái này mạch ra hỏa ngoại trừ chơi game ở ngoài dĩ nhiên là bắt đầu tìm được rồi xem tiểu thuyết i n t e r n e t cảnh giới bây giờ sẽ bắt đầu ở lâm dạ trong máy vi tính bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết trong nháy mắt đó lâm dạ cảm giác triệt để hết trôi nói rồi mấu chốt là ngưng nguyệt lại vẫn tuyệt không cần thể diện gọi hắn heo dĩ nhiên là làm sao cũng không đi thậm chí là miệng tuần trực tiếp bắt đầu vũ lực uy hiếp bất đắc dĩ niềm vui yêu lâm dạ chỉ có thể một lần nữa lấy ra một bộ điện thoại di động dự định xua đổi hắn mở nhưng là ngưng nguyệt lại không một là ngày này qua ngày khác muôn máy tính càng rơi vào đường cùng lâm dạ chỉ có thể từ cao một bộ máy tính bắt đầu chính mình trò chơi tự hạn chế ngưng nguyệt a n vị ở ngươi đến xem lâm dạ máy tính nhìn lấy tiểu thuyết không có chút nào dự định đi ý tứ thậm chí là đến tối cũng là như vậy hơn nữa nhìn tiểu thuyết còn chứng kiến si mê lâm dạ rất khó chịu đây đều là cái gì kỳ lạ t r ư ơ n g năm trăm mười ba người rốt cuộc là tình hình gì nhân t r ư ơ n g năm trăm mười ba người rốt cuộc là tình hình gì nhân lâm dạ là thật bị người này cho so không chịu nổi đuổi ra liền trực tiếp đứng dậy rời đi gian phòng bây giờ là thực sự chứng kiến người nữ nhân này là thật đều cảm giác đặc biệt phiến não nhưng là vừa không thể trực tiếp đánh l ổ i thật là thật là khó chịu một loại ý tưởng lâm dạ rời khỏi phòng sau đó liền tại bên ngoài đang ngồi ác lúc này thanh n g u y ệ t cũng là xuất ra rồi thấy được thanh n g u y ệ t tới rồi lâm dạ tâm tình tốt rất nhiều c h ỉ ít cái này ngưng n g u y ệ t là không có theo tới là thật hai mươi tám rất thoải mái nói thật lâm dạ liền bất đ ộ n g rồi cái này ngưng n g u y ệ t tại sao phải cùng cùng với chính mình bất quá cũng may bây giờ là bị triệt để máy tính hấp dẫn thật là thật tốt quá người sao lại ra làm gì lâm dạ nhìn về phía thanh n g u y ệ t giống như ngươi thanh n g u y ệ t nhìn lâm dạ giống nhau mở miệng nói ngươi cũng cảm giác rất bí bách lâm dạ cười hỏi cái kia ngược lại cũng không phải ta chính là cảm giác gần nhất sinh hoạt rất n h à g chán kỳ thực cái này a liền ta có bắt đầu ở nghĩ mình rốt cuộc là vì cái gì mà thành t h u cảnh phía trước ta là thực sự không biết mình vì cái gì mà nỗ lực mặc dù là hiện tại cũng không phải rất rõ thanh n g u y ệ t cười nói huyền ta có phải hay không rất kỳ quái thanh n g u y ệ t tiếp tục v ấ n đạo không biết ta kỳ thực không biết mình vì sao cái gì mà phân đấu mới là tốt nhất kỳ thực rất nhiều người là căn bản cũng không biết nếu như biết đây mới thật sự là không cách nào bắt đầu phân đấu nhân loại đều cũng có tính ỷ lại l i ê n biểu hiện ngươi bây giờ quen bây giờ thật sự cho rằng âm thầm lười biếng sinh hoạt sau đó ngươi còn có thể đi không lâm dạ cười hỏi ngược lại nếu như lời khi trước lâm dạ không có hứng thú kiếp trả lời mấy vấn đề này nhưng là bây giờ có thể trả lời hơn nữa còn là có thể trả lời tương đối sảng khoái về điểm này cơ hồ là không thể nghi ngờ đôi khi ta là thực sự không biết ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì thanh nguyện nhìn lấy lâm dạ mở miệng nói nàng là thực sự cảm giác lâm dạ cố gắng tức giận là tốt rồi tâm là thật không đếm x ỉ a đến giống nhau giống như là sẽ không thụ thương giống nhau người đ â y giống như sẽ cho người rất hâm mộ sinh hoạt rất nhiều đạo lý lâm dạ trên cơ bản đều là há m ồ m liền r a đệ mà chính mình đâu trên cơ bản vẫn luôn đang không ngừng g i y ruộng như thế liền căn bản cũng không biết mình rốt cuộc là thích gì vẫn luôn đang không ngừng bồi hồi trước kia là thích tu luyện bởi vì vì sư phó của mình nhưng là bây giờ vươn xuống sư phụ mình bao quần áo chỉ biết chính mình còn vì cái gì chứ chính mình là thực sự thích tu luyện sao nếu như không phải thích tu luyện như vậy tự mình tu luyện đến cùng tám trăm năm mươi b ệ n là vì cái gì đâu rất nhiều chuyện tình nàng là thực sự thật nghĩ không thông thế nhưng mấy vấn đề này đối với lâm dạ mà nói hình như là thực sự không tồn tại vấn đề gì cái g i a hỏa này hình như là thực sự lúc nào cũng có thể bảo trì dáng vẻ như vậy tâm tính cái này không phải khiến người ta cảm thấy là thật khiến người ta triệt để không biết nên nói cái gì cho phải khả năng đây cũng là chính mình cùng lâm dạ khác biệt lớn nhất a nếu như mình thực sự có thể làm ra thay đổi nói chính là tốt nhất lừa dối đây cũng là chính mình sư phó để cho nàng cùng đang yêu bên người nguyên nhân a lanh nguyện nghĩ tới chính mình sư phó đó là một cái rất thần kỳ tồn tại chương năm trăm mười bốn bao nhiêu cân lượng chương năm trăm mười bốn bao nhiêu cân lượng ngươi nếu như biết ta đang suy nghĩ gì còn có lâm dạng cũng l à im lặng cười căn bản cũng không có đem nữ nhân này trước mắt nói tưởng thật tính rồi ngươi liền bộ dạng như vậy a ta cảm giác ngươi bộ dáng này kỳ thực tốt vô cùng ta có được hay không cùng ngươi không có quan hệ gì chứ lâm dạng im lặng liếc mắt ám người nữ nhân này là thật có ma bệnh đoán được mình làm cái gì đoán được chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì mềm dùng được không lâm dạng một chỉ cũng cho là như vậy làm sao lại không quan hệ sư phó của ta nhưng là để cho ta theo ngươi ta đương nhiên là muốn biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì chỉ có biết n g ư ơ i đang suy nghĩ gì ta mới có thể biết mình sư phụ đang suy nghĩ gì không phải sao lãnh n g u y ệ t nhìn lấy lâm dạ bình tĩnh nói lời hắn nói rất dài nhìn lấy rất có đạo lý nhưng mà trên thực tế cũng không có bất kỳ đạo lý hắn cũng căn bản cũng không dự định cùng lâm dạ dạng đạo lý cái này có gì đạo lý hào tiện đây không phải là ở thuần túy vô nghĩa trên thực tế hắn hiện tại kỳ thực nội tâm đã dần dần minh bạch rồi chính mình sư phó tại sao phải nhường chính mình theo lâm dạng cái này là thực sự một người rất thần kỳ là thật khiến người ta cảm thấy tương đối cảm giác thoải mái là được ngươi cái này nhân loại nói thật là bừa bãi ta là lang cách ngươi ngươi nếu như cảm thấy mình có thể thấu hiểu được đó chính là ngươi nghĩ đến nhiều lắm lâm dạ im lặng nói rằng nàng là thực sự c h o là như vậy chính mình là đến từ chính dị thế giới chẳng lẽ cái này cũng là có thể nghĩ đến thông sao đơn giản là ở kéo rắm nói đứng lên ngươi sao lại ra làm gì không đi tu luyện sao lâm dạ nhìn lấy lãnh nguyện mở miệng hỏi không tu luyện rất buồn chán a ngươi có không có, có đồ chơi tốt gì cho ta chơi một chút lãnh nguyệt nhưng thật ra là biết lâm dạ có máy vi tính những thứ này chỉ là phía trước bao quần áo của hắn quá nặng căn bản cũng không dám ra đây chơi mấy thứ này rất sợ chính mình s ư gán ghép khiến c ư ơ n g thất vọng bây giờ là buông lỏng nhưng lại cách xa băng liên tông mình cũng đích thật là cần buông lỏng một chút ngạch vừa vặn là biết lâm dạ cái g i a hỏa này trên tay liền có rất nhiều thứ tốt có thể chơi đây chính là đưa tới lãnh nguyệt hứng thú mấu chốt nhất là cho dù là mạnh mẽ nhưng ngưng nguyệt lúc này đều là đối với vật này hết sức si mê kỳ thực lãnh dạ hứng thú cũng tới nàng cũng muốn chơi dĩ nhiên mấu chốt là vẫn là nhìn lấy lâm dạ biết không phải sẽ cho mình chơi là được không có lâm dạ trực tiếp làm liền cự tuyển coi như là nhận thức cũng không khả năng cấm không phía trước một cái ngưng nguyệt bây giờ còn có một cái thật là cho là mình bên này là có thể bạch chơi sao lâm dạ cũng là hết trô nói rồi người tuổi trẻ bây giờ làm sao như thế thích bạch chơi đâu thực sự sao sao c h ị u là khiến người ta cảm thấy tương đối khó chịu thật không có lãnh n g u y ệ t khuôn mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống nhìn lấy lâm dạ liền mở miệng hỏi sao có chính là không có ngươi có thể làm sao rồi a lâm dạ đến lúc đó rất muốn biết lãnh n g u y ệ t định làm như thế nào đối với tự mình động thủ lâm dạ sợ h ã i chính mình trực tiếp đập chết lãnh n g u y ệ t l i ê n cái này bản thân còn cùng tự mình động thủ phụ lãnh n g u y ệ t là bao nhiêu cân lượng lâm dạ nhưng là biết đến vô cùng rõ ràng chương 515, t r u y ề n thuyết chương 515, t r u y ề n thuyết động một chút là động thủ ngươi làm sao như thế thô lỗ lãnh n g u y ệ t nhìn lấy lâm dạ cũng là im lặng nói rằng nàng là thực sự không phải muốn động thủ tuy là cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình hoàn toàn chính xác không phải lâm dạ đối thủ nếu như rất động thủ t h hay có thể là thực biết bị dựa theo trên mặt đất bạo n ồ truy đây cũng không phải là lãnh n g u y ệ t muốn thấy được nàng cũng không phải là đứa ngốc làm sao có khả năng s a nguyện n g ý bị người đẻ xuống đất ca một trận nhất mấu chốt vẫn là ở biết mình không phải lâm dạ tình huống của đối thủ dưới đây không phải là thật thiếu đánh sao làm sao lại là thô lỗ ngươi nếu như sợ rồi ngươi liền trực tiếp thời điểm thì tốt rồi lâm dạ cười mị tám trăm mười bảy mị mở miệng nói ta không phải kinh sợ chỉ là đơn thuần không so đo với ngươi mà thôi lãnh n g u y ệ t cũng là quăng b ồ i tội không nói chuyện đây chẳng lẽ là khiến người ta cảm thấy nói bụng đến ý tứ hết trôi rồi nếu là thật giống như đánh nhau chính mình là triệt để hết con bê chính mình ảnh bang cũng sẽ hoàn toàn bị lá xong cái này một chút chính mình lãnh n g u y ệ t lại có chút t h ấ h o á n nói thật không nàng là thực sự không biết lâm dạ rốt cuộc là làm cái gì ăn trên cơ bản đều không tu luyện thế nào thế nhưng thực lực dĩ nhiên l à như vậy khủng bố không không đến để cho nàng đều cảm giác được sâu sắc sợ hãi bộ dáng như vậy chính là tốt nhất ngươi còn có những chuyện khác sao lâm dạ nhìn lấy lãnh n g u y ệ t mở miệng hỏi đã không có lãnh nguyện cũng là rất bất đắc dĩ mở miệng dò hỏi kỳ thực nếu như ngươi là nói muốn cũng không phải là không thể được lâm d ạ họa phong nhất chuyển tiếp tục mở miệng nói rằng ngươi muốn thế nào rất đơn giản a đánh đổi khá nhiều có thể thu được tại sao phải lấy không đâu lâm dạ nhìn lấy lãnh nguyệt cười vân đạo ngươi trước mời ta trả giá cao gì rất đơn giản ngươi cũng không cần lo lắng lâm dạ nợ đủ cười ngay sau đó lãnh nguyệt cũng biết đến cùng là cái gì trong phòng nhìn lấy máy vi tính ngưng nguyệt ngừng tự xem tiểu thuyết đường nhìn giống nhau bên ngoài cờ giei mặt không khỏi lộ ra một tia quỷ dị tiểu nhân người tuổi trẻ bây giờ a ngưng nguyệt cũng không nói thêm gì nữa tiếp tục xem cùng với chính mình khi còn bé nói ngươi phía trên này khi còn bé là thật tuyệt không giống nhau cũng là thực sự khá là đẹp mắt nhiều như vậy cầm rồi nàng vẫn luôn cho là mình chứng kiến dưới lục x o á t làm a cũng là rất không tệ hiện tại mới chỉ có phát hiện mình nguyên lai、like、nhìn một ít thời điểm là dài như vậy bộ nếu như đứng ở cái góc độ này bên trên đến xem là thật không tốt đẹp gì xem như thuộc về có thể nói nàng là thực sự học được cảnh mình có thể nhìn trước mắt tiểu thuyết nói thí dụ như trước mắt cái gì cựu long kéo quản đây là vật gì nàng là thực sự thật tò mò còn có một cái trong tin đồn nữ đế thật sự có mạnh như vậy sao đám người kia cùng chính mình so với lại là như thế nào đây ngưng nguyệt trong lòng c h à n đầy hiếu kỳ là thật rất muốn biết tình huống hiện tại đến cùng là như thế nào những thứ này tiểu thuyết lý a vẫn nói thế giới có phải thật vậy hay không tồn tại thêm gì nữa đâu khí cái gì tiên vương là thật tồn tại sao theo chân bọn họ trinh lệnh lại có bao nhiêu đ ạ i còn có tên tiểu hài tử kia thạch hạo nàng là thực sự tràn ngập đối với không biết thăm dò nhất là chính mình vẫn là một cái người tu chân dưới tình huống ngươi đây giống như càng thêm hiếu kỳ chương năm trăm mười sáu thổ dân chương năm trăm mười sáu thổ dân phía ngoài lãnh n g u y ệ t cuối cùng là lấy được thuộc về nàng máy tính vật này ứng với như thế nào dùng a lãnh n g u y ệ t hiếu kỳ cầm con chuột v ấ n đạo ta tới tay cầm tay dạy ngươi lâm dạ cũng là rất vui vẻ giải đáp cái này lãnh n g u y ệ t vấn đề còn có cái này đâu những thứ này đều là vật gì lãnh n g u y ệ t nhìn lấy trên bàn gõ chữ cái có điểm không nói những thứ này đều là vật gì A. ngươi đây giống như mỗi một người đều không hiểu nhiều lắm đến cùng là cái gì nhìn lấy giống như là phù hiệu giống nhau thoạt nhìn lên hình thù kỳ quái cái này gọi là bàn phím ngươi có thể ngẫm lại thần lâm dạ trực tiếp dứt khoát đem chính mình đối với b à n p h í m ký ức chuyển thầu cho lãnh n g u y ệ t trong nháy mắt lãnh n g u y ệ t liền thành một cái b à n p h í m hiệp viết tay tốc độ đó là thật nhanh ngươi lai、like、chính là cái này sao dùng đúng không ngươi đây giống như thật có ý tứ lãnh n g u y ệ t nợ nụ cười mấy thứ này thật ra thì vẫn là cố gắng mới lạ chúng ta chơi trò chơi với nhau a lâm dạ nhìn lấy lãnh n g u y ệ t mở miệng cười vân đạo chơi đêm lãnh n g u y ệ t cũng là rất h i u kỳ cũng là theo lâm dạ bắt đầu chơi tiếp đối với cái này chút nàng đều là đặc biệt tốt kỳ nhất là trò chơi vật này chỉ bất quá lúc mới bắt đầu chơi không phải rất tốt là được bất quá cuối cùng là có đồ đạc bắt đầu chơi đây cũng là phi thường thoải mái một chuyện ngay sau đó lãnh n g u y ệ t cũng là bắt đầu gia nhập chơi game đại quân lâm dạ cũng là cuối cùng là không có đưa nàng chơi đẻ tiểu thuyết phương hướng bắt đầu bồi dưỡng chủ yếu là xem tiểu thuyết thật sự là quá nhàm chán hơn nữa chỉ có thể cho một cá nhân xem là thật đặc biệt nhàm chán một việc là thật hoàn toàn không bằng chơi game tới thoải mái nhưng mà hai người còn không c ó chơi chốc lát lại là có một người gia nhập ta chính là ngưng u y ệ n ngưng u y ệ n rất nhanh thì qua đây khóc đồng thời lạp là, là ngồi n g ở bên người lâm dạ bắt đầu theo hai người bắt đầu bắt đầu chơi trò chơi thật là ba người ngồi ở chỗ kia là thật thoạt nhìn lên đặc biệt phối hợp trò chơi là chơi chùi bóng kịch liệt vốn là rất an tĩnh thế nhưng chơi chơi tính khí liền lên tới ba người lại bắt đầu mang chiến đó là không có biện pháp cái chuôi này n g ư ờ i gài bẫy cái chuôi này n g ư ờ i chịu không cầu hoa tươi một cái so với một cái t i ê u ngạo lâm dạ xem giống như tương đối m ộ t bức cái này là thật không nghĩ tới chuyện hai cái này là thật trên internet đầu trực tiếp mà bắt đầu đối với phun cái này tay ngưng nguyệt tính cách liền triệt để thể hiện ra đó chính là coi như là ngươi là văn bối coi như là đối nàng mắng hắn cũng sẽ không nói gì nhiều thậm chí là còn có thể cùng ngươi quan hệ không tệ d á n g vẻ nhìn trước mắt ngưng nguyệt sẽ biết lúc này ngưng nguyệt tuyệt đối chính là đại trạng thái bùng nổ nhìn lấy chính là bắt đầu phun người thế nào thấy cũng không giống là một trưởng bối d á n g vẻ miệng kia liền cùng súng máy giống nhau cái kia hay là thật đại ca trò chơi dĩ nhiên là liền thành dét tá u nờ người trong miệng là thật ở nơi nào miệng phun hương t h ơ lâm dạ cái này đến từ đô thị dĩ nhiên là trong lúc nhất thời còn có chút không thắng được nàng ý tứ cảm giác này liền tương đương không ổn người đây giống như rất kỳ quái chính mình dĩ nhiên là nói không thắng một cái b u ồ n địa thổ dân vì vậy một vòng mới mắng chiến lại bắt đầu lâm dạ tự động theo lãnh nguyện kết thành liên minh lại chương năm trăm mười bảy truy sát chương năm trăm mười bảy truy sát không có biện pháp n ư ơ n g n g u y ệ t giống như là mở ra chính mình đặc biệt thiên phú giống nhau mắng chửi người là thật đặc biệt sáu thật là khiến người ta triệt để không nói vì rất khó hiện tượng người nữ nhân này đâu dĩ nhiên là một thế lực siêu cấp đi tới cao thủ tương phản ngược phản lâm ạ i giống như là một cái bàn phim hiệp. Miệng kia tốc độ là thực sự khiến người càng tốc thực Chỉ ít cho đến bây giờ, lâm dạ là bàn là là như đến thế một xem độ ta ít b đủ sự rồi. y giờ, l â dạ nghe lại. Không muốn ba hai linh là là liệu Lâm dạng Dạ hai nhiên cái khiến người ngoài ngoài. Không nhân, thật h muốn đến ngưng nguyệt dĩ nhiên là cái dạng này n g ba ta dĩ ý liệu ở ngoài. Lâm dạ nghe nàng bức bức lại lại cũng là thực sự triệt để b ă n muốn phản bác cũng là thực sự không nói được rơi vào đ ư ờ n g cùng hai người chỉ có thể dùng kỹ thuật tới quyết định thắng bại tuy là ngưng nguyệt biểu thị hai cái này chính là mắng bất quá chính mình sở dĩ áp dụng kỹ thuật tới quyết định thắng bại nay quả là làm cho lâm dạng nhưng là thật ra thì thế nhưng cũng không có biện pháp cái này chính là sự thực lâm dạ mặc dù là một cái khó chịu thư nhàn ngư nhận đại ca ca thế nhưng trong lòng cũng là rất rõ ràng nếu như là chỉ là so với miệng ngươi nói phòng chừng không phải ngưng nguyện đối thủ kết quả là lại bắt đầu một mình đấu thi đấu một mình đấu liền thuận lợi nhiều lâm dạ cơ hội là từ vừa mới bắt đầu liền nghiền ép cái này ngưng nguyện đánh nhưng là cũng không biết có phải hay không là ngưng nguyện cấp trên đó là thật bất t u a trực đà làm người ta bất ngờ nhất giống như ngưng nguyện thực lực cũng là ở hỏa tốc tăng lên tốc độ kia có thể so với cơi tên lửa thế nhưng bất kể thế nào để thăng chính là đánh không lại đ ò n tay cái kia cho ngưng nguyện c h ọ c t ứ c mỗi lần chỉ thiếu chút x í u nữa còn kém một tí kẹo như thế liền muốn thắng thế nhưng chính là so sánh với lâm dạ treo thật là a ngưng nguyện thật ra thì ngay từ đầu còn kết xử chính mình kỹ năng thuật ở vững bước để thăng chỉ là đến phía sau nàng sẽ biết nơi đó là tăng lên lâm dạ cái g i a hỏa này kỳ thực liền là cố ý đơn thuần chính là ở treo cùng với chính mình hoàn toàn không có mà nàng kỳ thực căn bản là cái ngài quá trên lệ thật sự là quá lớn hơn nữa còn là làm sao đều không thể bù đắp trình độ lâm dạ cái gia hỏa này đơn thuần chính là cố ý ở ngăn hắn chính là phải không ngừng nhục nhã hắn chính là để cho nàng cho là mình sắp tâm thời điểm ở h u n g h ă n g chính đặc b i cuối cùng ngưng nguyệt là triệt để đều bị chọc giận không dứt khoát lại bắt đầu thân người công kích nay quả là làm cho lâm dạ sợ hết hồn chỉ tiếp giống như lâm dạ không biết là chính mình là triệt để chọc giận nàng lúc đó một buổi tối ngưng nguyệt đổi u rét lâm dạ mười tám dặm như hai người một cái truy một cái chạy tốc độ giống như là hoan g h ê n một cái cũng chính là trong nháy mắt này ngưng nguyện mới chỉ có phát hiện mình người đại sư này chất thực lực chắc là không cần chính mình yếu bao、nhiêu. khá lắm. đây chính là càng nát ngưng nguyện tức chết rồi vì vậy đuổi giết càng thêm hận lâm dạ cũng là thực sự triệt để hết trôi nói rồi nữ nhân bây giờ là thật một chút cũng không chơi nổi liền bộ dạng như vậy mà bắt đầu không ngừng đại truy sát lâm dạng cũng không biết rõ n ê n nói cái gì cho phải ba mươi sáu mặc dù là có lòng muốn muốn cùng giải khai thế nhưng thời khắc này người ngưng n g u y ệ t đã triệt để cấp trên đó là thật mức đánh lâm dạ một trận là tuyệt đối sẽ không bỏ qua vì vậy rơi vào được cùng lâm dạ chỉ có thể về tới băng liên tông tìm được rồi lao bà bà sư tỷ người tránh ra để cho ta hung hăng đánh hắn một trận ngưng nguyệt nhìn trước mắt lão bà bà mở miệng nói chương năm trăm mười tám chưa chắc không phải là đối thủ một chương năm trăm mười tám chưa chắc không phải là đối thủ một các ngươi đây rốt cuộc là phát thân chuyện gì lao bà bà biết mình sư mội lạp là rất không đứng đắn không nghĩ tới dĩ nhiên có động thủ bắt đầu đánh người tiểu t ử này đối với trưởng bối không tôn kính ngưng nguyệt t r ừ n g hai mắt trong mắt tràn đầy giống giận nàng là thật sự tức giận a biết mình bị chơi s ỏ sau đó càng là phẫn nộ đã nhiều năm như vậy cho tới nay đều là hắn khi dễ người khác cho tới bây giờ đều không người nào dám khi dễ nàng đơn giản là muốn chết ngưng nguyện phát thể mình nhất định muốn đem lâm dạ đánh trước mấy trăm hơn ngàn lần tài năng mới có thể xong không một nghỉ hay không người nói nàng sợ chính mình đạo tâm bất ổn tu vi triệt để chặt đức lão bà bà ngươi cũng không thể để cho nàng làm như vậy a nàng chính là một cái người điên lâm dạ trốn ở lão sau lưng đàn bà cầm lấy lao bà bà bà bay vừa v ậ n lao bà bà có thể cho mình làm một cái người thị tấm m ộ t ngươi lập lại lần nữa lão nữ nhân mà nói đ ầ u châm xuống lâm dạ cái g i a hỏa này là thật tuyệt không biết thuật hậu biết lão bà bà vung tay liền theo ở lâm dạng sư m u i cùng đi kết quả là lâm dạ cũng bởi vì ba chữ đã bị mở hai nữ nhân đánh cho một trận tơi bởi khói lửa đánh cho một trận sau đó hai nữ nhân bình tĩnh lại đi thôi đại s ư điện theo ta trở về đi ngưng nguyệt đánh cho một trận sau đó trong nháy mắt liền đủ hài lòng khiêng lấy lâm dạ muốn đi lâm dạ bị đánh không muốn động rồi liền thẳng thắn bị nàng cho khiêng đi mắt thấy hai người đi lão bà bà bất đắc dĩ lắc đầu nói thật nàng là kẹp ở giữa khó chịu nhất cái k i a một cái mới vừa kỳ thực nhìn như ở đánh người trên thực tế hắn là đang bảo vệ lâm dạ ai chính mình cái này sư mội vẫn là quá xung động ngược lại là nàng kỳ thực đối với lao bà bà tiếng xưng hô này hắn ngược lại là không sao đều là tu hành giả kỳ thực không có vấn đề gì quá lớn sở dĩ hắn là thực sự không có quan hệ gì thế nhưng kỳ thực không hiểu nhớ tới hắn còn là cảm giác có điểm sinh khí kỳ thực mới vừa nha cũng là rút không đạp hai chân đòn tay khuôn mặt cái này không đúng chính mình bất kính ra hỏa cái này muốn không sẽ là chính mình thế giới như tử nàng đã sớm giết chết lao bà bà cũng biết lâm dạ là ngầm bên dưới m ắ n g chính mình không ít nàng rất tức giận thế nhưng vì vì thế phong độ cũng không nói gì mà thôi bên này lâm dạ về tới tử vong chịu sau đó hắn liền không nữa thua âu cát những người này đều là không chơi nổi động một chút là đ ộ n thủ thật là khiến người ta cảm thấy không nói vất giả bộ ngươi mau d ậ y à à ngưng nguyệt nhìn lấy lâm dạ im lặng nói rằng ngươi nghĩ rằng ta không biết thực lực của ngươi đã không kém ta ngưng nguyệt nhìn giống nhau lâm dạ cũng là thực sự cảm giác được gáp lực sân đại không có một trăm ba mươi bảy n g h ĩ đến lâm dạ toàn lực bạo phát chắc là không thua kém chi mình tuy là hắn be be có quyết tâm thế nhưng cũng nhìn ra tới lâm dạ cũng là sao có thể dùng quyền lực nếu là thật dùng quyền lợi chưa chắc liền không phải là mình đúng tay ngưng、like. n g ư nguyệt càng thêm hiếu kỳ lâm dạng rốt cuộc là cái gì phải thay vì thực lực gì biết kinh khủng như vậy rõ ràng nghe nói phía trước chính là một người bình thường làm sao thoáng qua trong lúc đó thực lực liền tăng lên khoa t r ư ơ n g như vậy ngươi đây giống như khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi trình độ thế giới của nàng rốt cuộc là cho thứ gì t r ư ơ n g năm trăm mười chín khiếp sợ t r ư ơ n g năm trăm mười chín khiếp sợ ta lúc nào trang bị lâm dạng im lặng vấn đạo nói thật nàng là thật không có trang bị trên thực tế căn bản cũng không có người hỏi qua thực lực của hắn đ làm sao lại là buôn bán lời lại tăng thêm có bộ dáng như vậy cường đại đến thực lực cũng rất tốt sao lâm dạ biểu thị không tốt đẹp gì a không đúng ngươi tiểu tử này bất quá thì sẽ một cái hóa thân thế nhưng vì thực lực gì biết khủng bố như vậy ngưng nguyệt bẹp lấy miệng là thật cảm giác tương đối kỳ lạ là được cái g i a hỏa này rõ ràng cảnh giới cũng chỉ có hóa thần mà thôi tại sao biết cái này sao khủng bố điểm này thật sự là thật là quỷ dị hoặc giả nói là thực sự quỷ dị hơi quá t h o á n cái ngưng nguyệt là triệt để một bức có thể nói là dáng vẻ như vậy kỳ thực cũng không phải nói n à n g không biết cái gọi là vượt cấp chiến đấu thế nhưng ngươi coi như là v ư ợ cấp cũng không trở thành khoa trương như vậy từ hóa thần một khẩu khí hẹn đến tán tiên đây không phải là đùa thôi nha phải biết rằng đến độ k i ế p kỳ thời điểm còn kém không nhiều lắm một cảnh giới một cái ngất trời thế nhưng lâm dạ hàng này trực tiếp vượt qua vô số giai đoạn liền trực tiếp có thể khiêu chiến tán tiên đây quả thực là khiến người ta đáng sợ không thật là quá kỳ quái thế nhưng mặc dù là như thế nghèo rất r á i a dĩ nhiên là thực sự xuất hiện ở trên cái thế giới này vậy ngươi có nghĩ tới hay không có thể càng là tự nhiên thực lực rất mạnh đâu ngưng nguyệt vừa nghĩ cảm giác dường như có việc không đúng chỗ nào a đúng vậy chính mình là cảnh giới gì chính mình nhưng là một cái tam tuyến cao thủ nhưng là mình thực lực nhưng là xa xa không chỉ là tán tiên á tương phản chính mình thật lực trên thực tế cũng sớm đã áp đảo vô số người bên trên thậm chí là tiên giới người mình cũng chưa chắc phòng ở đẻ dương lịch thế nhưng lâm dạ người này thực lực dĩ nhiên là cùng chính mình không sai biệt lắm điều này đại biểu cái gì lâm dạ thực lực dĩ nhiên là vượt qua vô số giai đoạn cái này liền thực sự thái thật là đáng sợ có thể không thành ngay cả mình đại sư tỷ cũng chưa chắc là lâm dạ đối với thu về à tất có khiến người ta cảm thấy phía sau lưng l ạ n h cả người nói thật nếu như lâm dạ không phải là của mình phía sau lưng nàng coi như là đem hết toàn lực đều muốn nói lâm dạ triệt để k á c h sạn cho dù là hy sinh mình cũng là lại nói không phải tám nếu như đang để cho lâm dạ tiếp tục trưởng thành tiếp là biết sẽ thành có bao nhiêu biến thái đợi nàng tán tiên cái kia bắt đầu chẳng phải đã triệt để tung hoành tiên giới ngưng nguyệt càng nghĩ càng cảm giác tê cả ra đầu không khỏi nhìn lấy lâm dạ nhãn thần liền biểu hiện đang nhìn q u á i vật lấy giống nhau cái g i a hỏa này có lẽ là thực sự q u á i vật đâu cái này là thực sự không nói chính xác nay quả là làm cho n g ư n nguyện rất đúng đắn luôn cảm thấy chính mình nhất định muốn để cho mình đời giới đám người biết rõ một hạng lạch nếu như không biết nói thật sự là thật là đáng sợ ngươi đang suy nghĩ gì đấy lâm dạ nhìn lấy ngưng n g u y ệ t sắc mặt không ngừng sao đang biến hóa không khỏi mở miệng hỏi không có gì chính là cảm giác thân phận của ngươi đích thật là quá đặc thù ngưng n g u y ệ t cũng là trước mặt cười cười nàng là thực sự không có ý định nói thêm cái gì nếu không trên cái thế giới này chính là không có cao thủ lưỡi trường ra khỏi một khẩu khí n à y quả là làm cho ngưng n g u y ệ t buông lỏng trước mắt cái này không phải địch nhân bộ dạng tương phản còn có thể trở thành tương lai thiên tiên tông trụ cột bức vàng thậm chí là có thể truy cầu địa vị cao hơn chương năm trăm hai mươi viết kịch bản chương năm trăm hai mươi viết kịch bản nghĩ như vậy lời nói ngưng n g u y ệ t trong nháy mắt liền nợ nụ cười dĩ nhiên lâm dạ cũng không có q u ả n ngưng n g u y ệ t làm sao cười rồi nàng là trực tiếp xoay người đi ngưng n g u y ệ t người này thật sự là quá khả nghi khả nghi đến lúc đó thực sự khiến người ta cảm thấy một tia hoảng sợ ngược lại lâm dạ là dự định cách xa ngưng n g u y ệ t một chút n g ạ c coi chừng lâm dạ liền trực tiếp đứng dậy đi trở lại lầu hai chính mình phòng gian sau đó lâm dạ lại là bắt đầu xem tv đương nhiên truyền là trong thực tế phim truyền hình tu tiên giới hiện nay còn không có độc thân chính mình kịch tổ là được trên thực tế bọn họ quay phim hiệu ba trăm mười ba quả chắc là sẽ đi hiện thực tốt hơn nhiều lắm chỉ tiếp giống như tất cả mọi người đang tu luyện thế nhưng muốn nói thật muốn nỗ lực chụp nói đó là không có khả năng sự tình cũng chỉ như nói ta sư minh là một cái kẻ ngu si cái này ạ nhìm nếu là thật phản phái chân nhân nói đó là tốt nhất liền là có tu tiên giới người quay chụp chính là tốt nhất dù sao cũng là thực sự như vậy nếu như là tu tiên giới người đến c h ụ n nói đó là thật có thể đạt được hiệu quả tốt nhất tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì thực lực của bọn họ là các bản a cde liền sẽ không thụ thương có thể sử dụng như thế đổ lục soát hơn nữa liền biểu hiện tây du ký như vậy kịch tỉnh coi như là thực sự dựa theo tu chân giới tới quay phim lời nói đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề lâm dạng như thế hướng về bỗng nhiên cảm giác hai mắt sáng lên đúng vậy chính mình tốt hiện thực thật có thể a khiến người ta tới quay phim a nghĩ như vậy lâm dạng trong nháy mắt liền tới tinh thần chính mình là kẽn đi là có thể thành công nếu như thành công cái kia bắt đầu chẳng phải có tương đối khá chỗ tốt nghĩ như vậy trong nháy mắt lâm dạ cũng cảm giác được chính mình là muốn từ ân cung nghĩ như vậy lâm dạ mà bắt đầu viết kịch bản không sai chính là viết kịch bản lâm dạ vẫn luôn là một cái nghĩ tới điều gì chính là lập tức muốn đi làm người đây cũng là lâm dạ theo chân bọn họ không giống với ăn cơm lâm dạ bắt đầu như thế đó cũng là thực sự không nói hai lời đây chính là thực sự làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình lâm dạ thủ động tốc độ là tương đối mau hơn nữa còn là căn bản cũng không có dừng lại ý tứ rất nhanh lâm dạ liền viết song n g c h toàn bộ kịch bản kỳ thực cũng là rất đơn giản chính là căn cứ trong phim ảnh người gỗ tiến hành một cái miêu tả thì tốt rồi trên thực tế tốc độ cũng là rất nhanh tốc độ nhanh như vậy quay chụp đi ra sẽ rất rát rưởi không phải không phải không phải lâm dạ trên thực tế cái t i ê u ngạch bắt đầu tu tiên giả đây chính là c h u ỗ i bóng nhân vật lợi hại làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản đã bị an bài đâu lâm dạ sáng tác tốc độ là vô cùng kinh khủng ở viết xong kịch bản sau đó lâm dạ mà bắt đầu ở tu tiên giả nội bộ trên internet bắt đầu tuyển nhận nhân viên đúng hạn thực sự tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền m ã nhân lâm dạ vọng lại hạng mục đây chính là làm cho tất cả mọi người đều rất muốn lấy lòng lâm dạ lời nói tốc độ kia tự nhiên là tương đối mau căn bản là c u n g không đủ cầu mặc dù là lâm dạ nói người của mình đủ rồi thế nhưng son người tới vẫn là liên tục không ngừng đó là thật phi phi thường nhiều đây cũng là lâm dạ thực lực chính là mạnh mẽ như vậy người bình thường đều là nhất định muốn thảo hào tồn tại lâm dạ cũng là ở vô số người trung tuyển chọn mấy người chương năm trăm hai mươi mốt rất tốt quay chụp lâm dạ vì vậy lại bắt đầu như họa như đồ quay chụp bên trong dĩ nhiên lâm à là một cái đạo diễn cũng không phải là một cái cũng cái diễn phải giản đạo đơn không truyện. l dạ đối với tu chân giới cái này pháp thuật vẫn là vận dụng tương đối kém tình nhất là trên thế giới này trên cơ bản đại gia dùng đều là chân chính pháp thuật nếu như thực lực không đủ dựa vào là vào đó là thật biết trên tay hơn nữa cũng không có thể dùng máy chụp ảnh đồng l ý cũng là như vậy trên cơ bản chính là bị vừa đụng liền b ể ở những cao thủ này trước mặt cái gọi là máy chụp ảnh thật sự là quá mức yếu đuối căn bản cũng không có t h ậ p sao năng lực chống đỡ sở dĩ căn bản nhưng không dùng được điệu này máy chụp ảnh kết quả là bất đắc dĩ lâm dạ chỉ có thể dùng pháp thuật tiến hành hiện trường toàn phương diện ghi chép mấu chốt nhất dáng vẻ như vậy biện pháp thật vẫn dùng rất tốt rất nhanh liền bắt đầu làm phim lâm dạ đệ nhất lựa chọn kịch bản đương nhiên là tiên kiếm k ỳ hiệp truyền bản thân đối với cái này bộ phận kịch chính là tiên hiệp kịch một cái đ ỉ n h p h o n g năm đó vốn là cho rằng chính là một cái bắt đầu ai biết dĩ nhiên trực tiếp chính là đ ỉ n h p h o n g dĩ nhiên tại nguyên bản trên căn bản lâm dạ là càng ạ kỳ tôn trọng trò chơi trực tiếp thủ tiêu một ít không so với nhân vật nói thí dụ như cái gì đường ngọc tiểu báo các loại hoàn toàn không cần tồn tại nhân vật nhân vật này chỉ có thể nói là cưỡng ép đem a n o cho phân đi đích thật là rất dư thừa mà vai nam chính dĩ nhiên là thành lâm dạng lâm dạ đây chính là phi đại nhân vật nam chính a còn như nữ chủ lời nói lâm dạ dùng một người trong đó là thanh nguyện đầu tiên là bởi vì thanh nguyện tính cách tương đối phù hợp triệu linh nhi thoạt nhìn là rõ ràng lanh tuyệt trần làm sao đều biểu hiện một cái nào kiểu tiểu công chúa giống nhau thứ n h ì chính là a n o các loại tuyệt sắc lâm dạ đây là để lại cho làng v ị phong người nữ nhân này nhưng là đối với chuyện này là chứng mới các hứng thú chết sống là muốn tham diễn nhất làm cho người ta không nói được lời nào giống như vốn là cái này nữ số hai là cho làng bị phong thế nhưng ai biết giống như chết sống ngưng nguyện chính là muốn chen b ả o hơn nữa còn là chết sống liền thích lâm nguyện như lâm dạ cũng là thực sự không biết nên nói cái gì cho phải mấu chốt nhất là ngưng nguyện hay là trực tiếp mở miệng liền u y hiếp không cầu hoa tươi nếu như không cho hắn nhân vật này lời nói nàng liền quay dối đây chính là cho lâm dạ tức giận đầu đau thế nhưng cũng sao có bất kỳ biện pháp nào người nữ nhân này là thật nói được là làm được chờ chút thực sự bắt đầu ở nơi đó quay dối nhưng là chính là thật làm cho người ta không nói được lời nào dĩ nhiên mặc dù là như thế lâm dạ còn là nghĩ đến rất nhiều biện pháp nghĩ phải thật tốt sửa trị một chút ngưng m i ệ t người nữ nhân này nói thí dụ như chuyên môn cho hắn thiết t r í một chút xíu trắc trở kỳ tỉnh cái này liền làm cho lâm dạ rất sảng kịch bản đều là hắn nói tính l i ê n bộ dạng như vậy tiên hiệp giới tiên kiếm k ỳ hiệp truyền liền chính thức khai mạc nói thật tu chân thế giới tiên hiệp kịch là thật rất tốt quay chủng t á không có biện pháp mọi người đều là người tu chân giống như là cái gì đạo cụ cái gì bố cảnh lời nói đơn giản là đơn giản muốn chết một buổi tối võ thuật một cái dư hàng chấn một cái tiên linh đạo liền ra phát hiện hơn nữa còn là hoàn toàn giống nhau như lúc càng chưa nói còn có cái gì lâm ra b ả o các loại càng là không nói chơi hơn nữa bất kể là lâm dạ yêu cầu diễn viên dáng dốc tùy tiện tìm người đều có thể b u n g l ỏ n g biến đạo sĩ chương năm trăm hai mươi hai rất châu bỏ chương năm trăm hai mươi hai rất châu bỏ đ ừ n g tưởng rằng theo lâm dạ quay chụp đều là tầng dưới chót tiểu thẻ mét trên thực tế nguyện ý tới quay phim trên cơ bản đều là đại l a o bởi vì cũng chỉ có bọn họ có thời gian nhất là trên đường phố đóng vai dân chúng vai q u n chúng đó cũng đều là đến từ chính các đại đình cấp môn phái đệ tử từng cái từng cái thực lực chí ít đều ở đây hợp thể cảnh người dám tin tưởng sao hợp thể cảnh đi ra kẻ chạy c ờ tám sáu bảy có thể nói lâm dạ bộ này kịch là thật siêu cấp cường đại đội hình dĩ nhiên toàn bộ trong quá trình để cho lâm dạ ngoài ý muốn là ngưng nguyện diễn kỹ là thật siêu thần có thể nói là nghiền ép đám người lâm dạ là cảm giác nếu như là thực sự diễn cho nói là thật bị ngưng nguyện cho nghiền ép thật đáng sợ lâm dạ lúc này mới cảm nhận được vì sao ngưng nguyện biết đáng sợ như vậy không có biện pháp cái ra hỏa này nhưng là tồn tại mấy trăm năm tồn tại nhìn lấy mặc dù không lấy điều thế nhưng trên thực tế kỹ xảo của nàng là thật như hỏa thuần thanh lâm dạ là thật có một loại không tiếp nổi cảm giác loại này diễn kỹ là thật làm cho lâm dạ cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới a không nghĩ tới ngưng nguyệt dĩ nhiên là giấu sâu như vậy nhất là đóng vai triệu linh nhi thanh nguyệt vừa đối đầu lâm nguyệt như cũng rất dễ dàng khẩn trương cơ hồ là mỗi một ánh mắt đều có thể nhãn thần đều có thể triệt để nghiền ép hơn nữa còn là tranh lệch thật sự là quá lớn hoặc có lẽ là hoàn toàn không phải ở một cái điểm đệ lâm dạ thậm chí đều muốn làm cho ngưng nguyệt phóng thủy không có biện pháp nhất là là ở tòa yêu tháp cái kê đoạn cái tỉnh lâm dạ kém chút đều bối rối trong nháy mắt đó ngưng nguyệt v ọ n lại nhãn thần thật là làm cho xem tâm thần người run dậy hoàn toàn đem một người nữ nhân đau lòng cùng chúc phúc đ ặ t song song lừng lẫy hy sinh cái loại cảm giác này thật sự là đem ta thật tốt quá khiến người ta là thử lại cảm giác được thật thật tại tại lâm nguyệt như đang ở trước mắt nhất là phối hợp ngưng nguyệt dung nhan về thế khiến người ta nhìn một lần đều sẽ bóp cổ tay thở dài lâm dạ cũng là không phải không thừa nhận ngưng nguyệt là thật rất châu bò cũng là triệt để đùa dân mới lâm dạ đối với nàng cảm quan ngư bức rất nhanh chật vật kết thúc n g ư n nguyệt vai diễn sau đó phía sau quay trụ tiến trình cũng nhanh không nói là mạnh hơn n g ư n nguyệt t thế nhưng chí ít tuyệt đối so với nguyên bản đám k i a tiểu diễn viên quay trụ tốt hơn nhiều lắm không không có biện pháp tới quay phim hầu như liền không có một vẫn là không có sự từng trải cuộc sống duy trì có không có sự từng trải cuộc sống cũng chính là chỉ có lâm dạ cùng lăng vi phong hai người là thuộc về tương đối món ăn cái k i a hàng ngũ đó là thật bị ngược trăm ngàn lần thế nhưng cuối cùng vẫn thành công làm lâm dạ ở trên thế giới này chuyển t i ê n kiếm k ỳ hiệp chuyển thời điểm đúng hạn thực sự đưa tới mãnh liệt tiếng vọng dĩ nhiên trên cơ bản đều là đối với, với ngưng nguyệt diễn lâm nguyệt như hành đau không có biện pháp một cái diễn viên diễn kỹ là thật hàm cái quá nhiều đồ đạn đôi khi cái loại này mãnh liệt đại nhập cảm thậm chí là có thể xoay nữ số hai thân phận bốn mươi bảy bất quá cũng may cuối cùng lâm nguyệt như vai diễn vẫn tính là có một tốt giải quyết cùng cùng với chính mình thích xú chứng đời đời kế p tiếp cứ việc lúc này nàng đã không còn là nàng nhưng cái này hoặc giả chính là lâm nguyệt như muốn nhất nói kết quả a không ít người hay là đang nơi nào ý khó dằn chỉ vì một cái như vậy nhân vật thở dài chương năm trăm hai mươi ba giả mạo chương năm trăm hai mươi ba giả mạo có thể nói cái này một người mủ ngưng nguyệt là triệt để b ố c lửa hơn nữa còn là ở tu chân giới triệt để bút lửa trong lúc nhất thời mọi người đều quên ngưng nguyệt thân phận ngược lại là triệt để tôn sùng nổi lên ngưng nguyệt cái này nhân loại cơ hội là từng cái tu sĩ cũng là vì ngưng nguyệt mà cảm thấy thiết hận thật sự là lâm nguyệt như lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn cái loại này chính mình yên lặng hy sinh tính dân g tinh thần cho bọn hắn rung động rất lớn đồng dạng đều là ở tu tiên nhân ra tu chính là cái gì chính mình tu chính là cái gì không ba không ít người người tu chân dĩ nhiên là thực sự bắt đầu tìm kiếm bắt đầu đạo lữ của mình tốt nhất chính là hy vọng tìm được một cái tên là lâm nguyệt như đạo lữ còn có một bộ phận người hy vọng mình cũng có thể giống như lý tiêu giao cùng trên đường gặp phải nhiều như vậy hồng nhan trí kỷ tuy là kết cục rất bi thảm thế nhưng chỉnh thể đi lên nói vẫn tương đối không sai còn có chính là thuộc sơn phái là triệt để phát hỏa kịch truyền hình chụp xong sau đó không ít người đi tìm thuộc sơn tiên kiếm phái thế nhưng ở tu chân giới thuộc sơn tiên kiếm phái lại chỉ là một cái tiểu m ô n phái nay quả là làm cho một đám đông người hết sức thất vọng thế nhưng đồng dạng cũng bởi như thế tử không ít còn không có bước vào người tu chân dĩ nhiên là bắt đầu lựa chọn thuộc sơn phái có thể nói cái này một lớp tuyên truyền đây chính là cho thuộc sơn phái mang đi không gì sánh được cự đại lưu lượng đối với này không ít người đều tìm đến lâm dạng trong đó liền bao gồm lão bà bà lão bà bà cho rằng lâm dạ đây là nước phủ xa chảy dòng r u ộ n g người ngoài dù sao nếu như trước đây đem thục sơn phái đ ổ i thành băng liên tông nói không đúng hiện tại báo danh băng liên tông nhân vậy coi như là nhiều đi xem mặc dù phần lớn nàng đều coi thường thế nhưng ai biết sẽ có hay không có một ít đặc thù người ẩn tảng tại trong đó đâu sở dĩ lao bà bà liền dứt khoát trực tiếp tới cửa lên án công khai lâm dạ tới chỉ t i ế p giống như lâm dạ đã biết sự tình sau đó lập tức liền né tránh cuối cùng vẫn tránh thoát lão bà bà truy cứu trách nhiệm lâm dạ ngược lại cũng không phải chưa từng nghĩ cùng lao bà bà giảm đạo lý thế nhưng nếu như biết g i ả n g đạo lý nói vậy thì không phải là bà già cái này hoặc g i ả chính là giả b ạ o lâm dạ căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào cũng chỉ có thể là như vậy lâm dạ rất nhanh thì đem chính mình quay trụng t h u c sơn kỳ hiệp truyền biến thành điện ảnh chuyển lên đến đô thị trên internet có thể nói trong khoảnh khắc đó toàn bộ internet đều triệt để nổ không có biện pháp ở đô thị mà nói cái loại này toàn cảnh quay trụng ngươi thấy qua chưa hơn nữa toàn bộ dư hàng chấn hoàn toàn đi cổ phần hơn nữa còn là cơ hội là không có bất cứ vấn đề gì nhất là bọn họ trong đó pháp thuật đơn giản là không muốn quá đẹp trai ngao a cái kia căn bản cũng không phải là đặc hiệu 777 m à là chân chính pháp thuật đây chính là thực sự triệt để lực hút rất nhiều người cũng là bởi vì chuyện này lâm dạ cũng là ở đô thị bên kia bị quả thực truy phủng vô số người muốn biết lâm dạ rốt cuộc là làm sao làm được chỉ tiếc là bọn hắn đến bây giờ còn không phải biết không bao lâu tiên môn liền đem phủ xuống nếu như biết phỏng chừng từng cái đã sớm s ô i t r à o lại nói trở về thiên giới lâm dạ quay chụp xong sau ngày nào đó thiên đô là bị ngưng nguyện quấy dày ngưng nguyệt cái gia hỏa này động một chút là hỏi lâm dạ có phải hay không muốn phách tiếp theo làm nay quả là làm cho lâm dạ hết trôi nói rồi thật lạ như thế thích quay phim sao chương năm trăm hai mươi b ố thúc giục thêm chương năm trăm hai mươi b ố thúc giục thêm lâm dạ là rất không hiểu ngưng n g u y ệ t rốt cuộc là cái gì tâm tính một cái thật tốt tu sĩ dĩ nhiên là nghĩ lấy đi quay phim đây không phải là đ ù a thôi lại tăng thêm lâm dạ bản thân cũng chính là hiếu kỳ thử một lần mà thôi chưa từng nghĩ vẫn quay phim nhưng là ngưng n g u y ệ t cũng là không phải nghĩ như vậy nàng là một cái hành động phái hơn nữa đặc biệt thích thể nghiệm không giống với sinh hoạt cả ngày liền hướng lôi kéo lâm dạ làm kịch bản cho dù là lâm dạ kháng nghị cũng là vô hiệu không có biện pháp ai bảo ngưng n g u y ệ t thực lực cường đại đâu dĩ nhiên khả năng cũng là cùng hiện tại nổi danh có quan hệ rất lớn ngưng n g u y ệ t phía trước xuất môn nhân ra chứng kiến hắn chưa chắc là biết tên của hắn nhưng là bây giờ ở ra cửa hầu như mỗi cá nhân đều biết hắn đều sẽ thân thiết xưng hô nàng một tiếng ngưng n g u y ệ t tiên tôn cái loại cảm giác này miễn bản là sảng khoái hơn ngưng n g u y ệ t trong khoảng thời gian này ngoại trừ bức lâm dạ ở ngoài một chuyện quan trọng nhất liền là tìm tới chính mình đồng môn sư tỷ bội mà bắt đầu lại trước mặt bọn họ lắc cá lắc rất sợ người khác không phải nói một câu mỗi cá nhân nếu là không hô một tiếng ngưng nguyệt tiên tôn nàng liền không đi liền nương nhờ nơi đó thật là làm cho rất nhiều ngày tiên tông thế hệ này sư tỷ bội cực độ phiền c h á n người này cuối cùng hợp lại đến đem nàng cho chạy về hơn nữa là có nhan tịch ngữ tự mình động thủ trực tiếp đem nàng phong ở tử vong t r i ề u trạch một năm nếu không thật sự là quá đáng ghét cả ngày sẽ trăng b ư ớ c kỳ thực trước tiên ngưng nguyệt còn tốt thế nhưng từ lúc này liền triệt để b à n h trướng đó là thật cần ăn đòn r i á p cho dù là thiên tiên tông nguyên bản sư phụ của bọn họ cũng là như vậy thật là muốn đem ngưng nguyện hung hăng đánh một trận làm cho các nàng đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống kết quả ngưng n g u y ệ t không chỉ có sao có đi tu luyện nhưng lại đi quay phim đối với bọn hắn mà nói đơn giản là đại nghịch bất đạo đáng sợ nhất là cái g i a hỏa này lại vẫn về tới thế giới này tới thanh tú đây không phải là tại tìm chết sao nếu như có thể mà nói ngưng có thể là thật phải xui xẻo còn tốt là kịp thời thắng xe lại cũng không biết nên nàng là vận khí tốt đâu vẫn là vốn là tính toán kỹ chính mình lúc nào sẽ bị bại xích sở dĩ ở đúng lúc ngừng chính mình những làm này sẽ không thế cho nên tìm tới càng nhiều hơn ấu cả dĩ nhiên nàng là yên tĩnh thế nhưng lâm dạ liền không thể yên tĩnh bắt đầu thúc giục thêm ngưng n g u y ệ t đây chính là giống như là một con mũi giống nhau ở lỗ hai bên cạnh nhau ngong ngóng thật là khiến người ta cảm thấy phiền chết đi được nếu như là có thể nói lâm dạ làm muốn cũng sẽ không bao giờ mang lên ngưng n g u y ệ t thật sự là bị nàng phiền không được bây giờ là chứng kiến ngưng n g u y ệ t cả người đều sẽ rơi vào hành hạ trong thống khổ chỉ tiếc giống như ngưng n g u y ệ t vẫn có vị trí tử hoặc giả nói là căn bản cũng không quan tâm lâm dạ cảm thụ nàng liền muốn làm được mình làm đến sự tình nếu như lâm dạ không phải tốt triệu triệu hỗ trợ vậy một mực thúc giục rốt cuộc lâm dạ bị nàng làm phiền cuối cùng vẫn là chuẩn bị bắt đầu quay chủ khác lần này lâm dạ trực tiếp nhảy qua tiên kiếm k ỳ hiệp chuyển hai cùng ba trực tiếp chuẩn bị tiên kiếm k ỳ hiệp chuyển bốn ngưng nguyệt không phải thích quay chủ sao lâm dạ liền trực tiếp thành toàn n à n g sợ một lần này ngưng nguyệt vinh dự trở thành nữ nhân vật chính cái này nữ nhân vật chính có thể nói là một cái rất tốt nhân vật t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm rất nổi danh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm rất nổi danh khả năng rất nhiều người không biết tiên kiếm k ỳ hiệp chuyển bốn đem so sánh với đệ nhất bộ đích thật là không phải rất nổi danh đệ nhất bộ kỳ thực cũng là có đầy đủ ưu thế trước tiên nó là thuộc về tiên kiếm siêu di khai sơn chi tác thứ nhì cũng là người thứ nhất bị điện ảnh kịch quan trọng nhất là hắn kịch tình nguyên bản cũng rất không tệ mà tiên kiếm k ỳ hiệp truyền bốn cũng không giống nhau trên cơ bản phía trước lưỡng dạng đều là không có chiếm thậm chí là bởi vì ngay lúc đó đại vũ công ty kế cận phá sản đưa tới tiên kiếm bốn trước bắt đầu bán nghe nói nguyên bản còn rất nhiều kịch tình nội dung đều không có năm trăm hai mươi làm xong thuộc về một cái rưới thành phẩm sở dĩ không bị rất nhiều người biết thế nhưng nếu quả thật là chơi đùa tiên kiếm bốn người đều sẽ biết chân chính kịch tình nhất kinh điện hẳn là phải kể tới tiên kiếm bốn bất kể là vai nam chính vẫn là nam diễn biến phụ thậm chí là hai cái nữ nhân vật chính nữ diễn viên phụ đều là tương đối kinh điển nhân vật chuyện xưa của bọn hắn đặc biệt đầy ấ p quan trọng nhất là những câu chuyện này thực sự là rất không tệ nhất là sau cùng lập ý trên thực tế chính là ở biểu đạn tu chân chưa chắc đã là tốt nhất lối ra đôi khi thu được lâu lắm kỳ thực cũng không phải nhất tiện rất tốt sự tình t h a n h tiên càng thêm không phải cái này bơi bớt giỡn có thể nói là đến bây giờ còn là không có bị phản phái chủ yếu vẫn là bởi vì bản quyền vấn đề đương nhiên ở cái thế giới này liền hoàn toàn không phải tồn tại cái vấn đề này cái này e thế giới căn bản lại không tồn tại cái gì đại vũ công ty càng thêm không có cái gì t i ề n kiếm k ỳ hiệp truyền hơn nữa coi như là có lâm dạ muốn quay trụng hắn sao chẳng lẽ còn dám tìm chính mình muốn bản quyền hay sao lấy lâm dạ thân phận bọn họ chắc là cười đem bản quyền thấp đến lâm dạ trên tay nào dám có nhiều như vậy lời nói nhảm trừ phi là không muốn lẫn b ả o bất kể là ở cái này còn là ở hiện thực lâm dạ thế lực đều rất khổng lồ dĩ nhiên những thứ này đều không là vấn đề tình huống a dưới lâm dạ bắt đầu sáng tắc kịch bản lâm dạ bản thân không phải một cái rất yêu thích cải biến nguyên bản kịch tình người cho nên đối với nguyên bản kịch tình cũng không có làm cái gì cải biến trên cơ bản chính là dựa theo nguyên bản một một hoàng nguyên nhất là ở chỗ tất cả kịch tình bên trên lâm dạ trên cơ bản đều là quay chụp đi ra cho dù là t r ú c l o n g cũng là có thể làm được chân thực không có biện pháp lâm dạ hiện tại nhưng là ở tu chân g i ớ i à, lấy đến một điều l o n g có khó khăn gì nói thí dụ như b ạ c h tử họa cầm đầu nhỏ băng l o n g liền thật không tệ chỉ ít lâm dạ là cảm giác chứng m ố i không sai chỉ cần l e o thành màu đen vấn đề cũng không lớn hoàn toàn chính là cùng một điều lòng đây chính là so với hóa hình còn tốt hơn đâu không có biện pháp hóa hình phạt nhìn lên kỳ thực cũng chính là nhất bản bản dáng vẽ dù sao bọn họ có thể không phải thật lòng coi như là bề n g o à i hiện sinh hoạt tập tính cũng là không giống mới lâm dạ theo đuổi chính là một cái giống nhau như lúc thì tốt rồi làm lâm dạ viết xong kịch bản xuất hiện ở ngưng n g u y ệ t trước mặt thời điểm ngưng n g u y ệ t đã rất hưng phấn không có biện pháp bất hưng phấn lần đầu tiên đã đặc biệt bốc lửa nếu như lại đến một lần đơn giản là không muốn quá sản g đúng rồi sư tỷ của ta cũng muốn một cái cảm thấy ngươi tuyệt ngưng nguyện nhìn lấy lâm dạ trực tiếp mở miệng nói đó là thật không có chút nào ngượng ngùng cảm giác chương năm trăm hai mươi sáu thỏng bét chương năm trăm hai mươi sáu thỏng bét không nên đâu lâm dạ muốn cự tuyệt lão bà bà muốn một cái nhân vật đùa gì thế đây là căn bản liền chuyện không có khả năng nếu là thật để cho nàng bắt được một cái nhân vật chính mình làm sao còn quay trụt người nữ nhân này biết nghe lời sao người nếu như không cho thế giới của ta là cái gì t i n h khí ngươi cũng là biết đến đến lúc đó xui xẹo nhưng chỉ có người ta khuyên ngươi còn là thành, thành thật à n h h t thật suy nghĩ kỹ càng một điểm tương đối khá ngưng nguyệt là nghiêm túc k h u y ê n bảo lần trước là lâm dạ không cho kết quả chính là lao bà bà đuổi rét lâm dạ tám cái đường phố chọn tám cái đường phố vẫn từ bồng lai đông lộ chém tới bồng lai tây đường cái loại cảm giác này đơn giản là không muốn thật là đáng sợ lâm dạ cũng là thực sự không muốn nhiệt liệt lão bà bà thế nhưng nếu như cứ như vậy thỏa hiệp chính mình bắt đầu chẳng phải rất mất mặt lúc này ngươi là muốn mặt mũi còn là muốn m ệ n h ngưng nguyệt trong nháy mắt cũng biết lâm dạ trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì lúc này còn cùng âu cái gì q u ấ n quýt về tình về lý kỳ thực đấu ấn a cho lão bà bà dù sao phải biết rằng lão bà bà nhưng là mẫu thân hắn tốt thì bụi a nếu như không cho đây không phải là rất có vấn đề sao đến lúc đó coi như là lâm dạ mẫu thân cũng là sẽ không dễ dàng bông tha lâm dạ còn không bằng hiện tại liền trực tiếp cho còn nữa nói đây cũng không phải là lao bà bà tự mình đăng môn tới đòi nếu như chờ đến khi đó nói như vậy mới thật sự là mất mặt ta nhưng là bởi vì cho nàng cái gì tuyệt sắc đâu lâm dạ im lặng vấn đạo hạn chính là nghĩ rõ trong đó quan hệ lợi hại nhưng là mình nên cho cái gì nhân vật đâu về điểm này lâm dạ vẫn còn do dự căn bản cũng không biết hẳn là lựa chọn thế nào mới là đối với cái này đơn giản là quá răn mặt người dĩ nhiên mặc dù răn mặt người cũng là không có cách nào đương nhiên là nữ số hai ngươi nếu là cho nữ diễn viên phụ lời nói nàng cũng sẽ chém chết ngươi ngưng nguyệt nói tiếp đến phải biết rằng lấy đối phương tính khí thật vẫn sẽ làm như vậy đến rồi cái kia thời gian cái kia chính là thật khó thực hiện lâm dạng cũng là không có biện pháp cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý yêu cầu này không có biện pháp nàng là thật không có lý do cự tuyệt không cầu hoa tươi hơn nữa cũng là thực sự cự tuyệt không được bất kể là cự tuyệt hai cũng biết học bếp lâm dạng là bị kẹp ở giữa không cách nào làm người cái này là thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ một chuyện rất nhanh thì bắt đầu làm phim dĩ nhiên chủ yếu cũng là đang bị lao bà bà cho thổi đệ nhất bắt đầu làm phim lâm dạ vẫn tương đối khẩn trương nàng cũng là không có biện pháp không khẩn trương lao bà bà là thật tuyệt không xưng cái hơn nữa sự tình là thật rất nhiều một có thể như vậy một hồi như vậy mấu chốt nhất là lâm dạ phát hiện đám người kia diễn kỹ là thật phi thường tốt tốt đơn giản là dọa người tình trạng từng cái thực sự chính là thấm nhuần nhiều năm nhân sinh đạo lý lớn tồn tại sở dĩ từng cái lịch duyệt không cần nói nhiều biểu diễn đối với bọn hắn mà nói căn bản là, là một bữa ăn sáng đây đối với lâm dạ mà nói cũng là nhất trung hành hạ phía trước còn có một cái thanh n g u y ệ t cùng cùng nhau lạnh run nhưng là bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn một cái bên người đều là cái loại này hàng trăm hàng ngàn số tuổi người bên trên chương năm trăm hai mươi bảy một dạng chương năm trăm hai mươi bảy một dạng lâm dạ cái này mới cảm nhận được áp lực gì đùi lớn đó là thật áp lực sân đại toàn bộ tông môn cuối cùng một t u ầ n kịch cũng là thực sự n h ư ỡ n g bức là vân tiên hà dương cũng đem chọn cái truy lạc quỳnh hoa phái cho triệt để đánh rơi nguyên bản nhất định là giả thế nhưng ở cái thế giới này sẽ trả hoàn toàn thực sự đó chính là gắng gượng tạo ra được một cái quỳnh hoa phái cho lâm dạ triệt để bắn nổ cái kia tràn g cảnh là thật tương đương bốn năm ba nguyễn lệ đ ổ sộ mặc dù là lâm dạ cũng là cảm giác được sâu đậm chấn động cái này hoặc giả chính là kim tiền ma lực cá lâm dạ không khỏi nghĩ đến không đúng nói sai rồi đây cũng là người tu chân quyền lợi a toàn bộ kịch truyền hình quay c h ụ t xuống tới đó là thật lưu loát tất cả vai diễn trên cơ bản một lần đã vượt qua không có biện pháp đám người kia đều là tu hành hơn ngàn năm lão quái vật thực lực kia được kêu là một cái đáng sợ dĩ nhiên ở nơi này trong kịch bản mặt lâm dạ biên kịch năng lực vẫn là lần đầu tiên bị nghi ngờ đó chính là bọn họ vẫn luôn cho rằng rất kỳ quái rõ ràng nhìn lấy quỳnh hoa phái có rất nhiều độ kiếp cảnh giới lao quái vật nói thí dụ như huyền tiêu thực lực của hắn chí ít đều là ở huyền thăng đi lên nhưng là tiến nhập không cách nào sống bao lâu cái này là thực sự khiến người ta cảm thấy cố gắng quái gì. những người này liền cùng người thường phải không có cái gì đi thôi trên cơ bản chẳng mấy chốc sẽ trải qua sinh lão bệnh tử cái này thật là tu chân giới sao nay quả là làm cho mọi người đều đưa ra chất vấn phải biết rằng cho dù là nguyên anh cảnh giới đều có thể sống hai ngàn năm càng chưa nói huyền tiêu loại cảnh giới này cái này nhưng là một cái muốn dơ toàn bộ quỳnh hoa phái đi lên phi đẳng cấp nhất là dù cho huyền tiêu chỉ có một thực lực mộ dung tử anh vị này đại cao thủ dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ người đây dám tin tưởng đơn giản là ngoại hạng bất q u á r ứ t bỏ rồi mấy vấn đề này không nói cái này kịch bản vẫn tương đối thành công cho dù là ngưng n g u y ệ t cùng lão bà bà xem đến rồi kết cục sau cùng thời điểm cũng là nhịn không được để lại không cam lòng nhà nước đây nếu là đặt ở trước mặt bọn họ kỳ thực căn bản cũng sẽ không có những lựa chọn này bởi vì đối với bọn hắn mà nói phi không phải phi thăng đều là giống nhau bọn họ hầu như chính là cử thế vô địch dưới tình huống làm sao có khả năng vẫn còn ở tử phi thăng t h ư vấn đề nhỏ này đâu cái này không đang nói đ ù a sao chí ít bọn họ là ngay từ đầu là thật không để bụng những thứ này không thế nhưng thể nghiệm toàn bộ kịch tình sau đó lại sẽ cảm giác được dường như có cái gì thất vọng mất mát cảm giác đây cũng là rất bình thường toàn bộ kịch tổ người đều có loại này cảm giác chỉ cần là nguyên g h i ê m túc thể nghiệm tiên kiếm k ỳ h i ệ p chuyển kịch bản thì sẽ biết cái này kịch bản thật sự là quá mức đặc thù đặc thù khiến người ta cảm thấy không biết ứng với nên nói cái gì cho phải tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn trên cơ bản chính là đang để cho phương thức có phải thật vậy hay không muốn tu tiên vấn đề này thu được như vậy chính là thật có tốt như vậy sao không chín h vẫn nói mình vẫn là phải phải có một cái độc lập suy nghĩ theo đuổi thật là tu tiên sao kỳ thực tự mình trải qua về sau liền sẽ phát hiện kỳ thực toàn bộ trong kịch bản mặt cũng không có một là người xấu vì bất quá chỉ là một cái chấp niệm mà thôi hơn hai mươi năm trước có lẽ nhìn thấu người thì có hai cái một cái túc ngọc một cái vân thiên thanh hai mươi năm sau nhân vật chính đoàn đều biết chương năm trăm hai mươi tám tiếp cận cắt bỏ chương năm trăm hai mươi tám tiếp cận cắt bỏ tiên kiếm k ỳ hiệp t r u y ề n bốn thân giảng thuật chính là đối với tu tiên nghĩ lại nhân loại thực sự thích tu tiên sao lại hẳn là đi qua hy sinh người khác tới đạt được chính mình tu tiên mục đích sao cái này còn hoàn toàn sẽ đối với nhân tính suy nghĩ mặc dù chỉ là một bộ trò chơi thế nhưng chỉnh thể bên trên hay là cho người cảm giác tương đối không sai đối với cái này cái bản lao bà bà là tương đối thỏa mãn ngưng nguyệt cũng là tương đối thỏa mãn duy chỉ có khó chịu khả năng cũng chỉ có lâm dạ một người lâm dạ không phải một cái nghề nghiệp đạo diễn thế nhưng nguyệt không đến mức cần người ta tới gọi a thế nhưng hai nữ nhân này cũng không giống nhau đó là thật h u n g tàn vẫn còn ở theo lâm dạ quay chụp đâu mà bắt đầu giáo lâm dạ không sáu nói thật lâm dạ cảm giác mình khác biệt lông phong tới thế nhưng còn không có có bất kỳ biện pháp nào ngươi nói có tức hay không người đó chính là tương đối làm giận mấu chốt là còn không có có bất kỳ biện pháp nào nàng không phải hai nữ nhân này đối thủ hơn nữa hai nữ nhân này nói còn rất có đạo lý các nàng tuy là ngay từ đầu không hiểu nhiều lắm quay chụp thế nhưng phía sau liền triệt để minh bạch rồi nha đó là thật thoải mái học tập tốc độ được nêu là một cái quái a làm cho lâm dạ cảm giác được cái gì gọi là phiền muộn thật là phiền muộn đến nhà dĩ nhiên là so với hắn cái này đạo diễn còn muốn tới n g ư bức rất nhiều điều này làm cho lâm dạ làm sao bây giờ đâu lâm dạ cũng là thực sự không làm sao được không nghe theo a vậy cũng không đúng nghe theo a chính mình nhưng là đạo diễn bị người như thế cơ tay mua chân trong lòng cũng là tuyệt không thoải mái mấu chốt nhất là đối phương nói còn rất có đạo lý cái này cũng làm người ta tương đối khó chịu càng muốn lâm dạ càng là cảm thấy chính mình bị kịch chính là như vậy dưới tình huống lâm dạ cái này đạo diễn là vô cùng khó chịu chỉ tiếc giống như không có ai quan tâm hắn cái này đạo diễn thoải mái hay không chính là một cái vô tình công cụ người hình tượng khổ sở là thật khổ sở thế nhưng cũng thì không có bất cứ gì phương pháp xử lý coi như là có bất kỳ biện pháp nào mình cũng căn bản nhưng không dùng được tại hậu kỳ cắt nối biên tập bên trong lâm dạ cũng là bị triệt để tước đoạt quyền lợi bọn họ là cầm chính là nhanh tâm cắt nối biên tập hơn nữa còn là cắt nối biên tập rất đ ồ n g là được chỉ là xuất hiện một chút xíu vấn đề nhỏ đó chính là nam số hai mộ dung tự anh dĩ nhiên là bị các nàng cho hầu như đến gần cắt bỏ bất luận cái gì của bỡn chơi màn ảnh hầu như cũng không có chủ yếu thì nhìn hai cái nữ nhân vật chính làm sao đẹp trai đây là thật làm cho lâm dạ triệt để hết t r ô nói rồi dĩ nhiên cũng không biết có phải hay không là bởi vì mình cùng quan hệ bọn hắn không sai chí ít chính mình màn ảnh là không có đặc biệt cắt bỏ bốn trăm bảy mươi bảy làm cho lâm dạ vẫn tương đối vui mừng dù sao cũng là chính mình nhưng mà đổi lấy cũng là bọn họ vô tình trào phúng nếu không phải là cái kia một hồi bên trong đều có lâm dạ lời nói u a bọn họ hầu như bên trên cũng sẽ trực tiếp toàn bộ cắt bỏ lâm dạ biểu thị tiếp theo cũng không tiếp tục tìm bọn hắn bọn họ liền cùng lừa lối trực tiếp mở ra h uy b ứ c lợi d ụ hoàn toàn không sợ lâm dạ uy hiếp hoặc có lẽ là căn bản liền không đem lâm dạ đám người để vào mắt bọn họ là căn bản cũng không quan tâm cái vấn đề này nay quả là làm cho lâm dạ cảm nhận được tương đối lớn áp lực cái loại này khó chịu cũng là rất khó lấy ngôn ngữ chương năm trăm hai mươi chín hiệu quả rất tốt chương năm trăm hai mươi chín hiệu quả rất tốt giống nhau ở tiền kiếm k ỳ hiệp truyền bốn ánh sau đó đồng dạng cũng là được nhiệt liệt quan tâm không có biện pháp lâm dạ danh nghĩa lại tăng thêm bên trên một bộ phương hướng sau đó đó là thật đủ nhiệt liệt tuy là cảm giác ngưng n g u y ệ t đám người chỉ là vì chơi thật khá qua đầy quay t r ụ thế nhưng trên thực tế đối với băng liên tông chiêu môn phái đệ tử vẫn vô cùng có hiệu quả ít nhất là trong thời gian ngắn không ít đệ tử đều thích đi băng liên tông không bị những thứ khác liền b ở i vì bọn họ trưởng nhóm là liễu mộc ly diễn viên đơn giản là không muốn quá đẹp bọn họ là bị đẹp không muốn không muốn vì vậy thì có một đám đông người muốn đi dĩ nhiên chủ yêu vẫn là nữ nhân băng liên tông quy củ mọi người đều là biết đến nếu như đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đi phòng chừng cũng chính là không có vận khí tốt như vậy cái kia trên cơ bản nhưng chỉ có xui xẻo đến nhà ngạch cái này nhưng là một cái chuyện rất bình thường dù sao v a n g liên tông tồn tại đây chính là tương đối đáng sợ cũng không phải bình thường người có thể t r e o chọc nổi nếu như không t r e o chọc nổi nói vậy vẫn là trốn x a một điểm tương đối khá một điểm nếu không nhất định là biết xui xẻo v a n g liên tông đệ tử từng cái từng cái tới cửa nay quả là làm cho lão bà bà rất vui vẻ chứ mấu chốt nhất là bên trong thật vẫn tìm được mấy cái thiên tư khá vô cùng đệ tử đây chính là thực sự tương đối thư thái ngay từ đầu là lấy làm người rất ít ai biết người dĩ nhiên sẽ nhiều như thế đơn giản là không muốn rất thư thái lão bà bà cũng là chứng mới thỏa mãn một lần này tuyên truyền hiệu quả đây chính là đối với lâm dạ đại gia tán dương tuy là lâm dạ không phải rất cần thế nhưng người này căn bản cũng không quan tâm chính mình có cần hay không còn như ngưng ở đâu cả ngươi đều triệt để hết trôi nói rồi có điểm rơi vào đang diễn trò không cách nào tự kiềm chế nhìn lấy liền biểu hiện một cái đùa dỡn si bộ dạng nói thật lâm dạ vẫn là không có nghĩ tới cái này nữ nhân dĩ nhiên là điên cùng như vậy ít nhất là lâm dạ thực sự không nghĩ tới vậy mà lại điên cuồng như vậy nếu như có thể mà nói lâm dạ cũng sẽ không để hắn tham diễn hiện tại tốt lắm đó là thật cả ngày liền hướng diễn kịch mỗi ngày đều đang ép lâm dạ viết kịch bản cái này là thực sự khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì ngoại trừ không nói ở ngoài phòng chừng cũng liền không có chuyện gì để nói lâm dạ có lòng muốn muốn từ chối tiếp làm sao căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nay quả là làm cho lâm dạ thật ra thì đây là cũng không thể tránh được đến cuối cùng thậm chí là lão bà bà cũng là cùng theo một lúc tới thúc giục thêm không có biện pháp một lần này hiệu quả thật sự là quá rõ ràng có người nói băng liên tông thu nhận một người học trò hay là từ k h á c môn phái đã thông qua nhập môn khảo hạch kết quả quay đầu liền tới băng liên tông hơn nữa tiên phú là tương đối không sai khi biết tin tức sau đó đối phương tiền tiên triệu t r ư ở n g môn đó là tức chết rồi nhưng là hắn cũng không có dũng khí đi tìm lão bà bà phải về chính mình đệ tử đây nếu là muốn trở về cái này còn không là làm cho lão bà bà theo dõi đây chính là rất đáng sợ hổ không phải đùa dỡ thời điểm lão bà bà ở tu chân giới danh tiếng là thật rất đáng sợ người bình thường là thực sự căn bản cũng không dám đi phản kháng sở dĩ bọn họ thẳng đến là đầu nhập vào lao nữ cái kia sau đó mỗi một người đều là hành quân lặng lẽ chương năm trăm ba mươi phi thăng mà thôi chương năm trăm ba mươi phi thăng mà thôi đây chính là ở tu chân giới hiện thực bọn họ căn bản cũng không phải là lao bà bà đối thủ cho nên đối với lao bà bà hành vi cũng chỉ có thể là nén giận căn bản liền không có biện pháp gì chính là như vậy dưới tình huống sở dĩ trên thực tế chân chính có dùng gọi người là thật xây dựng ở chân chính có thực lực trên căn bản nếu như là không có thực lực coi như là lại cố gắng thế nào cũng là không có bất kỳ tác dụng cái này chính là hiện thực ngoại trừ hiện thực ở ngoài ở tu chân giới là thực sự không có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy trên thực tế cũng là như vậy bọn họ ngoại trừ rơi vào đ ư ờ n g cùng còn có thể đang nói gì đấy cái gì cũng không có thể nói hai trăm mười bảy mà đến lâm dạ dù sao cũng triệt để b u ô n g xuống quay chụp điện ảnh khả năng hơn nữa là rất quả quyết liền liền cự tuyệt ngưng nguyện cùng lao bà bà trên thực tế đối với hai người kêu mà nói cũng không phải là quay chụp điện ảnh có thể chiều thu đệ tử trên thực tế bọn họ quay t r ụ điện ảnh nguyên nhân cũng chỉ có một cái kia chính là vì t r ờ i thật khá đi thêm vào căn bản cũng không có những đích lý do khác cái này chính là hiện thực bọn họ căn bản cũng không quan tâm những thứ này có lẽ có ít người biết cảm thấy cái này rất buồn cười thế nhưng cái này cũng không tốt l ư ờ i thực tế a f g bên trên chính là cần phải đối mặt hiện thực bọn họ căn bản cũng không quan tâm cái gì những thứ khác ngược lại là càng thêm quan tâm chính là mình ai đi t i ể u sinh nhật sẽ không phát sinh sâu bạch biến hóa trong này ngưng n g u y ệ t chính là thực tế nhất đã nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn sinh hoạt trong cái thế giới này tu đạt nhất. trên vi với Đối nói đã đến đỉnh phong hắn mà cái ơ bản bỏ liền không có truy cầu. Hắn đạm nhiên sẽ không ăn no chống đỡ phế bỏ chính mình sửa vì làm lại lần nữa một lần. làm lại phế có cầu. c truy một đạm đỡ sẽ sửa vì này cũng không phải là đầu v ó c có bệnh nếu thật là làm như vậy đó mới là đầu v ó c có hố đâu ở nơi này tu trần giới cuối cùng hay là thực lực trên hết nếu như ngươi không có thực lực toàn bộ cảm n g ộ đều là một cái rắm cái này chính là rất hiện thực một việc hiện thực tiên kiếm k ỳ hiệp truyền bốn rất nhiều người đều cảm thấy cái này hay là bởi vì huyền tiêu làm sai mà đến thậm chí là có người cảm thấy huyền tiêu không có sai chỉ là vì phi thăng mà thôi kết cục sau cùng bất quá chỉ là bởi vì mình thật lực không phải cấu đánh bại cái gọi là k i ự u thiên huyền nữ cho nên mới phải thất bại cái này chính là chân thực tu chân thế giới đây cũng là căn bản là không cách nào cải biến sự thực đây chính là thực lực không phải cấu sở dĩ xem xong rồi tiên kiếm k ỳ hiệp truyền bốn sau đó bọn họ tới trước chuyện làm thứ nhất chính là nghiêm túc tu luyện chỉ có bộ dáng như vậy bọn họ tài năng mới có thể tại chính thức đại năng phủ xuống thời điểm mới có thể phản kháng khí lực ngưng n g u y ệ t chính là muốn như vậy chỉ tiếc giống như tu luyện nhiều năm như vậy lòng của nàng sớm cũng đã bắt đầu giã tu luyện cũng không phải là trở thành nàng trung cấp mục tiêu mà là vì chơi không sai chính là chơi chính mình nhất định phải phải nghiêm túc chơi tiếp nếu không nhàm chán sinh hoạt sớm muộn cũng sẽ bước điên một cái người mà lâm dạ cung cấp đồ đạc bao quát chính mình phía trước tiểu nhân thư mục đích của duy nhất chính là vì giải quyết chán nản vấn đề này lúc này mới biết đưa tới làm vui hiện tại năm đó mơ hồ điên cuồng muốn đi tham gia quay chụp điện ảnh lâm dạ cũng là thực sự chịu không nổi ngưng n g u y ệ t ý tưởng sở dĩ liền dẫn theo ngưng n g u y ệ t ly khai tu trần giới đi tới đô thị chương năm trăm ba mươi mốt đánh nhau chương năm trăm ba mươi mốt đánh nhau đây là lâm dạ lần thứ hai trở lại đô thị lần trước trở lại thời điểm nơi đây còn có nhà mình người thế nhưng lần này cũng là đã căn bản cũng không có người lâm dạ thậm chí là đều chưa có về nhà ngược lại cũng không người căn bản cũng không có cần thiết về nhà cái này chính là đô thị sao ngưng nguyệt ngược lại là đối với cái chỗ này tương đối y ế u k ỷ không có biện pháp nàng là cho tới bây giờ đều chưa có tới đô thị không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy không sai thật là khiến người ta cảm thấy tương đối ngoại ý muốn một việc dĩ nhiên ngoại trừ ngoại ý muốn phía trước cũng là không có gì cảm giác dù sao cái chỗ này hay là hắn tại trên internet cũng là đã gặp sở dĩ cũng không có gì hào hào kỳ cái này vẫn là khẳng định ngược lại chính là như vậy lâm dạ đầu tiên là mang theo ngưng n g u y ệ t ở nơi này phụ cận bắt đầu đi dạo phố thuận tiện thật tốt nhìn một cái dáng vẻ như vậy hoàn cảnh cái thế giới này thật là đặc biệt có ý tứ hơn nữa đặc biệt hiểu ngưng n g u y ệ t một cái thần thức hầu như liền đem toàn bộ đô thị triệt để quét hình đi và mà đến cái này so với tu tiên thế giới cái kia diện tích n ô ngẩn thổ đ i ệ là yêu bản này chất bên trên khác biệt kỳ quái trên cái thế giới này dĩ nhiên là da chúng ta dáng vẻ như vậy ở ngoài vẫn còn có tóc vàng m ắ t xanh ngưng nguyệt tại chính mình thần thưởng thức bên trong dĩ nhiên là thấy được rất nhiều tóc vàng m ắ t xanh người nhìn lấy là thật rất kỳ lạ nàng là b ạ n b ạ n không có nghĩ đến trên cái thế giới này vẫn còn có như thế có ý tứ người đâu thoạt nhìn là phi thường t ố t chơi uy đây cũng không phải là đồ chơi đây là nhân loại lâm dạ cũng là hết trôi nói rồi cái này ngưng nguyệt là thật không có chút nào khiến người ta thân hình nàng dĩ nhiên là cho rằng người ngoại quốc chính là bút bê giống nhau muốn bắt một chỉ tới nghiên cứu một chút rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào nay quả là làm cho lâm dạ cảm thấy tương đương im lặng trừ cái này cái ở ngoài lâm dạ vẫn là mang theo ngưng miệt đi trước châu âu thuận tiện thấy một chút cổ nhân nói thật ở gặp mặt trong nháy mắt phía trên k é m chút kiếm b ạ t nỗi trường đánh nhau dù sao lại nói tiếp song phương kỳ thực đều là không hợp nhau trận d o a n h đây không phải là đại biểu lâm dạ mụ mụ là theo đối phương là bằng hưu bọn họ những thứ này bốn chị em ra sẽ là bằng hưu không cầu hoa tươi xem sướng t ê n tiểu t u y ế t liền lên bê phạ lủ mạng tiểu t u y ế t hoàn toàn khác nhau thậm chí là tương phản đều là độc lập muốn lẫn nhau đánh cái này chính là trên thực tế bộ dáng bất quá có lâm dạ ở ngược lại là không có đánh nhau cái này nhưng là làm cho tất cả mọi người t h ở phào nhẹ nhõm đây cũng là làm cho lâm dạ tùng miệng bắt đầu nói thật mặc dù là ngưng nguyệt dù cho mười dặm núi có thể là hơi c h ú t chỉ là kém rất nhiều thế nhưng nếu quả thật là độc thủ chưa chắc đã là đánh không ăn đối phương phải biết rằng ngưng nguyệt người nữ nhân này cũng là có bị chính mình ngâm sướng tuyệt kỹ nếu như một không c ẩ n thật có thể đánh lén thành công không có đánh nhau phía trước đó là thật không nhìn ra cái gọi là thắng bại lâm dạ tự nhiên cũng sẽ không để bọn họ mang lên hai cái này vừa độc thủ đơn giản là so với gấu mèo bên kia lớn nhất lựu i đạn làm thí dụ còn muốn đắp lên gấp mấy chục lần đơn giản là thật là đáng sợ nhất n ố t vào giống như hai người kia vẫn là hoàn toàn không để bụng nhân loại chết sống tồn tại dáng vẻ như vậy người đánh nhau có bao nhiêu đáng sợ còn cần nói sao khả năng thuận tay một trưởng liền triệt để bị diệt thế giới vạn chương năm trăm ba mươi hai quay phim chương năm trăm ba mươi hai quay phim đây không phải là đ ù a g i ỡ n hai nữ nhân này đều là siêu tấn trọng tài tồn tại tuyệt đối không phải tốt như vậy trêu chọc ra hỏa lâm dạ cũng là thực sự không dám để cho bọn họ một mình chiến đấu kéo người liền chính mình đi thời gian kế tiếp lâm dạ an bài là cho ngưng nguyện một lần duy nhất du ngoạn kế hoạch bắt đầu cho nàng một tấm thẻ để cho nàng ở toàn thế giới phạm vi bắt đầu lưu hữu lâm d ạ n h ư n g là không có muốn kế một t á m i ba tiếp theo cùng quyết định của hắn có thời gian này còn không bằng về nhà ngủ đâu nhưng mà coi như là như vậy lâm dạng v ẫ bị n ư n nguyện g theo dõi. Lâm dạ Lâm cũng là thực sự quá hết trôi nói rồi đó là thật cũng không biết nên nói cái gì cho phải trước tiên các nàng chạm thứ nhất chính là đi trước nhà mình quốc gia nói rằng chơi thật á nhất định là chính mình nước trong nhà mới là có tối đa tốt đồ chơi nhất t i ê u lâm dạng im lặng là ở một cái du ngoạn cảnh khu thời điểm là thật gặp cái gọi là truy tinh đi lên liền lên dưới không ngừng tại đánh khuôn mặt cái này ngưng nguyệt cái kia một liên si mê khuôn mặt thế nào thấy cũng không giống là một cái truy tinh càng giống như là một người liên không sai chính là một cái thuần túy người liên không đối ứng nên một cái sắc lang người liên kết quả kia nhất định là chùi bóng thảm ngưng nguyệt bản thân liền là cực độ bá đạo người tâm phục kia trực tiếp liền đậu thủ c ũ may là diện cùng n g trực tiếp rút có thể đánh chết thế nhưng hắn đừng sau tập đoàn cũng là tao ương lâm dạ cũng không thể nào để cho chính mình lão mẹ sư m ộ i b ị người khi dễ a dứt khoát liền trực tiếp hạ phong sát lệnh kết quả chính là truy tinh triệt để gg nhưng đây quả thật là đưa tới ngưng nguyện rất hiếu kỳ nàng cũng là biết trong đô thị điện ảnh vì vậy bắt đầu tiến nhập giới nghệ sĩ dĩ nhiên có lâm d ạ hộ giá hộ tống đừng nói quáy d à y mà đến một người nam nhân chứng kiến hắn đều muốn giảm xa xa phải biết rằng sau l ư n g ngưng nguyện có một cái thần bí ùm bờ dẹo lạ đương nhiên cũng có không sợ ngây thơ nghi vẫn dựa vào cùng với chính mình mị lực có thể chinh phục ngưng nguyện chỉ tiếc giống như ngưng nguyệt căn bản thì nhìn không lên người như thế đương nhiên cũng chỉ có một loại kết quả ta chính là bị hung hăng đánh một trận sau đó ném ra ngoài nay quả là làm cho không ít triệt để bỏ qua muốn thông đồng ngưng nguyệt ý tưởng không trừ phi là không muốn lan lộn l ạ c h lại có đại bối cảnh lại là một cái cực độ người cao ngạo người khác căn bản là xin không nổi chút nào theo đuổi ý niệm trong đầu mà ngưng nguyệt cái này nhân loại quay phim cũng là chùi bóng biến thái cho dù là lao h í cốt gì gì đó với hắn đối với đồ dỡn vậy cũng là cơ bản đối toàn bộ hành trình bị nghiên ép căn bản là vô lực h o à n thủ đó là thật chùi bóng thống khổ một việc lâm dạ thấy được có người giống như hắn sau đó trong lòng trong nháy mắt liền thư thái rất nhiều cái này liền rất công bình phía trước vẫn luôn là mình m bị ngược bây giờ là đến viên người khác vì thế không ít diễn viên căn bản là vô lực chống đỡ rơi vào đường c ũ n g c h ỉ có thể thay đổi nữ diễn viên chính vì ngưng nguyệt nhân vật mười hai đạo diễn dứt khoát liền không cần đối thủ vai diễn làm cho ngưng nghẹn nuôi một cái đại nữ chủ đó là thật rất tuấn tú cái c h ủ loại kia căn bản cũng không cần đối với đồ dỡn trực tiếp hàng lâm khí phách n h ĩ a ép ngưng nguyệt là thật rất lợi hại đạo diễn cũng là đối với ngưng nguyện dáng vẻ như vậy diễn viên rất là tán thưởng cái gì gọi là diễn viên cái này mới là chân chính diễn viên chương 533, ngưng n g u y ệ t kế hoạch chương 533, ngưng n g u y ệ t kế hoạch cũng liền ở ngưng n g u y ệ t đi quay phim thời điểm lâm dạ cũng là đi nhìn một chút liễu m ậ c ly liễu m ậ c ly vẫn là vẫn ở chỗ cũng làm cùng với chính mình thành thật mỗi ngày qua thời gian cũng là chứng m ố i không sai đối với lâm dạ đến cái kia tự nhiên cũng là hết sức hoang n ề n vào lúc ban đêm hai người liền tiến hành rồi xâm nhập giao lưu ngày thứ hai liễu m ậ c ly tiếp tục đi làm lâm dạ đây là về tới ngưng n g u y ệ t chuẩn bị đẻ cũng là phát hiện ngưng nguyệt người nữ nhân này dĩ nhiên là lại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem cùng với chính mình không nghĩ tới a ngươi vẫn còn có phương diện này yêu thích ngưng nguyệt im lặng nói rằng không tám ngươi đang nói cái gì ngươi cũng đừng g ặ t ta chính ngươi đêm qua đi làm cái gì chính ngươi không biết sao ngưng nguyệt im lặng vân đạo ngươi theo dõi ta lâm dạ t r ứ n g mắt một cái ngưng nguyệt người này là thật rất vô s ỉ thật tốt theo dõi mình làm cái gì cái gì theo dõi à, chỉ là nhìn một chút ngươi đang làm gì nói như thế nào ngươi đều là của ta sư điện trưởng bối quan tâm ngươi một chút thế nào ngưng nguyệt ngược lại là nói lẽ thẳng khí hùng lâm dạ cũng không biện pháp cuối cùng cũng chỉ có thể cùng với nàng không giải quyết được gì không có biện pháp đánh cũng là không có n ắ m chắc hoàn toàn nghiền ép thời gian kế tiếp lâm dạ vẫn là mang theo ngưng nguyệt ở toàn bộ các nơi trên thế giới bắt đầu bay tới bay lui khắp nơi đi dung o ạ n dĩ nhiên trong đó cũng là mang theo liễu mậu ly tuy là liễu mậu ly không phải rất nguyện ý nhưng lâm dạ vẫn là cưỡng chế yêu cầu nàng cùng nhau cuối cùng liễu mậu ly cũng là bất đắc dĩ đồng ý ba người chơi cũng là rất vui vẻ chí ít lâm dạ là chơi rất vui vẻ cũng không lâu lắm liền cùng ra nước ngoài tiếp tục chơi như thế quá khứ chính là chừng mấy tháng qua cái này thời gian mấy tháng bên trong trên cái thế giới này xảy ra quá nhiều chuyện lâm dạ cũng không có quan tâm lâm dạ chuẩn bị trở về tu tiên thế giới còn như ngưng u y ệ t nàng liền không có cùng trở về không có biện pháp nàng là thích du ngoạn cùng với quay phim lâm dạ liền muốn để cho nàng ở lại trong đô thị đương nhiên cũng là nghiêm trọng nói cho h ắ n biết tuyệt đối không thể cùng nữ nhân kia khai chiến nếu không căn bản là sẽ không bỏ qua cho nàng n g u y ệ n cũng là muốn mỹ cũng đồng ý tuy là chấn ma không l ư n sức thế nhưng đối phương không phải chọc chính mình mình cũng sẽ không đi cùng đối phương h i ể u mạng đây không phải là có bệnh sao à thúng chi ở tự mình tiến tới đến đô thị là vì thả lỏng mà không phải là vì đại gia nơi đây đơn giản là còn không phải là quá dễ dàng rồi nếu là thật bị hủy diệt lệch nàng còn có thể cảm giác được một kia không bỏ đâu khá lắm lâm dạ về tới tu chân thế giới sau đó cái kia phiền phức người ngưng nguyện cuối cùng là chưa từng xuất hiện lâm dạ cũng là sợ rồi xa hoa không mời nói thật có thể đem ngưng nguyện đưa đến đô thị thế giới cũng là nhất kiện tương đối tốt sự tỉnh a nhưng mà lâm dạ cũng không có vui vẻ bao lâu đến tối ngưng nguyệt có xuất hiện ngươi tại sao trở về mà đến lâm dạ cũng là thực sự hết trôi nói rồi cái này mang của choa tình huống gì không có gì ta chính là trở lại thăm một chút đối với ta mà nói ban ngày xuất hiện ở đô thị buổi tối ở tu c h â n thế giới cái này căn bản là không tính là cái gì ngưng nguyệt vừa cười vừa nói ngươi sẽ không đã cho ta mất ngươi có thể v ô n g lòng sao ngưng nguyệt thoáng cái thì nhìn m ặ t lâm dạ tâm tư t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố lãnh tính t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố lãnh tính coi như là tâm tư của ta ngươi cũng không cần liều mạng như vậy à lâm dạ không nói nhìn trước mắt cái người n h này Đó đều là thật một chút h k ô ngưng muốn muốn n cho g ờ i quá à cả à y chỉ khi biết dễ nguyệt ư ờ i biết với nên nói cái gì cho phải. Làm sao lại i ta Thực hỏa. không cho sự còn sao vẫn ứng nên gì rõ Làm l ề mạng, mà nói với ta rất khó sao, bất sao, là khó chỉ h quá u c n r o n nháy n g g thôi mắt mà thôi ngạch. Ngưng cười rồi căn bản cũng không quản lâm dạ ý tưởng trực tiếp về tới chính mình phòng g i a n thờ di m ạ n thanh nguyệt cũng là bình tĩnh nhìn một màn trước mắt này ngược lại là không có cảm giác gì k ý thức bất kể là ngưng nguyệt có ở nhà hay không đều là giống nhau chỉ là có điểm bất đồng chính là ngưng nguyệt bản thân chính là một cái phi thường ồn ào cả tính trước mắt vị sư thúc này là cũng sớm đã vượt q u a nàng ngấm lại căn bản cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình l ò n g tình đó là thật rất bất đắc di a lâm dạ buổi tối làm cái gì còn không mau cho sư thúc ta một chút ngưng n g u y ệ t đổi xong y phục có ra cửa nói thật lâm dạ không phải rất nguyện ý giúp nàng làm thế nhưng cũng không có đồng pháp chỉ có thể bị ép khuất phục dưới dâm bi của nàng thật là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì lâm dạ cũng là thực sự không biết nên nói cái gì nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng dậy đi lấy đồ không có biện pháp cái này lão bà bà thật sự là rất xấu rồi nếu như ngươi không đi đó là trên cơ bản sẽ khi dễ ngươi đến rồi cái kia thời gian đây mới thật sự là xong đời e lâm dạ cũng không nghĩ muốn dễ dàng với hắn giáo vụ dứt khoát liền đ à n g hoàng không phải là hắn xuống bếp đi cũng may giống như bản thân liền là tu trần giới dùng pháp thuật tới nấu ăn đơn giản là không muốn quá dễ dàng lệch không có chốc lát liền triệt để làm xong nay quả là làm cho lâm dạ tâm tư thư thái rất nhiều t nêu ngưng n g u y ệ t ăn cơm lâm dạ đây là nhanh chóng về tới chính mình phòng thời gian bên trong ngủ ngưng nguyện thấy thế cũng sẽ không tiếp tục ràng co ăn thức ăn thơ phức trong lòng tràn đầy đều là trò đùa dai h ư n vấn kỳ thực lúc còn trẻ thanh nguyện đích thật là cùng trong tin đồn giống nhau là một cái phi thường lấy người thậm chí là ngoại trừ chính mình đồng môn bốn chị em cũng là như vậy lãnh căn bản cũng không cho đối phương người trở nên ác liệt mặt mũi nhưng còn người thì sao có thể là càng dài đại nguyện hồ khu trước đây rất nhiều khúc m ắ t đều triệt để giải khai thoáng cái cũng liền triệt để buông lỏng ngược lại tính cách mới chỉ có sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này nói thật nội tâm của nàng vẫn vô cùng hướng tới trở thành tiểu hái t ử cái loại này thuần chính bộ dáng như vậy chính mình liền không cần ở đi suy nghĩ nhiều chuyện như vậy đơn giản là không vươn quá chín dù sao thì là như thế ngưng nguyệt liền thích mình có thể trở lại lúc ban đầu trở lại từ ngây thơ chất phát dĩ nhiên điểm này cũng chỉ sẽ ở chính mình thân mật trước mặt biểu diễn ra kỳ thực rất nhiều bốn chị em đều biểu thị là thật không quá nhận thức hiện tại ngưng nguyệt tiền lý tốt ngươi đây giống như theo trước hoàn toàn khác nhau thanh nguyệt ngươi không có như vậy tìm ngủ đi ngưng nguyệt nhìn lấy thời khắc này thanh nguyệt vẫn còn ở làm cảm thụ thiên địa linh khí không khỏi mở miệng hỏi thanh nguyệt trong nháy mắt gần không song kiệt lần này hết con b mình cũng bị hành hạ ta kỳ thực không phải ngươi không có chuyện ngưng nguyệt một tay lấy người đ ẹ trở về ghế trên hai t r ò n g mắt chăm chú nhìn nàng nói rằng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm quy phạm t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm quy phạm thanh n g u y ệ t cũng không phải là lâm dạng lâm dạ còn có năng lực đi cự tuyệt nhưng là bây giờ thanh n g u y ệ t cũng là căn bản là so ra kém ngưng n g u y ệ t đây còn không phải là dễ dàng bị áp chế lại kết quả là thanh n g u y ệ t liền qua thống khổ sinh sống hơn nữa là triệt để mang theo thống khổ mặt nạ lâm dạ cũng không có đi còn nàng người nữ nhân này phía trước hắt tự ái cười n ạ o mình đâu hiện tại đến t i ê n nàng thụ ngược đãi đơn giản là không muốn quá sản trừ cái này cái ở ngoài lâm dạ chuyển thân tiếp tục bắt đầu bắt đầu chơi chính mình trò chơi lâm dạ bắt đầu là vậy là một cái tiền trên mạng thiếu nam l i ê n bộ dạng như vậy thời gian bất chi bất giác liền đi qua lâm d ạ hiện tại mỗi ngày đều là ở trầm mê ở trò chơi điện tử chi ba trăm tám mươi phía sau đối với chuyện của ngoại giới trên cơ bản đều là chẳng quan tâm chủ yếu thật là không có chuyện gì dễ chịu thực sự chính là như vậy lâm d ạ sinh hoạt chính là cái này sao khô khan lại đơn điệu rốt cuộc lâm dạng h ĩ thông suốt không đang đủa trò chơi mà là lựa chọn xuất môn những chuyện khác cũng k h n g làm mỗi ngày liền hướng vào việc đó chính là dung o ạ n chủ yếu là thực sự ở trong phòng khoe khoang sống lâu cũng sẽ cảm giác nhàm chán hiện tại đã đến nhàm chán thời điểm vì vậy chính lâm dạ liền rời đi ngưng nguyệt cũng là căn bản cũng không biết gì để huyền chủ yếu là hắn vẫn còn ở đô thị đâu nàng cũng liền mỗi lúc trời tối trở về hơn nữa là đang hành hạ thanh n g u y ệ t trên cơ bản liền không có quản quá lâm dạng thực sự là bởi vì mình không phải lâm dạ đối thủ coi như là thực sự còn rồi cũng là không có ai bất kỳ vấn đề gì lại tăng thêm lâm dạ tính cách quá mức nhà ngư để cho nàng là triệt để không chịu nổi dĩ nhiên mặc dù là cái dạng này lâm dạ bản thân vẫn tương đối lưng phấn dù sao hiện tại ngưng n g u y ệ t cuối cùng là lão sư lâm dạ là vui ở trong đó rất nhanh lâm dạ liền trở về băng liên tông lại nói tiếp ở chỗ này còn có một người đâu mình làm tiểu đệ vân lưu ly lại nói tiếp khoảng thời gian này vân lưu ly là thật liệu mạng đang tu luyện còn lại aab thời điểm liền mang sự tình đều không làm chính là một mực tại tu luyện đầu góc nghĩ là đều là không thể cô phụ lâm dạ xí phán này quả là làm cho lâm dạ tương đối thỏa mãn ở cái kia vân lưu ly vẫn là chứng mới theo sách sau này sẽ là còn chính mình nhất đắc lực trụ thủ lâm dạ khi nhìn đến vân lưu ly đang l i ề u mạng tu luyện sau đó nhìn ấy cũng là cho không ít năng l ư ợ c ngay sau đó là ly khai băng liên tông bắt đầu đi trước tân hải c h i tây hắn lần này muốn từ ngươi cái chỗ này bắt đầu du ngoạn xuống phía dưới hắn ngược lại muốn nhìn một chút thế giới này trên thế giới còn có chỗ nào chính mình là không có đi qua t r ạ m thứ nhất chính là tân hải c h i tây sở dĩ là bị s ư n g là tân hải c h i tây còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là trong quá khứ m ít, đó chính là thuộc về ma giới sàn xe cho nên đối với chính đạo nhân sĩ mà nói nơi này chính là tân hải tri tây dĩ nhiên đối với ma thanh tú cái kia chính là một cái điểm phân định cũng là bọn họ cửa ra dĩ nhiên từ quy phạm sau đó ma giới đích sắc rất ít người t i ế nhập n người chính đạo đồng dạng cũng là rất sớm tiến vào thế giới này phía trước cũng đã nói thế giới này diện tích vông â n căn bản cũng không cần vì tranh đ o ạ t địa bàn mà đi đ ạ i g i a cái này chính là hiện thực trước đây đại chiến cũng chỉ là bởi vì song phương cũng không phục c h ư ơ n năm trăm ba mươi sáu hộ tống ma thành t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu hộ tống ma thành hiện tại bất kể là ma đạo vẫn là chính đạo đều bị triệt để thống nhất song phương cũng có chính mình biên giới cái này cũng, cũng không sao sở dĩ giữa song phương trên cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông trình độ dĩ nhiên hầu hết thời gian ma giới nhân hay là biết đạp lên giới song phương vẫn sẽ bạo phát xung đột dĩ nhiên trên cơ bản đều dựa vào vũ lực giải quyết lâm dạ lần này chính là muốn lại đi một lần ma giới kỳ thực ma giới hắn đã đi qua phía trước đi tinh nguyện chỗ ma thiên tông dĩ nhiên cho tới nay lâm dạ bản thân vẫn luôn là ở ma thiên tổng nội bộ căn bản cũng không có cơ hội đi ma giới thật tốt nhìn một cái nhân gia phong thổ lại nói tiếp lâm dạ kỳ thực coi như là ma giới người tuy là cùng với nàng tu luyện cũng có ma giới công pháp đâu đi vào rất thoải mái liền thông qua ma giới hộ vệ thẩm tra sau khi đi vào lâm dạ liền phát hiện kỳ thực ma giới cùng chính đạo kỳ thực không có bao nhiêu phân biệt thậm chí là căn bản cũng không có phân biệt dĩ nhiên không phải điện ảnh bên trong c ụ c diễn ma giới đều là bầu trời đều là t ử sắc hoàn toàn chính là đang nói b ậ y ma giới người cũng là bởi vì tu luyện công pháp ma đạo mới bị xưng là ma giới mà thôi từ đâu tới cái gì bầu trời đều là màu đen đây không phải là có m a bệnh sao trên thực tế ma giới cùng chính đạo cơ hội là giống nhau như lúc chỉ bất quá đám bọn hắn sáng tác ý phục càng thêm mát lạnh mà thôi ma giới người d ư ớ i bình thường tình huống mặc quần áo đều là tùy tâm sở d ụ n g người chính đạo càng giống như là bị quân sáo cho c h ó i b ụ t lại đây cũng là vì sao chính đạo nhìn không thấy ma đạo ma giới khinh thường chính đạo nguyên nhân chủ yếu đây là bởi vì song phương đều cho là mình đều là không sai ma đạo cảm thấy chính đạo quá mức ngay ngắn mà chính đạo lại là cảm thấy ma đạo người không có lễ p h á p song phương đều nhìn đối phương không v ừ a mắt đây chính là ban đầu giống như t r ư ở n g đấu nguyên nhân kỳ thực ở trong mắt lâm dạng căn bản liền không có gì khác nhau tại sao nói như vậy chứ chẳng lẽ chính đạo liền thực sự toàn bộ đều là vệ đạo sĩ mỗi một người đều là tuân thủ lễ pháp sao đó là đương nhiên là không có khả năng mà ma giới đâu lại còn hoàn toàn một đám không tuân thủ lễ pháp người sao như vậy bọn họ tông môn là từ đ â u tới không cầu hoa tươi không rất hiển nhiên đây cũng là hoàn toàn không thể chỉ là song phương cho tới nay o á n hận chất chứa quá sâu không có bất cứ lý do nào lời nói căn bản cũng không khả năng ngồi xuống thật tốt đàm luận cái này chính là vấn đề của bọn họ dĩ nhiên những thứ này đều cùng yêu đương không có bao nhiêu quan hệ lâm dạ trải qua tân hải chi tây trước tiên đi tới chính là ma giới bên i thành cũng liền hộ tống ma thành chuyên môn là cho một ít cường đại nhỏ yếu tán tu mang theo phương kỳ thực bất kể là ma giới chính đạo đều là không sai bị lắm đồng dạng tình huống giới càng trong khoảng cách tu sĩ thực lực tháng trước hộ tống ma thành bên trong trên cơ bản đều là chúc cơ luyện ký cái kia một nhóm tu sĩ càng đi bên trong càng cường đại dĩ nhiên ma thiên tông thân vì tối cường đại tông môn đây chính là ở ma giới chỗ xấu nhất lâm dạ hoàn toàn không lo lắng tinh nguyện sẽ tìm qua đây ở hộ tống ma thành bên trong lâm dạ một đường đi tới trong lòng là tương đối vui vẻ hắn ở chỗ này chứng kiến vô số tu sĩ thật là mỗi một người đều rất liều mạng đang tu luyện thậm chí là ở n g o à i thành còn chứng kiến không ít người đang ở vây g i ế t linh tu sáu chương năm trăm ba mươi bảy hợp h o a n tông chương năm trăm ba mươi bảy hợp h o a n tông ma giới chỉnh thể bầu không khí đều là không giống với có thể là bởi vì thiên hướng về ma đạo sở dĩ toàn bộ vị diện người đều càng ưa thích tu chân hơn nữa đặc biệt hào hiệp kỳ thực chính yếu đối với nguyên nhân cũng có thể là ở ma giới sinh tồn là cần thành phẩm ngươi không biết lúc nào khả năng cũng sẽ bị rết đem so sánh với chính đạo sát nhân là biết ra vấn đề thế nhưng ở ma giới liền hoàn toàn khác nhau ba t bảy bảy dù cho ngươi là cường giả đứng đầu nếu như đánh không ăn đối phương bị người ta miệu sát dĩ nhiên đây là chỉ cùng đối phận trên căn bản bị miệu sát đối phương cũng sẽ không nói gì nhiều càng thêm sẽ không báo t h ủ dĩ nhiên nhất định phải là cùng đồng lứa nếu như là so với người ta lợi hại rất nhiều sống sót rất lâu l á o quái vật đi thôi một người tuổi còn trẻ giết chết đây chính là thả cơ hội đến lúc này trên cơ bản chính là toàn bộ ma giới đều không thể dễ dàng tha thứ không có biện pháp ma giới người vẫn có cùng với chính mình đối tượng chuẩn bọn họ không phải tính là cái gì người tốt thế nhưng cũng tuyệt đối không phải tính là cái gì phần tử xấu về điểm này là không thể nghi ngờ trên cơ bản chỉ cần chân thành gặp gỡ trên thực tế ma giới người so với như người tưởng tượng còn muốn trực tiếp một điểm dĩ nhiên có điểm cũng là cộng đồng đó là ma giới người cũng là chứng m ố i chán ghét âm thầm tổn hại người không hiểu phương pháp tu luyện nói thí dụ như thải âm bổ dương các loại người như thế có thể nói là người người phải trừ diện thế nhưng có một chút tương đối kỳ quái ở chính đạo bên kia là tồn tại hợp hoa tông cái này tông môn cũng không cần nói nhiều trên cơ bản cả nhà trên người đều dựa vào phương diện nào đi tu hành thế nhưng nhân ra kỳ thực cũng không thả cái gì quy tắc dù sao tiến nhập hợp h o a n tông trên cơ bản mọi người đều là tự nguyện tu luyện căn bản cũng không có cái gì ép buộc trên một điểm này trên cơ bản chính đạo cũng là không còn được mà hợp h o a n tông kỳ thực cũng chưa từng nói qua chính mình là chính đạo xem như là lúc chính lúc tả chỉ là ở chính đạo bên kia mà thôi thế nhưng to lớn chân lâm dạ không phải rất yêu thích hợp h o a n tông người chủ yếu vẫn là bởi vì nơi đó mặt người đều cố gắng bẩn mặc dù nói là vì tu luyện nhưng vẫn là cảm giác cố gắng chán ghét hơn nữa lâm dạ còn nghe nói người ở bên trong rất thường chiến đấu thời gian cũng sẽ đi qua phương diện nào phương thức tiến hành chữa thương không lâm dạ không phải khinh bị bọn họ chỉ là đơn thuần không phải rất yêu thích dáng vẻ như vậy người đâu là thật cố gắng chắn ghét nhưng là có một chút cũng muốn thừa nhận đó chính là hợp hoàn tông nữ nhân người bình thường đều tương đối quyến rũ dù sao đều bị khai phát quá độ nghe nói nhất là bọn họ t h á n h nữ được xưng bạn nhân trạm cấp bậc đơn giản là như bức tạo ra đương nhiên lâm dạng nhưng là không có chút nào nguyện ý đụng tới tuần này người hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được một cái tắt đem người giết chết thật sự là trong lòng không tiếp thủ được không phải suy nghĩ nhiều như vậy lâm dạ tiến nhập hộ tống ma thành ở nơi này bốn mươi chín dặm tìm một q u á n rượu đừng hỏi vì sao mỗi lần đều sẽ tìm rượu lầu tự nhiên là có cùng với chính mình nguyên bởi vì không có biện pháp từ lâu cái chỗ này nhìn lấy không có gì trọng yếu thế nhưng rất nhiều môn phái đều thích ở tiểu lầu thiết t r í chính mình hang ổ vì sao k h i thực ở nhà bên trong tiểu lâu mới có thể càng nhiều hơn hỏi tham được rất nhiều tin tức nơi đây nhất định là có rất tác dụng trọng yếu chương năm trăm ba mươi tám lão bạch chương năm trăm ba mươi tám lão bạch lạc các ngươi nghe nói không sa gần nghe tiếng thần ma tông trưởng lao dĩ nhiên là muốn mạnh hơn c ư ớ i nữ nhi của người ta làm đ ỉ n h lò. thanh âm chuyển đến lâm dạ liền nghe được bên cạnh có người nói nổi lên một ít mắt mái người sao ngươi phải không biết bạch trưởng lao nữ nhi biết tin tức sau đó khóc được kêu là một cái thương tâm gần c h ế ớ ta thật đẹp tiểu nha đầu nói không nghĩ tới sẽ bị khi dễ sáu n cái này có biện pháp nào đâu đây không phải là chúng ta ma giới quy tắc sao cá lớn n u ố t cá bé l ạ c mười một ngược lại nếu như chờ ta có thực lực ta cũng sẽ làm như vậy cứ u ngươi hay là đi nhớ thương ngươi thúy hồng lâu tiểu mỹ a khách điếm hi hi lạp lạp đều là nói chuyện với nhau t h a nhâm thế nhưng trên cơ bản đều là nhằm vào chuyện này thảo luận tuy là đã vẫn là tư không k i ế n quán thế nhưng nói cho cùng vẫn là bọn họ đối với quyền lợi hướng tới chỉ cần ngươi có thực lực ở ma giới vậy là chân chính muốn làm gì thì làm lâm dạ đối với môn môn tin tức đó là thật hoàn toàn không đ ệ bụng tự mình uống rượu nói thật loại chuyện như vậy nàng là không có nửa phần hứng thú đưa tiền lâm dạ đứng dậy liền ra cửa hôm nay khí trời cũng không tệ chỉ là lâm dạ rất nhanh tâm tình sẽ không tốt nguyên nhân không có những thứ khác còn không có đi bao xa hắn bị một cô thiếu nữ đụng vào được rồi lâm dạ là đón t r ư ở n g vô căn cứ có một mỹ nữ đụng tới tại sao mình muốn né tránh đây không phải là có mau bệnh sao có tiện nghi không chiếm vương bắt đản lâm dạ hiển nhiên không phải một cái vương bắt đản tiểu n ộ i muội ngươi không sao chứ lâm dạ chân mày cao lại cầm lấy thiếu nữ bả vai mở miệng hỏi t a không sao ngươi mau tránh ra tiểu n ộ i muội hiển nhiên là rất khẩn trương thế nhưng chặt trương giã vô dụng lâm dạ nắm chắc bả vai của đối phương ngươi làm gì thế thiếu nữ nổi giận Trực tiếp một cước một m u ố ngươi đá lâm dạ n n chân. đừng động n kích h Tiểu mội mội, đừng kích động như vậy, gặp g ta, n ư phải cứu. Lâm dạ nữ h doanh, doanh mở miệng nói. Ngươi! n mở tử ngẩng đầu nhìn về phía lâm dạng thật không biết cái g i a hỏa này rốt cuộc là dũng khí từ lâu tới chỉ là khi nhìn đến lâm dạng trong nháy mắt nữ tử là ngươi dại không thể nào dĩ nhiên là hắn lâm dạng đi mau a nơi đây rất nguy hiểm nữ tử dáng dấp ngược lại là tư thế liên ngang thế nhưng bật thốt lên tên cũng là làm cho lâm dạng sửng sốt khá lắm cái này tiểu mội mội không sẽ là cố ý ở chỗ này người dạ bị đụng chính mình a tiểu nội muội dung mạo ngươi đẹp như vậy làm sao lại thích người g i ả bị đụng đâu tiểu nội muội b ạ c h cảnh huyết nổi giận bảy trăm bảy mươi ba đứng ốc ngươi quên ngươi lão đại là ai b ạ c h cảnh huyết nổi giận nói nghĩ tới năm đó mang theo lâm dạ quét ngang trung hộ p h ố thông nàng liền một cơn lửa g i ậ n sông lên đầu lại t h ì đại khí thế trong nháy mắt tăng gọn ngươi là lâm dạ nhìn lấy thiếu nữ này t o á n cái liền nghĩ tới là ngươi à? lão bạch lâm dạ không nghĩ tới liền dĩ nhiên là tha hương nộ cố trí a thật sự chính là rất có duyết phận lão bạch ngươi làm sao mặc như vậy tử ta còn không biết ngươi là một nữ nhân à lâm dạ cười rồi còn nhớ do trung học phổ thông thời điểm lâm dạ cùng lăng vi phong liên thủ đánh biến thiên hạ không địch thủ mà một người trong đó định nhân chính là trước mắt cái này lão bạch chương năm trăm ba mươi chín gặp nhau lần nữa chương năm trăm ba mươi chín gặp nhau lần nữa nói đến cái này lão bạch vẫn tính là thực sự không đánh nhau thì không quen biết bất quá cái kia thời gian bạch cảnh h u y ễ n vẫn là một bộ nam hải tử hóa trang đánh l u ậ n cũng là thật lợi hại thế nhưng là bị lâm dạ cho đánh gục dĩ nhiên không thể thiếu lăng vi phong hỗ trợ ngay sau đó ba người liền thành bằng hữu nhiều năm như vậy không thấy không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cải biến lớn như vậy l ạ c không đúng nàng rõ ràng đô thị người tại sao lại xuất hiện ở nơi đây lâm dạ đang định hỏi đâu đối phương đi tìm chết đã lôi kéo lâm dạ liền muốn chạy ra ngay sau đó đang lúc bọn hắn phía sau liền nghe được một trận truy nổi tiếng mấy người mặc đạo vào người trẻ tuổi liền b ỏ ra chỉ tiếp giống như bạch cảnh nguyễn đã chạy rớt ngươi đến cùng đang làm gì lâm dạ tò mò hỏi còn có thể làm gì chạy chối chết bị bạch cảnh nguyễn d ừ bước trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là không có ai tiếp tục đuổi theo tới trong lòng cũng là thư thái rất nhiều ngươi đến cùng là thế nào lâm dạ rất nghi hoặc à rõ ràng đô thị người tại sao lại xuất hiện ở ma giới hơn nữa còn là bị người đổi g i ế t dưới trạng thái chuyện này chính là nói rất dài dòng năm đó sau khi tốt nghiệp ta mà bắt đầu thừa kế trong nhà sự nghiệp bạch cảnh h u y ễ n mặc dù không là một cái siêu cấp phú nhị đại thế nhưng trong nhà vẫn rất có tài sản thật vất vả công ty bắt đầu đoạn đáp d ậ y rồi ngươi đoán thế nào cha mẹ ta đột nhiên có một ngày nói cho ta biết trên thực tế chúng ta không là người bình thường bạch cảnh h u y ễ n vẻ mặt không nói đoán chừng là thực sự cảm thấy chân chính hết trôi nói rồi b ạ c h cảnh h u y ễ n cũng là năng lực tiếp nhận rất mạnh mới biết ngạch nguyên lai mình gia đình dĩ nhiên là tới từ ở tu tiên thế giới ngay từ đầu hắn cam quýt là thật rất kéo thế nhưng ai biết dĩ nhiên là thực sự hắn xem cùng với chính mình lao cha một khẩu khí đánh nát một cái đá hoa cương đây chính là hoàn toàn làm cho b ạ c h cảnh h u y ễ n triệt để m ộ t b ư ớ c giả quá khoa trương cái này còn là người sao ngay sau đó liền nghe được cha mình nói gần nhất tu chân giới lập tức phải mở ra ngạch để cho nàng theo trở về trở lại ma rơi tới b ạ n h cảnh n u y ễ n cái kia xui xẻo a rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể theo đi trở về ai biết vẫn chưa về bao lâu đây thiên phú tu luyện của nàng đã thức dậy ngay sau đó liền tới một người tên là cái gì trưởng l a o nói là tu vi của nàng tư chất rất tốt không muốn cho nàng làm đỉnh lò mạnh cảnh huyễn làm sao có khả năng đồng ý ngay sau đó cũng chỉ có thể tuyển trạch chạy, chạy trốn ai biết ở trên đường dĩ nhiên gặp lâm dạng người cái này nghe c h u y ệ n kỳ lâm dạng cũng là thật không sẽ tới nên nói cái gì cho phải liền nói vì sao ban đầu ở trung học phổ thông thời điểm cô nàng này lệ khí lớn như vậy nguyên lai là bởi vì chỉ là phụ mẫu là người tu chân còn tốt ngay từ đầu sẽ không tu chân không phải tốt vương hảo nhưng cái kia lâm dạ cùng lăng vi phong phòng trường sớm đã bị đánh chết ngược lại là ngươi a sao ngươi lại tới đây tu chân giới hoa các ngươi lâm dạ cũng đem bàn tay vào được b ạ c h cảnh h u y ê n tò mò hỏi trên thực tế từ tốt nghiệp trung học sau đó nàng sẽ không cùng lâm dạ còn có lăng vi phong liên lạc qua về phần tại sao phòng trường cũng chỉ có chính b ạ c h cảnh h u y ê n đã biết nói b ậ y gì đấy ta mẹ chính là bên trong này người lâm dạ im lặng nói rằng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi manh nam t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi manh nam mẹ ngươi cũng là nơi đây người ở bên trong h bạch cảnh nguyễn đã không nghĩ tới nhiều người như vậy lại có thể từ tu chân thế giới chạy ra ngoài bất quá lại nói tiếp thật sự chính là rất hữu duyên a lâm dạ cùng mình tại sao vận khí liền tốt như vậy chứ thật là không biết nên nói cái gì cho phải không đúng lại nói tiếp chính mình vận khí là thật thật không tốt không dễ dàng bắt đầu tu chân kết quả chính mình đã bị coi trọng cái gì ma thần tông tên giao cố gắng v ă n g r ộ i trên thực tế bất quá cũng chính là bên trong này tầng dưới chót tiểu t ô n g môn thế nhưng một trăm sáu mươi mặc dù là như thế cũng không phải bạch ra có thể chống lại rơi vào đường cùng nàng cũng chỉ có thể chạy trốn dĩ nhiên ta mẹ địa vị rất cường đại lâm dạ vừa cười vừa nói là ai a thiên tiên tông trưởng môn nghe nói qua chưa ngươi không có b ạ c h cảnh h u y ễ n lắc đầu nàng tới thời gian không phải rất nhiều hơn nữa phần lớn thời gian đều là ở màn giới căn bản cũng không biết nhiều như vậy chính đạo sự tình hơn nữa không biết vì sao ở trong mắt của nàng t ô n g môn tên gọi như vậy l o ạ l o ẹ luôn cảm giác chắc là một bcn cái tiểu t ô n g môn hơn nữa nhìn lâm dạ bộ dạng cũng không giống là cái gì đại tông môn bộ dạng nói chung không bằng ít gây chuyện mạch cảnh n u y có chút khẩn trương lặp được rồi người cái kia tiểu tùy tùng lăng vi phong đâu b ạ c h cảnh huyễn tò mò hỏi trung học phổ thông thời điểm lâm dạ liền cùng lăng vi phong tốt cùng là quan hệ mật tiết bây giờ thấy lâm dạ không thấy được lăng vi phong là thật là có chút quá mức kỳ quái năng cũng gia nhập tông môn hiện tại đã bắt đầu đã tu l u y ệ ngươi n lâm dạ giải thích mặc dù nói năm đó ba người địa vị là bình đẳng nhưng là bây giờ vậy hoàn toàn khác nhau lăng vi phong người này địa vị ở ma giới chắc là tương đối n g ư ỡ n ứ c ai chúng ta thật đúng là có duyên a trước đây ta liền cảm thấy làm bọn chúng ta đây biết gặp mặt lại mạnh cảnh huyễn có điểm kích động nói thật nàng ở chính giữa thời điểm có thẩm mến qua lâm dạng chỉ là sau lại biết lâm dạ n g thích là hạ thi hàm đồng thời thân phận bối cảnh đều hoàn toàn không phải là mình có thể tranh đua nàng liền buông tha thanh thanh thật thật về nhà kế thừa gia nghiệp thậm chí là đều không nghĩ tới lâm dạng có nữa cái gì lui tới ai biết nhiều năm sau như vậy lại vẫn có thể ở gặp phải n g ư ờ i đây giống như rất thần kỳ đúng rồi n g ư ờ i năm đó vì sao đi không từ giã a lâm dạng giơ tay lên liền gõ một cái bạch cảnh huyễn nào đất a năm đó bạch cảnh huyễn chính là một cái người liền về nhà cũng không nói chính quá đến cùng đi cái gì học giáo thậm chí là căn bản cũng không biết đi nơi nào lâm dạ cũng không phải chưa từng nghĩ tìm nàng thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền tính lệch việc của mình tình thật sự là không có biện pháp xử lý dù sao mình trước đây lúc sau khi vẫn luôn đem mình làm làm một cái phối hợp diễn biết cửa nát nhà tan cái loại này đã hại một cái lăng vi phong không thể ở nhiều nâng một cái người xuống nước lúc đó tất cả mọi người ngăn ra liên hệ còn như lăng vi phong nha n g mà bên dưới chắc cũng là không có đi tìm bạch cảnh h u y ễ n lại nói tiếp hai người đến bây giờ còn là có chút không hợp nhau về phần tại sao khả năng cũng chỉ có hai người chính mình mới có thể nói xui được những người khác làm sao lại biết tại sao vậy chứ chương năm trăm bốn mươi mốt siêu cấp chương năm trăm bốn mươi mốt siêu cấp cái này hả là một bí mật bạch cảnh huyễn cười cười cũng không tính nói thêm cái gì cái này có gì tốt bí mật lâm dạ cũng là hết trôi nói rồi động một chút là bí mật thật là khiến người ta cảm thấy không nói không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái nữ lâm dạ hỏi trong lòng mình nghi hoặc năm đó bạch cảnh huyễn thật sự là quá giống nhau nam hải tử trang phục cũng rất m u ố n vô cùng không phải chủ yêu cái gì gọi là dĩ nhiên năm đó ta không phải đã nói rồi sao m ạ c h cảnh h u y ễ n cảm giác mình bị nghiêm trọng mạo phạm nàng đã nói rồi thế nhưng lâm dạ hàng này trực tiếp liền mang tính lựa chọn q u y ế n mất không có biện pháp cái kia thời gian đả khởi bộ này là tương đối hung tàn loại hình sở dĩ rất khó khiến người ta đưa nàng cùng nữ hài tử liên tưởng đến cùng nhau có không lâm dạ chút nào không có cảm giác được người bất kỳ xấu hổ nguyên nhân cũng là bởi vì năm đó nàng sư tử a là quả giống người bình thường căn bản cũng không khả năng suy nghĩ đến trước mắt cái này là một nữ hài tử ngược lại thì hiện tại tóc dài phất phới mới phát hiện xác thực dung mạo rất xinh đẹp Khá lắm, n g ư ơ i lai、like、mình bên người liền cất giấu nhiều như vậy đại mỹ nữ thật là khiến người ta cảm thấy không nói n g ư ơ i có tin ta hay không đi ngươi b ạ c h cảnh nguyễn sinh khí cái này là trần truồng mạo phạm ha hà đ á t n g ư ơ i năm đó không phải là đối thủ của ta hiện tại càng không thể nào sẽ là đối thủ của ta lâm dạ b u ô n g tay liền đem b ạ c h cảnh nguyễn chế trụ b ạ c h cảnh nguyễn cũng là hết trôi nói rồi khó chịu a đã nhiều năm như vậy còn không phải là lâm dạ đối thủ b u ô n g ra b ạ c h cảnh nguyễn bị buộc ghé vào đĩa bên trên liền càng là dán mặt bàn hơn nữa không có năng lực phản kháng trong lòng rất là khổ s ở là vậy không có, có bất kỳ biện pháp nào thực lực s á c thực không phải là đối thủ hắn hiện tại chính là một cái chúc cơ cảnh giới lâm dạ hàng này dĩ nhiên thực lực lại cao hơn nàng điều này làm cho nàng thật là tương đối khó chịu chỉ đua một chút xinh lâm dạ cười ha ha một tiếng ngươi bây giờ định làm như thế nào lâm dạ nhìn lấy b ạ c h cảnh nguyễn không khỏi vân đạo còn có thể làm sao chạy thôi ta cũng không muốn bị người làm đỉnh đỏ hơn nữa còn là một cái sống rồi không biết bao nhiêu năm láo ra hỏa b ạ c h cảnh nguyễn không nói đến c ầ hoa tươi nàng cảm giác mình sửa là còn là tăng trưởng rất nhanh t i n tưởng không bao lâu chính mình có thể đánh trở lại ma giới chính là như vậy lấy thực lực vi tôn đợi nàng cường đại lên rồi trở về tìm cái kia lao đầu tự tính sổ vậy thật tốt chúng ta đi thẳng a ta còn chưa có tới ma giới đâu người là chính đạo nhân mạch cảnh nguyễn rất kinh ngạc người lá gan rất béo t ố ta người chính đạo chạy tới ma giới cái này không phải là tìm chết sao song phương tuy là không đánh lộn nữa nhưng là vẫn biết căm thủ nếu như người chính đạo tới rồi ma giới coi như là bị giết cũng sẽ không có người có thể quản bao lớn chút chuyện bọn họ còn không dám đụng đến ta lâm dạ cười cười đúng vậy ở nơi này hộ tống ma thành đích thật là không ai cảm động ngươi thế nhưng nếu như lại tiếp tục đi về phía trước ngươi liền thảm mạch cảnh h u y ễ n nói cũng là nói thật đi lên trước nữa kim đăng kỳ nguyên anh kỳ hóa thân t r ờ các loại đại lao ẩn hiện vậy coi như không phải dễ nói chuyện như vậy yên tâm đi thân phận của ta đón hắn nhóm mười vạn cái lá gan cũng không dám lâm dạ mỉm cười v ớ i chương năm trăm bốn mươi hai huynh đệ của ta gọi lâm dạng chương năm trăm bốn mươi hai huynh đệ của ta gọi lâm d ạ n ma đạo người có cái gì không dám mạch cảnh n u y ễ n cũng là thực sự hết trô nói rồi ma đạo người đó là vì tăng thực lực lên không tiếc bất cứ giá nào nhất là đối mặt người chính đạo càng là không chút nương tay cực kỳ tàn nhẫn hắn cũng không muốn lâm dạ trở thành một l u ậ n bóng hồn có thể nói chỉ cần cơ hội đủ lớn cho dù là đỉnh cấp tông môn ngoại môn đệ tử cũng là có thể động thủ giết cái này ma thần tông hai lẻ bà tuy là rất nhỏ thế nhưng thực lực ở ma giới cũng không tính là nhiều yếu nếu không mình cũng sẽ không bị buộc thành bộ dáng này trừ phi mẫu thân của ngươi là chính nói nữ chiến thần mới có thể b ạ c h cảnh huyết nghĩ tới chính đạo có một vị nữ chiến thần nếu như vị này như tử ma giới người phòng trừng liền mỗi loại vị này đây chính là sẽ để cho sống không bằng chết tồn tại nhất là trong tin đồn vị này nữ chiến thần theo chân bọn họ ma giới nhân vật thủ lĩnh tinh nguyện cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ ở ma giới đáng sợ nhất chính là tinh nguyện sở dĩ bạch cảnh nguyễn biết liên tưởng đến chiến thắng nhi tử là chủ yếu nghe nói phía trước có người nói qua nữ chiến thần nhi tử xuất hiện chuyện tiếp nhưng là thắng được không ít chính đạo nhân s i đi vào tặng lễ vây xem chính đạo sở hữu môn phái liền sao có không n ể mặt búi có thể nói cái kia vị mới là chân chính lưu bức nhất nhị đại hơn nữa ở ma giới cũng là như vậy ai bảo trong truyền thuyết tinh nguyện cũng cùng đối phương quan hệ rất tốt trong tin đồn tinh nguyện nhưng là cùng nữ chiến thần đều đều thuộc với một cái cấp bậc hơn nữa người yêu tâm tâm tương tích là bạn tốt như vậy người này địa vị không cần nói nhiều tinh nguyện nhất định sẽ dựa theo đến rồi cái kia thời gian ma giới cùng chính đạo cùng nhau liên thủ ai dám động đến tay cái kia bị mới thật sự là thái tử ra trong tin đồn đắc tội rồi hắn cựu thiên thập điện liền không có ngươi tiếp tục sống tiếp địa phương làm sao ngươi biết t a mẹ chính là ngươi trong miệng cái kia bị nữ chiến thần lâm dạc cười doanh doanh chịu đến mẹ ngươi là nữ chiến thần mạch cảnh nguyễn bung lên miệng cười khẽ một tiếng đừng làm rộn làm sao có khả năng ngươi nghiêm túc b ạ c h cảnh h u y ễ n nghiêm túc mở miệng hỏi đương nhiên ta lừa ngươi làm cái gì lâm dạ mỉm cười hỏi ngược lại ta không phải đã nói rồi sao ai ta đều chọc đuổi hiện tại ngươi lòng thanh h ả n lâm dạ cười hì hì nói tiếp đến Cổ, vậy còn tránh cái gì đi hảo huynh đệ đánh v ớ i ta tới cửa tìm cái kia lão khốn kiếp tính sổ b ạ c h cảnh h u y ễ n kích động ha ha đây nếu là thực sự chính mình bắt đầu chẳng phải phát cái này còn nhiều cái dám a trực tiếp tới cửa đều có thể làm cho cái kia lão khốn kiếp q u y xuống cầu chính mình hảo h u n h đệ a ngươi còn là theo trước giống nhau bắt nạt kẻ yếu lâm dạ cũng là cười theo cho hảo huynh đệ chỗ dựa không phải khó coi lâm dạ càng nhiều hơn vẫn là hiểu rõ bạch cảnh nguyễn cả người nhìn lấy bắt nạt kẻ yếu nhưng mà trên thực tế nếu quả thật có việc nàng là thực sự biết bên trên tuyệt đối hổn hữu một cái dĩ nhiên thông thường thời điểm đánh không lại còn mười ba là biết kinh sợ là được nhất là ở tu chân giới loại này người này không phải nhà xương địa phương không có chút bản lãnh cũng không dám loạn xuất môn nói cản bắt nạt kẻ yếu làm sao vậy huynh đệ ta gọi lâm d ạ n h a n tịch ngữ nhi tử ai dám động đến ta bạch cảnh nguyễn nghĩ tới kiếp trước trong kịch tv một câu ngày hôm nay lời kịch huynh đệ của ta gọi lâm dạng chương năm trăm bốn mươi ba kiêu ngạo chương năm trăm bốn mươi ba kiêu ngạo nghĩ như vậy lâm dạ đi theo người nữ nhân này phía sau trực tiếp rồi rời đi sân đậu căn bản cũng không có nhiều như vậy nhiều lời hai người thái độ hiện tại hết còn khác nhau hoàn toàn lừa lối rất nhanh bọn họ đã bị người phát hiện ra hơn nữa là bắt đầu báo lên rất nhanh thì thì có ma thần tông người chạy qua giả rồi hơn nữa là đưa bọn họ triệt để b â y lại ha ha hiện tại không chạy khỏi a mấy người nhìn lấy bạch cảnh nguyễn nhãn thần cũng là tương đối kích động cuối cùng là mười ba ở đến nếu không nhất định sẽ chịu đến t r ư ở n g lão nghiêm hạt bây giờ là nói cái gì cũng không có thể lại bị chạy trốn nói cái gì đều muốn đem người cho tóm lại chạy ta lúc nào nghĩ muốn chạy trốn nói cho các ngươi biết tốt nhất không nên gây sự tình nhanh chóng đi cho ta nếu không đem ngươi đầu đều cho ngươi vặn xuống tới b ạ c h cảnh huyễn rất là t i ê u ngạo đây cũng là nàng chuyên trúc lời kịch nhiều năm như vậy cũng sớm đã t i ê u ngạo quen có đây là t r e o chọc một cái kẻ chết hay cho là mình lưu cường đại lên mấy cái đệ tử cũng là nhìn giống nhau lâm dạ tự nhiên làm ộ t vị đây là mạch cảnh huyễn tìm tay chân không k h i trào nợ nụ cười l i ê n lâm dạ dáng vẻ như vậy bọn họ một cái người đều có thể bóp chết nhiều cái dĩ nhiên n g ư ơ i biết ta cái này người bên cạnh là ai chăng b ạ c h cảnh h u y ễ n muốn cướp gương mặt t i ê u ngạo ai vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh nhan tịch ngữ nhi tử lâm dạ các ngươi những thứ này thổ miết bây giờ sợ chưa b ạ c h cảnh h u y ễ n gương mặt khí phách dường như hắn mới là cái kia nhan tịch ngữ nhi tử nhan tịch ngữ là ai mấy tên q u â n đồ gương mặt không nói nhưng mà lại có người biết không khỏi hướng về sau loe lóe các ngươi chính ở chỗ này chống đỡ muốn chết có người không khỏi n ô nhan tịch ngữ là ai đều không biết sao chính đạo đệ nhất nữ chiến thần ngươi nếu như đã hiểu con trai của nàng các ngươi sớm muộn gì xá không thành thật ta rất nhiều người bắt đầu khuyên giải nói đích thật là lúc mới bắt đầu là kinh ngạc đối phương là người chính đạo nhưng bây giờ lại là sợ nhan tịch ngữ là ai đây chính là trên lời này đệ nhất đáng sợ nữ ma đầu đối với bọn hắn những thứ này mà tu mà nói hiện tại nếu như đ ộ n g rồi lâm dạng cái kia trên cơ bản liền cùng chết là không có khác biệt bọn họ kỳ thực cũng căn bản cũng không lưu ý những thứ này người chính đạo còn dám lớn lối như vậy cho ta đi chết cái t i a tiểu lâu la cũng là căn bản cũng không sợ trực tiếp liền hướng yêu đương công kích qua đây coi như là có bối cảnh thì thế nào hiện tại nhưng là ở ma giới đậy không thành nặng cho là mình mẫu thân còn có thể cứu được hắn sao không thể không thành người này là thực sự 960 r ấ t dũng chỉ t i ế p giống như loại này dũng cũng không có có bất kỳ tác dụng gì cơ hồ là mới vừa độc thủ hắn liền triệt để hóa thành cho bụi lâm dạ nhìn lấy giống như là một người thế nhưng trên thực tế cũng là chân chính đệ nhất có rất đồn ở dựa theo bảo hộ mới vừa cái kia một cái vừa nhìn liền biết là nhan tịch n ữ độc thủ chương a n t năm trăm bốn mươi bốn trực tiếp miểu sát chương năm trăm bốn mươi bốn trực tiếp miểu sát bọn họ thủy chung là lẩm bẩm nhan tịch ngữ thực lực chân chính trên thực tế nhan tịch ngữ ngược lại là chưa chắc sẽ giám sát thiên hạ khách không phải vậy người trong thiên hạ nói hắn đã cự đại nói vậy tương phản nhan tịch ngữ không có n h ả m chán như vậy chỉ là đang yên lặng quan tâm con trai của chính mình tử mà thôi ở lâm dạ xuất hiện trong nháy mắt đó chỉ là trong nháy mắt đem nơi đây cho triệt để nhắm ngay cũng dám nói nhan tịch ngữ nói vậy cũng liền sảng còn dám uy hiếp con trai của chính mình tử đây quả thực là không thể nhẫn nhị n chuyện cho nên trực tiếp liền động thủ ngay sau đó một đám người liền sợ hai né tránh m ạ c h cảnh huyễn đây là gương mặt kinh ngạc cái này cũng quá khoa c h ư ơ n g đi trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt đây rốt cuộc là chuyện gì mạnh cảnh huyễn bây giờ trên mặt viết đầy không thể tin tưởng căn bản cũng không dám tin tưởng chính mình mắt con người điều này thật sự là thật là đáng sợ trong nháy mắt đó trực tiếp biểu sát đây là lâm dạ làm được sao bạch cảnh h u y ễ n không khỏi nghĩ đến lâm dạ nói như thế nào đều là nhan tịch ngữ nhi tử trên người nhất định là có nhan tịch ngữ đưa tặng bảo bối các loại nhất định là có thể bảo vệ lâm d ạ n h a n tịch ngữ cái tia đẳng cấp đưa ra bảo vật nhất định là đại lao cấp bậc mấy người này là thật xui xẹo bạch cảnh h u y ễ n trước đây lúc sau khi chứng kiến người chết rồi là biết thật kinh ngạc nhưng là bây giờ đã hoàn toàn sẽ không chạy đến tu chân giới sau đó cái điểm này cũng không phải là cùng hiện thực giống nhau lúc bình thường ẩu đã giết cá biệt người cũng là không có ai chạy đi quản g ngươi cũng không biết cái gọi là khai sáng vương triều có hay không trong tin đồn môn phái lợi hại như vậy có chút mất đi đệ tử đều là môn phái đệ tử bọn họ là căn bản cũng không dám treo chọc húng chi nếu như treo chọc đệ tử có tiềm lực đem người tới ra ngược gió phiên bản đến rồi cái kia thời gian bọn họ mới là đến chân chính muốn thời điểm chết cho nên đối với bọn họ mà nói căn bản cũng sẽ không nhắc tới nhiều đ ồ như vậy đó là trên cơ bản đều là trực tiếp biểu sát căn bản lại không tồn tại cái gọi là phương án sở dĩ ai cũng không muốn đi t r e o chọc dáng vẻ như vậy đồ đạc cũng chính bởi vì vậy b ạ c h cảnh huyễn căn bản kinh ngạc có vài người thiên sinh xuống tới liền là có quyền thế lâm thái cực chính là thuộc về loại đó b ạ c h cảnh huyễn bây giờ là thực sự rất h ứ n g phấn chính mình ai đi minh đệ gọi lâm dạ một cái danh này hắn về sau nhất định là biết sử dụng cái kia gì người cái danh này quá rớt về sau ta cũng đem ra dùng một chút h ắ c b ạ c h cảnh huyễn kích động nói không phải cũng không có thể nhưng là chuyện này còn là muốn theo ta mụ thương lượng một chút lâm dạ vừa cười vừa nói lập tức xoay người trồng chất tại bầu trời hôm một tiếng mụ trong nháy mắt một cái bạch t i nữ nhân liền xuất hiện ở hộ tống ma thành nữ nhân xuất hiện trong nháy mắt quyền t h ầ n người đều không có phát hiện đối phương rốt cuộc là làm sao xuất hiện đơn giản là đáng sợ chỉ là trong nháy mắt tiền được triệu gian liền ra phát hiện làm sao vậy nhan tịch ngữ xoa một chút cho con trai mình mồ hôi câu không có gì hàng n à y muốn theo ta mượn tên tuổi của ngươi lâm dạo vừa cười vừa nói trên thực tế đối với nhan tịch ngữ đẳng cấp này cao thủ mà nói trong thời gian ngắn vượt qua nhiều như vậy nặng để ý chết nói chuyện rất bình thường ngươi là bạch cảnh huyễn trong nháy mắt sợ ngây người lâm dạ kêu mụ cái này là ai còn dùng thời điểm sao bạch cảnh huyễn trong nháy mắt liền c h ậ t r ư ơ n g t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm cái này chính là một cái người điên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm cái này chính là một cái người điên trước mắt vị này mới thật sự là tu chân giới đại lao a nếu quả thật là cái kia vị lời nói tiểu cô nương này nhìn lấy không sai nhan tịch ngữ nhìn thoáng qua trước mắt bạch cảnh huyễn a a gì? không biết vì sao bạch cảnh huyễn cảm giác là lạ thật sự là nhan tịch ngữ bộ dạng thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn mình vài tuổi tương đối thành thục căn bản cũng không giống như là một cái mẫu thân nên có dáng vẻ đây cũng là tu chân giới phổ biến tình huống dù sao người đều là sống tương đối lâu sở dĩ rất nhiều đều là nhi tử thậm chí là so với phụ mẫu còn muốn lộ vẻ ra năm trăm ba mươi bảy n h ư n g thứ này đều là rất bình thường thế nhưng thành tựu i đô thị người kỳ thực dường như khó lấy tiếp thu dù sao đã thành thói quen phụ mẫu đều sẽ rất lớn gọi t ỷ t ỷ nhan tịch ngữ sở sở bạch cảnh huyết đầu đối với một đứa trẻ như vậy vẫn là cảm giác thật đáng yêu nhất là thoạt nhìn lên hình như là càng chính mình mà chính mình rất quen thuộc ca dáng vẻ nàng ngược lại là không có bảy gia nữ chiến thần danh t i ê m tới tỷ tỷ bạch cảnh h u y ễ n là thật cảm giác mình ngày này là qua liền cùng xe cắp treo giống nhau phía trước vẫn còn ở chạy chối chết hiện tại trong nhấp nháy một cái đỉnh tiêm đại lao đứng ở tại chính mình m ặ trước t hơn nữa còn là đối với mình cũng không tệ d á n g vẻ tuy là cảm giác quái chôn nào lạ thế nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại ngươi về sau đi ra ngoài mới báo tên của ta tỷ tỷ chiếu cấu ngươi nhan tịch ngữ c ư ờ i đến mụ mụ ngươi phải phải bên trong là lạ lâm dạ nhìn trước mắt nhan tịch ngữ kỳ q u á hỏi tổng đệ tuyệt kim thiên lão mụ tính cách có chút quái quái đã không có thành thục ổn trọng cảm giác không có a ta chính là rất bình thường a nhan tịch ngữ cười quỷ dị cười ngươi đừng bày ra bộ dáng đó ta cuối cùng cảm giác ngươi ở đâu có hòn đẹn không đúng lâm dạ tả hữu nhìn một chút quả nhiên ở trên người nhan tịch ngữ thấy được hơi khác nhau địa phương bị ngươi phát hiện là ta b e b a nhan tịch ngữ biến sắc trong nhấp nháy biến thành tinh n g u y ệ t ngươi có phải bị bệnh hay không lâm dạ cũng là đen lấy mặt thảo nào tổng đệ tuyệt trình độ nguy hiểm không sai biệt lắm nguyên lai、like、là tinh nguyện rõ ràng tu vi không sai biệt lắm như vậy rốt cuộc là ai bạch cảnh h u y ễ n đã bị cảm ơ h ồ nguyên cái đầu lại biến thành một người thật là thật là q u ỷ dị cái này chính là các người ma giới lại lão tinh n g u y ệ t lâm dạ nhìn một chút tinh n g u y ệ t nói thật rất lâu không thấy lần trước hay là đang nàng tung trong mì mặt tinh n g u y ệ t bạch cảnh h u y ễ n ít hầu giật giật chính là cái kia v ị ma giới l á n h tụ không sai chính là tỷ tỷ ta tinh n g u y ệ t cười rất làm càn tính cách của nàng chính là như vậy về sau ở ma giới để ta bảo kê ngươi tinh n g u y ệ t vừa cười vừa nói nhiều đa t ạ bạch cảnh n u y ễ n là thật không biết nói cái gì cho phải tinh n g u y ệ t lược uy hiếp đây chính là so với nhan tịch nữ còn kinh khủng hơn vô số lần a đây chính là bản thổ đại ma vương vài lần g i á n g vẻ như vậy người làm sao có khả năng chọn g đổi b ạ c h cảnh h u y ễ n không khỏi nuốt nước miếng một cái không khỏi có chút bối rối nhanh chóng mở miệng hỏi hảo đừng khẩn trương như vậy ta theo tiểu tử này mụ mụ quan hệ không tệ sẽ không đem các ngươi như thế nào tinh n g u y ệ t vừa cười vừa nói nàng chính là một cái bệnh tâm thần mặc kệ hắn lâm dạ không nói nổ nước b ọ n nói chương năm trăm bốn mươi sáu trong nháy mắt hủy diệt chương năm trăm bốn mươi sáu trong nháy mắt hủy diệt ngài thật là tinh nguyện mạch cảnh n u y ễ n nhìn trước mắt nữ nhân là thật kinh ngạc không nghĩ tới trong vòng một ngày dĩ nhiên là thấy được hai vị tu chân giới đại l a o đơn giản là không muốn quá kích động thật sự là quá khiến người ta cảm thấy kích động nếu như lời khi t r ư ớ c cứu nàng nàng đây dáng vẻ như vậy tiểu can thiệp làm sao có khả năng xem tới được tinh nguyện cái này dáng vẻ đại l a o không nói chuyện lại nói tiếp ngươi tại sao phải ở chỗ này lâm dạng là thật im lặng nhìn lấy tinh nguyện vấn đạo hắn rõ ràng là nhìn về phía chính mình lão mụ bởi vì ngươi mụ gần nhất c o i chuyện gì chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút tinh nguyện im lặng nói rằng ta cẩn thận một chút ta có thể sợ ai sợ ai chẳng biết trọng yếu chúng ta đã sắp xếp xong xuôi kế tiếp cũng chính là người tiên đến lúc đó cũng chính là người sự tỉnh tinh dạ ả n sắc mặt hơi có chút trầm trọng đích thật là người tiên thế nhưng trong lòng nghĩ của bọn họ lại m lớn vẫn là cảm giác tuyển trạch lâm dạ mới là ổn thỏa nhất húng chi bọn họ đã phái người đi theo bạch tử h ọ a tiếp xúc qua bạch tử h ọ a cũng là thống nhất có bản nhân đồng ý sau đó bọn họ làm lên sự tỉnh tới càng thêm không k i ê n n g h ệ gì cả kế tiếp liền trừng mắt lâm dạ chuẩn bị xong có lẽ lâm dạ từ vừa mới bắt đầu cũng đã làm ra lựa cho ác chỉ là chính bản thân hắn không biết mà thôi uy các ngươi lại đang an bài cái gì đồ vật tốt xấu trải qua sự đồng ý của ta a một lâm dạ cũng là hết trôi nói rồi thật là đám người kia đơn giản là có bệnh a mạc d a n h kỳ diệu bắt đầu an bài chính mình nhưng lại không phải nói với chính mình liên biểu hiện huyền huyễn trong tiểu thuyết cái loại này giống nhau ngay từ đầu căn bản cũng không biết chính mình nhân sinh đường cũng sớm đã được thiết lập tốt lắm đây là rất khó chịu cái này ngươi liền đừng lo lắng đối với ngươi mà nói chỉ cần tiếp tục đi xuống dưới tất cả vấn đề đều không là vấn đề tinh nguyện đương nhiên sẽ không nói c h a t t e cái này nhưng là bí mật ta đây nếu là nói ra toàn bộ không đúng liền thất bại không có biện pháp lâm dạ người này chính là một chỉ nhà ngư vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá tính toán một chút ta thực sự là phục các ngươi lâm dạ cũng là thực sự rất khó chịu đám người k i a ấm sắp xếp người lại vẫn với hắn bản thân nói một tiếng loại cảm giác này cũng là thực sự quá khó tiếp thu rồi đương nhiên lâm dạ cũng sẽ không nói gì nhiều dù sao chỉnh thể đi lên nói cái này cũng là vì lâm dạ tốt hắn cũng không có chuyện gì để nói ngươi phải không phục đều không được à vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng chúng ta vì ngươi làm chuyện gì tinh nguyện phía trước không phải dạng này nhưng là bây giờ bắt đầu biến thành m i rộng có thể là bởi vì lúc trước đem mặt ác đuổi ra ngoài sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ nói thật lâm dạ là thật cảm giác chứng m ố i hết trôi nói rồi thế nhưng mặc dù là không nói cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào nếu không còn có thể nói cái gì đó trên cái thế giới này liền là có như vậy im lặng sự tình đang phát sinh là được tốt lắm ngươi có thể đi không cần ta đi mang ngươi diệt ma thần tông sao tinh nguyện nói phất phất tay trong nhấp n g á y ma thần tông liền p h á p thần tự đại bạo tạc toàn bộ tông môn trong nháy mắt hồi phi yên diệt bao gồm bọn họ trưởng nhóm thậm chí đều không biết xảy ra chuyện gì liền trong nháy mắt sẽ không có nhi chương năm trăm bốn mươi bảy gê tẩm a chương năm trăm bốn mươi bảy gê tẩm a toàn bộ lớn như vậy mất phái trong nhấp nháy cũng chỉ còn lại có hồi phi liên diện đó là thật thoạt nhìn là thực sự siêu cấp đáng sợ một việc lúc đó cứ như vậy phát sinh ở trước mặt của bọn họ Ngậy. cái này cũng mạch cảnh nguyễn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể như vậy nguyên bản đối với hắn lợi tốt uy hiếp lớn vô cùng đồ đạc hiện tại trong nháy mắt liền thành tạ bã thế này thì quá mất rồi sáu một linh cái này rất bình thường cửa nhóm phái ta đã sớm muốn thu thập lá gan không nhỏ tinh n g u y ệ t cũng là không sao cả nợ đủ cười chính là một cái tiểu môn phái mà thôi t r e o chọc bọn họ cũng chỉ có một hiện trường giống như là hiện tại bạch ra giống nhau nhân ra muốn khi dễ liền trực tiếp khi dễ ngươi không có biện pháp nào muốn diệt cả nhà nhóm chính là diệt mê cả nhà căn bản cũng sẽ không thương lượng với ngươi một cái tinh n g u y ệ t hiện tại diệt bọn họ cả nhà cũng sẽ không theo chân bọn họ thương lượng một chút cái này chính là ở thực lực trước mặt toàn bộ nhỏ yếu đều là n g u y tội chỉ là không nghĩ tới tu vi của các ngươi đáng sợ như vậy mạch cảnh huyết trước đây cũng là thường, thường xem tiểu thuyết trong tiểu thuyết người t u t chân mặc dù là đến độ kiếp cảnh giới tuyến bản thảo như vậy vung l ỏ n g hủy diệt một cái ngoài ngàn dặm môn phái cũng là không thể nào làm được nhưng mà bây giờ trước mắt tinh nguyện cũng là làm xong rồi hơn nữa ánh mắt cũng không nháy giống nhau chuyện này biết thật là đáng sợ cái này mới là chân chính tu tiên đến phi thăng cảnh giới chết sống kỳ thực hết t hệ đều biến đến đáng sợ như vậy lúc này mới cái kia đến đâu bên cạnh nguyện người người này mới là một cái tiềm lực tinh nguyện ý vị thâm trường nhìn lấy lâm dạng tiểu từ này đại đội trưởng đều lựa gạt tinh nguyện tuy là không hiểu nhiều lắm thế nhưng nàng đã biết trên thực tế lâm dạ thực lực cũng sớm đã khả năng vượt qua rất nhiều người chỉ là ngoài mặt sao có biểu lộ ra hơn nữa lấy người bình thường cũng căn bản là không nhìn ra t h i t hay giả thực lực của ngươi rất mạnh sao b ạ c h cảnh h u y ễ n không khỏi xem cuộc vui cái kia lâm d ạ đều là hư danh lâm dạ k h o á t k h o á t tay nàng không phải rất yêu thích ngư bức nhất người sở dĩ cũng không hy vọng không có việc gì mà bắt đầu thổi n h ư bức là được hư danh tinh nguyệt cười lạnh một tiếng chúng ta cũng không biết thực lực của ngươi đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào cũng không biết ngươi có thể không đâu theo ta đánh một trận thế nhưng tiểu tử ngươi nhớ kỹ nỗ lực để thăng thực lực của chính mình cuối cùng một bởi vì ngươi rất có thể sẽ đưa tới ta sao cùng chết tinh nguyệt nói xong cũng trực tiếp biến mất căn bản cũng không có giải thích rốt cuộc là ý gì dĩ nhiên lâm dạ cũng là căn bản cũng sẽ không đi hỏi hỏi có yêu có cái gì dùng căn bản là vô dụng đơn giản là quá vớ vẩn ngược lại sắp xếp của bọn hắn lâm dạ cũng là không có biện pháp chạy thoát hà tất tiếp tục chạy đâu đây không phải là có bệnh sao lâm dạ không chọn chạy rồi đối với bọn hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt dạng như vậy thời cơ tốt cũng đã tương đối không sai năm mươi đây nếu là có cũng biết nói lâm dạng nhất định sẽ thật tốt hỏi rõ rốt cuộc là vấn đề gì chí ít hiện tại k n thì là không tìm được đáp án bất quá lâm dạng cũng không phải như vậy thích truy cầu đáp án là được hắn chính là một cái nhà ngư n tính cách nếu không đã sớm tu luyện tới tán tiên cảnh giới t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám một ánh mắt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám một ánh mắt chính ngươi còn làm muốn nỗ lực một điểm tinh nguyệt nói xong cũng là không ở lời nói nhảm xoay người liền trực tiếp tiêu thất bên trong a mới vừa hắn đổ lục soát giống như có ý tứ cái kia không thành thực lực cường đại b ạ c h cảnh h u y ễ n không khỏi nhìn lấy nhanh chính là t ỏ mò hỏi không thể nói là cường đại mới v ừ a như vậy h ủ diệt ma thần tông đối với ta mà nói vẫn là rất thoải mái lâm d ạ vừa cười vừa nói b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại lâm dạ a năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều b ạ c h cảnh h u y ễ n vô vũ lâm dạ giảm phân nửa giả vờ thâm trầm mười sáu tới địa ngục đi a đây là ngươi thời điểm nói sao lâm dạ im lặng nói rằng làm sao không phải ta nói ngươi không biết con người của ta kỳ thực vẫn luôn rất hiểu nhân sinh đạo lý l u n sao khá lắm những lời này là ngươi nói như vậy đó là nhân gia mạ và sở hại đờ man nói cùng ngươi có dám quan hệ lại tăng thêm ngươi bây giờ cũng nhìn thấy quốc gia chúng ta có người tu chân sở hại đờ man tính cái gì lâm dạ không biết nói gì hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều đặc biệt thích mạ và sở hại đờ man thậm chí là thích còn lại đối với anh hùng thế nhưng bọn họ những thứ kia anh hùng ở người tu chân trước mặt tính cái gì a người tu chân mới là trên thế giới đáng sợ nhất trước nghiệp bởi vì hắn sở hữu vô hạn khả năng tính nói cũng phải b ạ c h cảnh huyễn gật đầu vậy thiên địa bất nhân di vạn vật vi sô cầu bạch cảnh h u y ễ n suy nghĩ một chút lại toát ra một câu người có thể câm n h i ệ n g à n à y cũng bao nhiêu năm trước đều theo chính ở chỗ này thiên địa bất nhân vậy thiên bất sinh ta lý thuần cam kiếm đạo vạn cổ như trường dạng đó là võ hiệp lâm d ạ là thật rất hết trôn nói rồi ngươi đừng nói nữa nhanh ta muốn nghỉ ngơi ngươi dẫn ta đi nhà ngươi nghỉ ngơi một chút lâm dạ nói xong cũng trực tiếp đáp lên bạch cảnh h u y ễ n bà bay vẫn là giống như trước À, bạch cảnh h u y ễ n gật đầu cũng không nói thêm cái gì thì ở phía trước bắt đầu dẫn đường hai người một đường đi rốt cục về tới bật ra như thế đi vào nhìn một cái vẫn tính là thật lớn cả viện là đặc biệt lớn chỉ là bên trong thời khắc này hoàn cảnh cũng là không phải đặc biệt tốt bởi vì bên trong còn có ma thần tông người đâu thời khắc này chủ nhà họ bạch cũng chính là bạch cảnh nguyễn phụ thân thoạt nhìn lên vô cùng chật vật Bút ký ngươi ở nơi này mà không có thực lực ngươi chính là người yếu ngươi liền đáng đợi bị khi dễ hiện tại bạch cảnh nguyễn chạy rồi ma thần tông người tự nhiên là muốn d à n b ậ t người của bạch ra hy vọng đạt được bạch cảnh nguyễn hạ lạ ba bạch cảnh nguyễn xem nói cảnh tượng này trong nháy mắt liền nổi giận địa bạch đi mau bạch phụ thấy như vậy một màn đỏ n ầ u cả mắt vốn là cho là mình nữ nhi chạy mất tám trăm năm mươi bảy ai biết lại vẫn trở về hơn nữa xem ra còn giống như không phải là bị bắt trở lại chuyện gì xảy ra tại sao trở về một cái xâm bị ngạn là thêm một người nam nhân bạch ba là thật hết trôi nói rồi b ấ t quá cậu trai k i a tử hình như là nhìn thật quên mắt còn như đã gặp qua ở nơi nào có điểm quên mất bạch thúc đã lâu không gặp lâm dạ đối với bạch cảnh nguyễn lao cha chào hỏi ngươi còn không mo một chút giết chết bọn họ bạch cảnh nguyễn cũng là hết trôi nói rồi lúc này lâm dạ còn có không chào hỏi a kém chút quên lâm dạ chỉ là một nhãn thần nhìn qua trong nháy mắt ma thần tông người trong nháy mắt liền tiêu thất chương năm trăm bốn mươi chín chỗ r ử a vững chắc chương năm trăm bốn mươi chín chỗ r ử a vững chắc n g ư ờ i là ai hả bạch cảnh nguyễn lao cha tò mò nhìn lâm dạ nàng cảm giác lâm dạ là đặc biệt nhìn quen mắt là được cụ thể đã gặp qua ở nơi nào cũng không biết dường như không phải tu chân giới nhân nhưng là không nếu như không phải tu chân giới tiếng người vì sao chính mình còn có thể nhìn quen mắt đâu chẳng lẽ là người thế tục vào được điều này sao có thể người thế tục tiến đến làm sao có khả năng tu vi biết tăng vọt nhanh như vậy chuyện này sẽ nói đ ư ợ sao nàng chính là lâm dạ a b ạ c h cảnh n g u y ê n im lặng nói rằng lao cha ngươi là thật quên rồi sao a nguyên lai là lâm gia đại thiếu gia a b ạ c h phụ trong nháy mắt liền nghĩ tới đối với cả người hắn vẫn là biết tại thế tục thời điểm lâm trấn tiên cũng là trợ giúp quá hắn không ít nguyên nhân chính là cái này lâm dạ bất quá đẹ cái thời điểm lâm dạ chính là một cái không có đầu não phú nhị đại mà thôi căn bản cũng không phải là cái gì siêu cấp nhân vật lợi hại chỉ bất quá cùng chính mình nữ nhi chơi được rất tốt là được tuy là cái này chơi được rất tốt không phải hắn nguyên nhân chứng kiến dù sao cả ngày đều ở đánh lộn trên cơ bản cùng một chỗ liền không có trải qua chuyện tốt lành gì chuyện này khiến người ta đặc biệt không nói chỉ là không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy lâm dạ thời điểm dĩ nhiên là lúc này hơn nữa lâm dạ thoạt nhìn là ta mạnh mẽ lại chỉ là một nhãn thần liền trực tiếp diệt sạch ma thần tông người à ta có thể nói cho ngươi biết nắm lấy hảo huynh đệ nhưng là một cái núi dựa lớn a bạch cảnh nguyễn kích động cùng chính mình lao cha khoe con nói nghĩ lúc đó phất tay cha của nàng vẫn còn ở nói với nàng không muốn cùng lâm dạ cùng đi ra ngoài đánh lộn cái kia thời gian chỉ hy vọng nàng có thể học tập cho giỏi hiện tại tốt lắm cần muốn học tập cho thật giỏi sao lâm dạ còn không phải là tối cường đại chính là cái kia sự thực chứng minh chính mình mắt chỉ là c h i ân chuẩn cũng biết lâm dạ là một cái không giống với tồn tại điều này làm cho b ạ c h cảnh h u y ễ n t ừ tâm bên trong cảm thấy một tia phong thư đây chính là nàng b ạ c h cảnh h u y ễ n một cái đã định trước bị xem t h ư ờ người n g cái gì chỗ dựa vững chắc là ngươi không cách nào tưởng tượng cái loại này ngươi biết lâm dạ mẫu thân là người nào không lâm dạ mẫu thân đây chính là nhan tịch ngữ đương nhiên nhan tịch n ữ ngươi có thể không biết là ai thế nhưng cái khác ngươi tuyệt đối biết đó chính là chúng ta ma giới đầu lĩnh tinh n g u y ệ t nàng cũng là nhan tịch ngữ hào bằng hữu nói đúng là tinh n g u y ệ t là lâm dại trưởng b ố i a ba ta đã vừa mới gặp qua tinh n g u y ệ t tinh n g u y ệ t nói bọn họ muốn ở ma giới bảo hộ ta b ạ c h cảnh nguyễn nói một hơi rất nhiều nguyên nhân cũng chỉ có một đó chính là chứng minh chính mình c h â u bức nhìn chính mình thật lợi hại gặp phải bằng hữu đều là lợi hại như vậy bằng hữu đây chính là chính mình ngươi đang nói cái gì b ạ c h phụ là không có chút nào tin tưởng nhan tịch ngữ hắn nhất định là biết đến lý vương tinh nguyện càng t h ê n biết nhưng là làm sao có khả năng lợi hại như vậy nhân vật dĩ nhiên là l ầ m dạ mẫu thân đây cũng quá xén g ạ c i đ ề u nhưng lại nói cái gì gặp qua tinh nguyện điều này có thể sao ma giới lãnh tụ ngươi cho rằng là cái gì r ắ c r ư ở nhân vật sao dĩ nhiên thực sự nghi vấn chính mình là thực sự có thể rất c h â u bỏ nhân vật sao không nên nói b ù a công năng liền không khả năng thế giới này chính là như vậy không phải ngươi muốn thế nào thì được thế đó chương năm trăm năm mươi đường đường nữ kỵ sĩ chương năm trăm năm mươi đường đường nữ kỵ sĩ bạch phụ dù sao cũng căn bản cũng không tin tưởng nói đùa tinh nguyện là ai thật là đang nói vậy lâm thiếu gia thực sự hoan n g h ê n người đến bất kể nói thế nào đều là lâm dạ trợ giúp nhà mình thật là làm cho hắn rất cảm kích nếu như không phải lâm dạ lời nói hôm nay là thực sự không biết nên kết thúc như thế nào không cần k h á c h k h í lâm dạ cười lắc đầu cái này trước mắt trung niên nam nhân trước kia là thời điểm mặc dù không hy vọng lâm dạ cùng b ạ c h cảnh huyện đi ra ngoài đánh lộn thế nhưng đối với lâm dạ vẫn là vô cùng tốt hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm thích lâm dạ trước đây hai trăm sáu mươi ba không biết vì sao cho tới bây giờ hắn dường như biết có thể là bởi vì không có nhi tự a sở dĩ liền thích a lâm dạ cho rằng con hắn ba người không tin ta b ạ c h cảnh huyễn rất khó chịu thật vất vả t r ă n g mức dĩ nhiên không ai tin tưởng thật là đủ khiến người ta tuyệt vọng buôn hội thế nhưng b ạ c h cảnh huyễn bản thân trong lòng cao hứng hay là càng nhiều hơn nàng nghĩ tới rồi chính mình trung học phổ thông thời điểm lần đầu tiên a lâm dạ mang khi về nhà chính mình phụ mẫu đó là từng cái từng cái kinh vi thiên nhân mỗi một người đều thật tò mò vì sao nàng sẽ có một bưu hãn cd cái nam tính bằng hữu hướng về phía lâm dạ h ỏ i chỉ thiếu chút nữa cha phần mộ tổ tiên ngay lúc đó mạch cảnh huyễn cảm giác đặc biệt xấu hổ tận tới đêm khuya lâm dạ sau khi đi bạch phụ bạch m â u mới mở miệng hỏi nàng lâm dạ có phải hay không bạn trai nàng đệ cái thời điểm đây chính là a bạch cảnh h u y ễ n cho tức chết rồi nàng đương đường một cái nữ kỵ sĩ làm sao lại cần nam bằng hữu loại vật này thế nhưng không phải có thể phủ nhận là từ ba mẹ mình vô tâm một câu kia sau đó nàng đối với lâm dạ cảm giác liền biến mà bắt đầu theo bản năng giữ một khoảng cách sau đó sợ hãi nam nữu h biệt nhưng mà chính là như vậy để cho nàng càng ngày càng quan tâm lâm dạ cảm giác từ, từ biến thành chính mình bắt đầu thẩm mến điều này thật sự là quá chuyện mất mặt nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn là cảm giác bất quá dù sao cùng mình thích người hơn mười năm phía sau lại vẫn có thể một lần nữa gặp nhau còn có cái gì so với cái này còn muốn cho nàng vui vẻ không phải ta không tin ngươi mà là ngươi nói dối thật sự là quá bất hợp lý tinh nguyệt ngươi tại sao không nói ngươi cùng nhan tịch ngữ là bằng hữu đâu không đúng vừa vặn giống thật là như thế tội nói lâm dạ là nhan tịch ngữ nhi tử kia mà ai không đúng cái này có thể là thực sự a dù sao cũng là ở tu c h â n giới đồng dạng tình huống giới đỉnh cấp đại lao tục g i n h cũng không lười bị nhắc tới mà bọn hắn bây giờ nói ta sao bắt đầu tiễn ngay không có bị làm sao rồi không sẽ là lâm dạng mẹ ngươi ân tiểu bạch không có lửa các ngươi mẫu thân của ta đích thật là n h a n tật ngữ lâm dạ cười giải thích không sai a lâm dạ đều chính một nói nếu như giả hiện tại bà m â u đã sớm giết đến tập cửa b ạ c h cảnh h u y ễ n vừa cười vừa nói lâm dạng nhìn lấy kích động b ạ c h cảnh h u y ễ n giơ tay lên nhịn không được sờ sờ đầu của nàng thật không biết vì sao b ạ c h cảnh h u y ễ n lũ danh là tiểu bạch làm cho lâm dạ nghe xong thì có chủng muốn sờ đầu nàng cảm giác giống như là đối đ a i sùng vật cảm giác giống nhau lâm dạ còn nhớ trước đây biết bạch cảnh nguyễn sau đó còn chuyên môn mua một con chó lấy tên gọi t i ể u bạch t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một phản loạn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một phản loạn lâm dạ không có ý tứ gì khác chỉ là đơn thuần mua một cái tới kỷ niệm một chút chính mình bằng l ư u mà thôi nạch dĩ nhiên cái này như bức cử động lâm dạ là không có nói cho bạch cảnh nguyễn nếu không lâm dạ là thật sợ đối phương sẽ đem mình cho vừa chết rơi lâm dạ đạm nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều trừ cái đó ra trên cơ bản đều không nói thêm gì nói lạnh nhạt hiện tại bạch cảnh h u y nhưng là không biết lâm dạ làm qua dáng vẻ như vậy sự tình dĩ nhiên Coi như là biết, cũng không có chuyện gì, dù sao là chân chính huynh đệ. Nếu như Bạch Cảnh、Nguyễn、thực sự biết lời của mình, đó mới không phải chân Thực chính sao hảo biết, biết quái lời mới như không huynh Nếu như Huyễn mình, không tránh huynh đệ. Thực sự chính là như phải là là là gì, đó đệ. đệ. dù sự sự vậy Lâm là muốn Dạ cũng là thực sự muốn như sự vậy chỉ cần bộ dáng như dáng bộ vậy thì tốt rồi. Về điểm Về này lâm dạ cũng là nhất rất kê tật nhân a nếu quả thật là bộ dáng như vậy chúng ta đây ngược lại là bạch phụ thời khắc này trong lòng cũng là m u ố người nếu như là thực sự đây chính là đối với bọn hắn mà nói giản một mạch không muốn quá tốt lắm đây chính là nhiều vận khí sự tình đơn giản là không muốn quá sản dĩ nhiên trên cái thế giới này chuyện tốt căn bản cũng không còn như phát sinh nhiều chuyện như vậy là được dĩ nhiên lâm dạ bản thân cũng là một cái nhân vật phi thường lợi hại đây đối với b ạ n h phụ mà nói nhưng là chọn vui mừng bất kể nói thế nào có lâm dạ cái này bảo mệnh chiêu b à i ở đây chính là đối với bọn hắn dáng vẻ như vậy gia tộc mà nói đây chính là vận hạnh nếu quả thật là dạng như vậy không sao bá phụ chúng ta đều là người mình lâm dạ vừa cười vừa nói hắn tự nhiên là đã nhìn ra ý của đối phương đối với cái ý nghĩ này lâm là căn bản cũng không bài xích cũng không cần phải bài xích dù sao mình cùng bạch cảnh nguyễn là bạn tốt nếu để cho chính mình bạn thân bị khi dễ đây mới thật sự là kỳ lạ a lâm dạ có thể bộ dáng không phải vậy nhất định muốn hộ tống cùng với chính mình b ạ n thân cái này chính là lâm dạng trên cơ bản đều là người không p h ạ m ta ta không phạm người loại hình thế nhưng người nếu p h ạ m ta ta tất tội phạm nếu như là chính mình bằng hữu lời nói đó chính là khác coi là dĩ nhiên bản thân lâm dạng cũng là thuộc về cái loại này phi thường tốt t r u n g đục loại hình chỉ là bằng hữu của nàng đẳng cấp cũng là rất khó đạt tới kỳ thực có rất nhiều thời điểm có phải hay không bạn đậu cái kia trên cơ bản chính là rất xác định trên cơ bản giống nhau có thể phân biệt xuất ra rồi rất hiển nhiên bạch cảnh nguyễn không phải bạn đậu mà là chân chính thuộc về bằng hữu cái kia hàng ngũ nhất là lúc đi học bằng hữu cái này loại hình quan hệ càng là đơn giản thuần túy nhiều căn bản cũng không có cặn nhiều lắm lợi ích ở lý A mẫn dĩ nhiên tương lai biết sẽ không cải biến liền không nhất định dù sao cũng là người rất nhiều thời điểm việc của mình tình chưa chắc đã là rất rõ ràng một chuyện có người vì mình ý tưởng sẽ phản bội chính mình ai đi bằng hữu nói thí dụ như thích tiền liền rất có thể sẽ vì tiền mà phản bội những thứ này đều là không nhất định k h e n chốt còn là muốn xem ngươi là biết bộ dáng gì bằng hưu rốt cuộc là đáng giá còn là không đáng giá là được nếu như là đáng giá như vậy hết thệ đều là đáng giá nếu như là không đáng giá đó chính là không đáng vẫn là xem cá nhân núi chương năm trăm năm mươi hai không có ý tứ chương năm trăm năm mươi hai không có ý tứ rất hiển nhiên ở trong mắt lâm dạ b ạ c h cảnh nguyễn là vô cùng người thích hợp từ trung học phổ thông nhận biết cái này nhân loại mặc dù không nói có thể nói triệt để thấy rõ thế nhưng đối với nàng nhân phẩm trên cơ bản chính là đã xác định đó là trên cơ bản mặc kệ nói cái gì làm cái gì cũng sẽ không khiến người ta thất vọng người đây là một cái tốt vô cùng người sở dĩ lâm dạ là khẳng định nguyện ý năm sáu ba vào lúc ban đêm b ạ c h phụ cũng rất kích động mà bắt đầu tổ chức y ế n hội liền mở là khoản đái nổi lên lâm d ạ lâm dạ có thể dùng gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhiệm vụ đây chính là tương đối bình tĩnh một bữa cơm thật vất vả kết thúc lâm d ạ cũng đưa ra cáo tử lập tiểu thái a làm gì gấp gáp như vậy đi a chí ít ở ngày hôm nay hoàn thiện a b ạ c h phụ vừa cười vừa nói hắn là thực sự không hy vọng lâm dạ đi nhanh như vậy dù sao nào có đêm hôn khuya k h o á cũng làm người ta về nhà cái này không đang nói b ư ợ sao nàng cũng là chân chính muốn làm cho lâm dạng ở lại dù sao đây cũng là nhà mình nhân n h â n cứu mạng a đây nếu là làm cho lâm dạng cứ đi như thế chính mình một nhà còn có mặt mũi sao đơn giản là căn bản là nhị bị khuôn mặt a ngoại trừ nhị bị khuôn mặt ở ngoài căn bản cũng không có cái gì tốt hình dung cũng không phải là không thể được lâm dạng cũng là cũng đồng ý khóc không có biện pháp ở buổi tối dù sao cũng là không thế nào nguyện ý ra cửa cái này cũng là rất nhiều người một cái chung nhận thức trên cơ bản đến tối tất cả mọi người sẽ không ra cửa cái này cũng là rất bình thường một chuyện cũng là lâm dạ ở nơi này để ở ngươi rất gấp đi lấy tới sao buổi tối bạch cảnh nguyễn đi tới lâm dạ gian phòng trên thực tế đối với lâm dạ muốn gấp đến ly khai sao hắn vẫn có chút thật là kỳ quái rõ ràng có thể nhiều ở lại tại sao muốn gấp gáp như vậy ly khai đâu đây không phải là đang chuyện cười sao nhưng mà lâm dạ trả lời cũng là không để cho hắn còn là chơi không sai chính là định phải rời đi về phần tại sao lâm dạ cũng không có đối với nói thế nhưng bạch cảnh nguyễn cũng là rất muốn làm biết dù sao nhiều năm như vậy không thấy hảo bằng hưu trong nháy mắt muốn đi này quả là làm cho nàng rất khó chịu sẽ không phải là ta chiêu đãi không tốt sao b ạ c h cảnh h u y ễ n theo bản năng mở miệng hỏi ngươi không sẽ là để ý ta dùng danh n g h ĩ a à nếu như là dạng như vậy ta đây không cần ngươi đ ừ n g đi là đ ư ợ c không có ngươi bùa gì thế chúng ta là anh em ta không phải sẽ là của ngươi ngươi hay là ta lâm dạ vừa cười vừa nói kỳ thực muốn đi nguyên nhân rất đơn giản thành tựu một người hiện đại đâu mà nói đối với bằng hữu phụ mẫu nhiệt tình chiêu đãi thật ra thì vẫn là tương đối không thích ứng biết cảm giác rất không có ý tứ lâm dạ chính là nghề nghiệp âm thầm đối phương nếu như đối với mình thận tốt quá nhất là trường bối cuối cùng sẽ cảm giác tốt lắm không có ý tứ cái này chính là lâm dạ ý tưởng chân thật n ạ c h càng hợp lý cảnh trên thực tế nàng là thực sự không biết mình hẳn là lưu lại tới làm cái gì còn không bằng trực tiếp á tổ ba mươi bộ dáng như vậy à. bạch cảnh h u y ễ n nghe lâm dạ lời nói cũng là cảm giác không sai ra đây thì có biện pháp để cho ngươi lưu l ạ i bạch cảnh h u y ễ n nói xong về sau liền chủ động chui vào lâm dạ ổ trăn một buổi tối sau đó lâm dạ mới biết bạch cảnh h u y ễ n phương pháp là cái gì đây là lâm dạ không nghĩ tới chương năm trăm năm mươi ba đều là ngươi làm hại chương năm trăm năm mươi ba đều là n g ư ơ i làm hại bây giờ có thể lưu lai、like、sau ngày thứ hai b ạ c h cảnh huyễn rất nhanh đã thu thập xong làm ở lâm dạ trước mặt cười v ấ n đạo người vì sao lâm dạ vẻ mặt kỳ quái đây có cái gì kỳ quái đâu từ trước đây bắt đầu ngươi liền thực sự cho tới bây giờ đều không có chú ý tới quá ta thích ngươi sao b ạ c h cảnh huyễn rất là bất đắc dĩ h ã n cũng minh bạch trước đây là bởi vì mình bộ dạng thực sự không giống như là một nữ nhân thế nhưng lòng của nàng là nữ nhân a mỗi ngày cùng lâm dạ đợi cùng một chỗ không khỏi đã bị lâm dạ hấp dẫn mười tám vốn là cho rằng triệt để không có cơ hội ai biết vẫn còn có cơ hội cùng lâm dạ gặp mặt nàng đương nhiên không muốn đang tiếp tục cẩn giấu tâm tư của mình mặc kệ lâm dạ n g có thích nàng hay không nàng là thực sự thích lâm dạ n g ta còn thực sự không có chú ý tới lâm dạ n g có chút xấu hổ ngược lại cũng không phải nói không có tình thương chỉ là lâm dạ n g cùng bạch cảnh h u y ễ n xưa nay đều là cái dạng này trung đụng sở dĩ căn bản cũng không cần lưu ý những thứ này dĩ nhiên bạch cảnh h u y ễ n nhất định là cũng sẽ không tự a gì. mấu chốt nhất bạch cảnh h u y ễ n mặc dù là một nữ nhân thế nhưng nàng phía trước hơn mười năm đều là lấy nam nhân phương thức sinh hoạt sở dĩ trong tính cách nhất định là thiên hướng về trước tới trước hướng càng thêm không thích đối phương lấy lòng các loại sở dĩ cũng là thực sự không cần thiết lại đi tân trang những thứ khác đó không phải là b ạ c h cảnh h u y ễ n cũng không trách lâm dạng chính như lâm dạng nghĩ như vậy tử nàng là thực sự không thèm để ý hơn nữa coi như là tử a di thì thế nào hiện tại đã được đến lâm dạng trước đây chuyện tình cũng là thực sự không cần thiết đi quan tâm nhiều như vậy quan tâm nhiều như vậy ngược lại là không tốt từ giờ trở đi đã biết ta hiện tại chắc chắn biết ta ngươi cũng không phải là nam nhân bà lâm dạng cười cười hắn nói là là lời nói thật nam nhân kỳ thực bất kể nói thế nào đều là xem dung nhan trị mặc dù là lâm dạ cũng là không phải có thể phủ nhận nàng chính là thích t r ư ơ n g cô gái xinh đẹp cũng không thể là ưa thích một người xấu xí a lâm dạ đối với này là thật sao có cảm giác bất kỳ không có ý tứ chỉ cần là mình thích thì tốt rồi hống ngươi còn dám nói trước đây thật là nhớ chết ngươi gọi ta đi đánh bông hai xuyên bị ngoa b ạ c h cảnh h u y ễ n đột nhiên nghĩ đến kỳ thực mới quen lâm dạ thời điểm nàng là có một ít nữ tính đặc thù chí ít ngoài mặt không có nhiều như vậy loẹ loẹ đều là bị lâm dạ lừa gạt cao những thứ kia kết quả thoạt nhìn lên cả người liền biểu hiện x i n thanh niên giống nhau lúc đó nguyên do bởi vì cái này không ít bị hắn ba giàn dạy chẳng qua là lúc đó nàng suy nghĩ liền cùng rút giống nhau căn bản cũng không quản nhiều như vậy lâm dạ nói xong xem nàng cứ như vậy xuyên thế cho nên phía sau bốn trăm ba mươi bảy mặt muốn cải chính cũng rất khó vốn là nàng thẩm mỹ liền thiên hướng về nam tinh hóa kết quả bị lâm dạ làm thành như vậy là triệt để trở về không được khi đó bạch cảnh h u y ễ n cũng là thực sự rất phiền muộn hiện tại cuối cùng là biến trở về tới không nghĩ tới chính là mình g e n rất cường đại tóc dài sau đó thật là một cái không hơn không kém đại mỹ nhân chỉ ít thời điểm so với hạ thi hàm cũng là không kém là bao nhiêu nay quả là làm cho bạch cảnh nguyễn vui vẻ rất lâu đây ta bảo ngươi đi ngươi liền đi ta bảo ngươi lấp c ứ c ngươi tại sao không đi lâm dạ hỏi ngược lại đi lấp c ứ c ta ngươi bạch cảnh nguyễn nổi giận chương năm trăm năm mươi b ố đỏ bừng chương năm trăm năm mươi b ố đỏ bừng hai người liền tại trong lương đình đánh nhau đương nhiên không hề độc thật hoàn toàn chính là dựa vào thời cấp ba năng lực tiến hành chân nhân cờ cờ dĩ nhiên rất nhanh hai người liền đánh lấy đánh lấy trở về đi đến trong phòng đi ngay sau đó lâm dạng ở nơi này trên bạch phủ vượt qua rất dài một đoạn nhàn nhã thời gian dĩ nhiên ở nơi này nhất đoạn đúng vậy kim chi bên trong vô số người lại là đã chạy tới tìm lâm dạng đáng tiếc là đều bị lâm dạng tự tuyệt bọn họ đám người kia là thật có ma bệnh thật là khiến người ta triệt để hết trôi nói rồi những người này đương nhiên vẫn là tới kết giao một cái lâm dạng đương nhiên cũng không có thiếu môn phái nữ đệ tử đã chạy tới tự tiến cử cái chiếu chỉ tiếc giống như đều bị bạch cảnh huyễn cho đội đi bạch cảnh huyễn cũng là rất không nói trên cái thế giới này tại sao có thể có vô sỉ như b ệ n nữ nhân dĩ nhiên là vì lâm dạ thế lực sau lưng liền làm trò này thực sự ác tâm chẳng lẽ ngươi không phải tự tiến cử cái chiếu sao lâm dạ cười hì hì nhìn chằm chằm bạch cảnh h u y ê n vấn đạo tới địa mục đi ta cũng không phải là ham muốn ngươi thế lực sau lưng ngươi phải không ham muốn ta thế lực sau lưng nhưng là ngươi ham muốn sắc đẹp của ta a ha hà đát ta tùy tiện tìm một cái nam nhân đều so với soái ham muốn sắc đẹp của ngươi bạch cảnh h u y ê n cười lạnh nói được a ngươi tìm một cái đẹp trai hơn ta nam nhân cho ta xem lập ngươi khoan hay nói thật đúng là có một người chọn bạch cảnh huyễn gương mặt yêu n ạ o ai chính là tại h ạ bạch cảnh h u y ễ n trở lại chính mình phòng thời gian lập tức liền đổi lại một bộ trang phục màu trắng cả n g ư ờ i cũng là hy không phải thi phấn trang điểm liền ra tới rồi nhìn lấy cũng là tương đối xinh đẹp là được dĩ nhiên còn có một anh khí đây là lâm dạ rất yêu thích đúng đúng thoạt nhìn lên ngược lại không tệ cũng không biết nội tại lâm dạ nói liền tiến hành rồi cho bạch cảnh h u y ễ n một phen kiểm tra đợi đến kiểm tra xong bạch cảnh h u y ễ n cả người sắc mặt đều hoàn toàn đỏ bừng giải quyết rồi những thứ này người nhàm chán lâm dạ vẫn là quyết định rời đi trước cái chỗ này thực sự là bởi vì mình nếu như có nữa một chỗ dừng lại luôn là có vô số nhược chất nữ a lưu nghĩ muốn qua tới ngâm hắn không có biện pháp hắn chính là cái này tiểu có bị lực ha hà đát ngươi chớ tự yêu nếu không phải là mẹ ngươi là nhan t ì n h ngữ ai sẽ c á c h ngươi b ạ c h cảnh h u y ễ n không nhịn được n ổ nước bọc nói lời nói nhảm đi chúng ta tới một lần h o à n thành tợ cờ lâm dạ đây là cười lạnh cầm lên b ạ c h cảnh h u y ễ n ba ngày không m u ố n b ạ c h cảnh h u y ễ n cự tuyệt đây cũng không phải là ngươi có thể cự tuyệt nói xong hai người thật là một bên đánh một bên ly khai hộ tống ma thành bạch cảnh h u y ễ n tự nhiên là muốn đi theo lâm dạ đi dù sao để ở nhà bạch cảnh h u y ễ n công lực cũng để thăng không được bao nhiêu ngược lại là theo lâm d ạ mới có có thể t r i ệ u thật tốt có thể nhanh chóng để thăng hiện tại bạch cảnh h u y ễ n đã từ chúc cơ cảnh giới đạt tới kim đan cảnh giới tân cái kia tăng lên tốc độ có thể nói là tương đối nhanh chóng nếu như đang tiếp tục tiếp tục tăng lên lời nói phòng chừng liền là chân chính rất nhanh trưởng thành đây là bạch cảnh h u y ễ n tương đối nguyện ý chứng kiến nguyện ý cũng rất đơn giản nàng cũng không muốn bị quan giới nhiều như vậy là được dĩ nhiên lâm d ạ cũng là không nói thêm gì là được chương năm trăm năm mươi lăm quan hệ tốt chương năm trăm năm mươi lăm quan hệ tốt tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi tới lâm dạ trên đường đi trên cơ bản đều là gió em sóng l ạ o trên cơ bản đều không có gặp phải chuyện gì đây cũng là lâm dạ hy vọng chứng kiến đương nhiên cũng có thể là bởi vì dọc theo đường đi người trên cơ bản cũng đã biết lâm dạ tới lâm dạ tới điều này đại biểu cái gì cái này có thể không phải chính là đại biểu tuyệt đối không thể trêu trọc tồn tại xuất hiện sao mọi người cũng không n ố c lúc này đi ra đó chính là muốn chết ta phải biết rằng ngày thứ nhất thời điểm tinh nguyệt liền ra phát hiện có tinh nguyệt lại nhìn chằm chằm cái kia bị đổi ra mạo hiểm đây không phải là tìm 937 chết rồi không cẩn thận mà đắc tội với lâm dạng ngay sau đó chấp nhận giống như ma t h ầ n t ô n g trong nháy mắt liền trên thế giới này tiêu thất cái này cũng không phải cái gì thoải mái chuyện tình á hơn nữa còn là tương đương chuyện xui xẻo tình cho nên tuyệt đối là không thể cái này làm ỗ i cá nhân cũng không hy vọng chứng kiến sở dĩ trên cơ bản ở ma giới sở h ư u vé vào cửa mọi người cũng bắt đầu bị ổi đứng lên không vì những thứ khác nhất định phải cẩn thận một điểm không phải vậy vô cùng có khả năng tùy thời liền trực tiếp bị thương lâm dạng cũng là thích thú căn bản cũng không đi quản nhiều như vậy thực chuẩn sắc một điểm mà nói nói lâm dạ là căn bản cũng không để ý dù sao lâm dạ cũng không phải là một cái mỗi ngày liền thích gây chuyện khắp nơi nhân mặc dù tại rất nhiều người trong mắt đ ủ tới chính mình bất tử đều muốn lột một lớp da nhưng chính lâm dạ có thể thì không cho là như vậy nàng cũng không thể cảm thấy chính mình là một cái kẻ rất xấu a sở dĩ hết thệ đều không phải là cái gì quá lớn hỏi đề không có ai quấy dối đó cũng là tương đương vung lòng một việc dọc theo đường đi nàng liền cùng bạch cảnh h u y ễ n du sơn ngoạn thủy như vậy đủ rồi khoan hay nói có bạch cảnh n u y ễ n làm bạn cũng là càng thêm có ý tứ dĩ nhiên lâm dạ cũng không có quên đi xem một chút lăng vi phong thời khắc này lăng vi phong vẫn còn ở không ngừng tu luyện chứng kiến lâm dạ tới đây chính là rất cao hứng nhất là xem vợ di aa đến lâm dạ bên người bạch cảnh nguyễn càng là vô địch vui vẻ tuy là ngay từ đầu thời điểm bạch cảnh nguyễn không nhận ra được người trước mắt này rốt cuộc là người đó chính là không có biện pháp trước đây lăng vi phong chính là nữ giả nam trang bất quá đáng tiếc là cái kia thời gian lăng vi phong đối với bạch cảnh nguyễn mà nói lực hấp dẫn không bằng lâm dạ đại sở dĩ căn bản cũng không phải là t r ọ n yếu như vậy là được bất quá nói cho cùng đều là huynh đệ nha mặc dù là hiện tại cũng có thể làm t h bội không phải sao rất nhanh hai người liền tương đối cho chuyện bắt đầu nhắc tới trung học phổ thông thời điểm thậm chí là quan hệ so với phía trước càng t h ê m thiết nhất là ở biết bạch cảnh nguyễn thân phận sau đó lăng vi phong càng là biểu thị chính mình là tinh nguyện đ ồ đệ tương lai nhất định là có thể quá nửa bảo hộ bạch ta nay quả là làm cho bạch cảnh nguyễn tử là cảm kích trong nội tâm đối với lăng vi phong cũng là tràn đầy hào cảm bản thân trước đây chính là hảo huynh đệ hiện tại thì càng thêm không cần nói quan hệ là thật tốt trời cao lâm dạ cũng là thấy được thế nhưng căn bản cũng không có tổ chức bất c kể là hiện đại trưởng môn vẫn là tương lai khả năng người nối nghiệp mỗi một người đều là cùng lâm dạ quan hệ là tương đối tốt thậm chí là vô cùng có khả năng bọn họ tương lai trưởng môn nhân cùng lâm dạ là loại quan hệ đó còn như vậy từ dưới tình huống lâm dạ mẫu thân á vẫn là nhan t ì n h ngữ cái k i a một người thân phận là bọn họ có thể đắc tội tức giận mỗi một người đều là cẩn thận từng ly từng t í hầu hạ lâm dạ n a y quả là làm cho lâm thái triệt để sản g dĩ nhiên toàn bộ trong ma môn ngược lại là có một người dám đối với lâm dạ sử dụng sắc mặt cái này nhân loại chính là mới vừa bế quan đi ra nữ nhân cũng là nguyên bản ma tô người thừa kế cũng chính là trong tin đồn thanh nữ cùng lãnh nguyệt là cùng một cái tình huống trên căn bản là bởi vì lăng vi phong đến nàng chức trưởng môn trên cơ bản chính là vô vọng này quả là làm cho nàng phẫn hận v t cùng thế cho nên cho dù là biết lâm dạ căn bản là nàng thật xin lỗi nhưng cũng là dám sử dụng sắc mặt bất quá cũng may giống như lâm dạ người này là chưa có cùng nàng so đo ý tứ nhưng mà lâm dạ không tính toán với hắn thế nhưng đối phương cũng là không lớn ở trong mắt của nàng biến thành lâm dạ khinh tường h hắn đỗ sư thị mời ngươi tự trọng lăng vi phong sắc mặt rất là khó coi lâm dạ nói như thế nào đều là ma môn cá nhân vẫn là nam nhân mình lúc bình thường đỗ phồn tinh đối nàng khiêu khích lang vi phong cũng liền n h ị n nói như thế nào đều là mình và hắn chức trưởng môn đây đối với trước mắt vị này mà nói đích thật là có chút ngượng ngùng nhưng là phải là như thế dẫm lên mặt mũi cũng rất quá phận không có việc gì liền ra tới khiêu khích một cái đó là thật quá kiêu ngạo lang vi phong cũng là muốn lấy có thể là trong lòng không thăng bằng lại tăng thêm trong ma môn đỗ phồn tinh nguyên bản tiếng t ă m còn là rất không tệ chỉ là thông thường tính khí mà thôi nàng không muốn đi tính toán làm sao càng là không so đo đỗ phồn tinh càng là quá phận hiện tại trực tiếp đã chạy tới khiêu khích lâm dạng cái này khả năng liền làm cho lăng vi phong không nhịn được Trước không nói lâm dạ chính là nam người đứng ở ma môn góc độ đi lên nói lâm dạ vô cùng có khả năng chính là tương lai chiến lược đồng bạn hợp tác không cầu hoa tươi không ngơi qua đây xoáy cái gì sắp mặt lâm dạ thân phận bây giờ không thể nghi ngờ là chính đạo tôn quý nhất cùng lâm dạ giao hảo tuyệt đối là có lợi chỗ người đỗ phổn tinh coi như là đang tức giận thế nhưng cũng không có thể công nhiên đặt môn phái lợi ích da hung chi lâm dạ hay là hắn nam nhân cái này để lăng vi phong căn bản liền không nhịn được tự trọng đỗ phổn tinh cười lạnh một tiếng sư mội mới là hẳn là tự trọng ta đã nói rất nhiều lần rồi ta sẽ không cùng ngươi đoạt chức trưởng môn sở dĩ cũng xin đỗ sư tỷ v ư n g tha ta có được hay không lăng vi phong cũng là hết trôi nói rồi nàng căn bản cũng không muốn làm cái gì trưởng môn chỉ là tinh nguyệt muốn như vậy cùng với nàng có quan hệ gì nàng muốn cự tuyệt thế nhưng thời khắc này tinh nguyệt vẫn là sư phụ của nàng làm sao mà cự tuyệt không cự tuyệt ta cái gia hỏa này cả ngày lẫn đêm mới móc nàng là thực sự rất tâm mệnh ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì đỗ phồn tinh cắn răng trong lòng càng là phẫn nộ Nàng cũng không cần, truy tầm cả đời cũng phải đời đồ lăng vi, vi phong cũng là thật cùng khó chịu trên thực tế hắn mới là khó chịu nhất người kia không có biện pháp trên cơ bản chính là bị kẹp ở giữa hắn nói không nên đâu tinh n g u y ệ t căn bản cũng không để ý tới nàng t ố c ầ u hắn nói mình không muốn đỗ phổn tinh đồng dạng cũng là sẽ không cho hắn bất luận cái gì khả năng căn bản cũng sẽ không cho hắn bất kỳ hai một ba sắc mặt thậm chí là còn cho là mình là cố ý lăng vi phong còn có thể nói cái gì thật là hơn rằng không phải người cũng là chính mình thật chính là mình thiên phu chuyện quyết định nàng cũng không phải cố ý hơn nữa lúc trước cũng là tinh nguyện tìm được rồi nàng mà không phải hắn tìm được rồi tinh nguyện là tinh nguyện không phải là muốn thu nàng làm đệ tử cái này là thật không có biện pháp giải quyết vấn đề trên cơ bản cũng chính là như vậy không phải vậy hắn còn có thể làm sao mỗi ngày đều phải bị song phương k ị c h liệt lăng vi phong cũng là thực sự không biết tinh nguyện rốt cuộc là muốn làm gì vì sao không phải trực tiếp đứng ra cảnh cáo một chút đỗ phồn tinh n h thực sự không tin liền chính mình nhượng lại rồi tính rồi nàng bản thân liền không thích trở thành cái gì t r ư ở n g môn vì sao chính mình không thích chuyện tình không phải là muốn áp đặt tại chính mình tâm sơn tự mình nói ra bản thân không thích nhưng mà phía sau còn muốn bị mắng thật là rất chán ghét một việc căn bản cũng không biết chính mình phải làm gì mới tốt nữa bản thân mà nói ngay từ đầu nàng cũng là không có đánh tính kế so với làm sao giống như đỗ phồn tinh lên mũi lên mặt bắt đầu làm khó dễ nổi lên lâm dạng nay quả là làm cho lăng vi phong vô cùng tức giận muốn khi dễ chính mình nam n ờ i chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam trường môn chức vị đây chính là một loại vinh quang mà không phải trong miệng ngươi không mướn đỗ phổn tinh cũng là cực kỳ chán ghét nhìn lấy lăng vi phong chỉ cảm thấy lăng vi phong đặc biệt dối trá rõ ràng đoạt chính mình bị đưa kết quả vẫn là chính mình không cần đây là đang nói cái gì đây không phải là ở trần chuồng khinh thường n à n g sao rõ ràng chính là muốn cũng không nguyện ý đi thừa nhận ngoại trừ thiên phu ở ngoài căn bản là cái gì cũng sai đỗ phổn tinh nhìn lấy lăng vi phong nhãn thần càng phát chán ghét hắc ta cái này cái bạo t i n h khí ngươi người nữ nhân này có phải hay không thiếu dạy dỗ lâm dạ nhìn về phía đỗ phổn tinh không người nữ nhân này là thật không phải là một dạng cần ăn đòn nói thật phía trước thời điểm lâm dạ cũng không phải là không có gặp q u a dáng vẻ như vậy người liên biểu hiện phía trước bạch t ử họa giống nhau lãnh nguyện ở biết mình không thể trở thành trưởng môn sau đó cũng chỉ là tâm tình không tốt ba vui nhưng là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này áp đặt ở trên người người khác đây hoàn toàn chính là cùng lãnh nguyện hoàn toàn khác nhau chỉ biết đi trách người khác thảo nào là căn bản là thành không được cái gì đại sự căn bản cũng không có thể trở thành đại sự người về điểm này lâm dạ vẫn là xem tương đối rõ ràng người nói thêm câu nữa đỗ phồn tinh sắc mặt không hai biến đổi ở trong mắt của nàng lâm dạ bất quá chỉ là một cái dựa vào cùng với chính mình mẫu thân lên t r ư ớ c gia hòa mà thôi căn bản cũng không có cái gì trên thực tế bản lĩnh hơn nữa mình nói như thế nào đều là tinh nguyện đệ tử tinh nguyện nhất định là biết hộ tống cùng với chính mình đến đó cái tay coi như là đối phương là nhan tịch ngữ thì thế nào mình cũng là không chút nào hoảng sợ tương phản cùng lăng vi phong là bằng h ư u đó chính là cắt bã t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám cảm thấy thẹn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám cảm thấy thẹn ta chính là nói ngươi thì có thể làm gì lâm dạ cười lạnh nhìn trước mắt người phụ nữ nói ngươi bất quá chỉ là một cái tự cho mình siêu phàm g i a hỏa mà thôi ta nếu mà là ngươi căn bản cũng không có khuôn mặt tiếp tục ngốc tại chỗ này chính ngươi cũng không suy nghĩ một chút là chính mình không có bản lãnh không thủ được mình bị hiện tại đi trở về trách người khác ở trong mắt lăng vi phong cái trưởng môn nhóm chi vị chính là không có ích gì ngươi bộ dáng này người cũng căn bản là lấy không được luôn cảm thấy chính mình tự cho mình siêu phàm có một người xuất hiện ngươi liền không kèm được chính mình mục đích bản thân tôn thâm thật là thật đáng buồn lại được cười ta muốn là trưởng môn làm sao lại chọn ngươi bộ dáng này thành t i ể u người thừa kế lâm dạ nói đó là liên tiếp căn bản hai mươi mốt cũng chưa có cấp đỗ phồn tinh bất luận cái gì cãi lại sẽ bây giờ bị người ký liền liền lại ở chỗ này ngân ngân đ ổ chó s ủ a ta nếu mà là ngươi liền đi tìm tinh người ta ngươi có dám đi hay không cùng tinh người quái ngươi không dám ngươi không có d ũ khí liền ngươi bộ dáng này người đâu coi như là đưa đến trước mặt ngươi đ ổ vật sao ngươi cũng không có d ũ khí cầm lên còn muốn trở thành trưởng môn ngủ t ỉ n h chưa chưa có tình ngủ lời nói cút nhanh lên trở về ngủ tiếp ngươi đỗ phồn tinh thật là tức nổ tung hắn vẫn là lần đầu tiên bị người chỉ và mũi mắng đầu góc của nàng liền biểu hiện nhen lửa rồi giống nhau nhìn lấy lâm dạ nhãn thần cũng là càng ngày càng điên cuồng đầu góc triệt để không dùng được hiện tại nàng cũng chỉ muốn bị lâm dạ đánh chết hoặc là chính mình đánh chết lâm dạ sau đó nàng liền động thủ thế nhưng kết quả lại là ra dự liệu của tất cả mọi người ở ngoài đỗ phồn tinh bị một cái tắt đập trên mặt đất bản thân lâm dạ nhìn lấy lúc này trên mặt là dấu bàn tay còn vẻ mặt không thể tin đỗ phồn tinh cười lạnh nói chứng kiến sau có cứu ngươi bộ dáng n à y thực lực còn hệ cái kia thuốc trở thành trừng môn người ta xem ngươi là đốc c ứ t phủ đô lao lực lâm dạ nói không thể bảo là không phải á c độc thế nhưng thời khắc này đỗ phổn tình cũng là không có chút nào biên giới liền một cái tát nàng cũng biết trực tiếp cùng lâm dạ trích lệ cũng là trong nháy mắt này cuộc đời của nàng tín ngưỡng âu triệt để sụp đổ chính mình muốn và lãi còn coi là không tệ thực lực dĩ nhiên ở trước mặt đối phương không chịu được như thế một k í c h đây là nàng làm sao đều không thể nào tiếp thu được sự tỉnh tại sao phải biến thành bộ dáng như hiện tại nàng thoáng cái cũng là thực sự không biết chịu cái gì tốt coi như là muốn nói điều gì cũng là hoàn toàn bị ngăn ở trong cổ họng cũng không nói ra được hết thệ đều là lấy thực lực ngũ l ầ y năm chính mình căn bản là một cái rác rưởi có lẽ 460 t h ự c sự tương tự lâm dạ nói chính mình thật chỉ là một cái r ắ c rưởi đâu đỗ phổn tinh cảm giác mình người sinh đều triệt để phát thân đạo ngược thật giống như một cái thế giới bên trên buồn cười nhất chê cười giống nhau vẫn còn ở cười nạo người ạ kỳ dựa vào cùng với chính mình phụ mẫu sao nhưng bây giờ là bị gắng gượng quan sát hơn nữa còn là đắp lên trên mặt đất căn bản cũng không biết hẳn là làm sao phản bác nàng muốn nói thực lực của chính mình nhưng làm ì n h thực lực hiện tại trở thành lớn nhất hoa khôi đỗ phổn tinh cảm thấy một trận cảm thấy thẹn nhất là cái này cảm thấy thẹn vẫn là quanh quẩn ở toàn thân của hắn chu vi chương năm trăm năm mươi chín tinh nguyện ý tưởng chương năm trăm năm mươi chín tinh nguyện ý tưởng hiện tại chịu phục hay chưa lâm dạ lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân này trước mắt nói thật đối với nàng là không có bao nhiêu hào cảm phải biết rằng so sánh một chút lãnh n g u y ệ t sẽ biết tên trước mắt này căn bản là không đáng đồng tình nhân ra lãnh n g u y ệ t mặc dù nói là cảm giác rất thương tâm thế nhưng tốt xấu sẽ không làm như thế chuyện điên lộ hiện tại tốt lắm lệch v ị chính mình triệt để cho dạy dỗ một trận mấu chốt nhất là đây chính là thật không có người đổi tới trợ rút nói thật nàng là thực sự tương đối thảm tốt lắm đừng bày ra bộ d á n g đó lang vi phong nhìn thoáng qua trên đất đ ỗ phồn tinh trong lòng cũng là thở dài nói cho cùng kỳ thực cũng chính là tinh nguyện vấn đề đối với mình đệ tử cũng là thực sự không quản không hỏi đi lên liền tức đoạt nhân giới quyền lợi nhân gia không tức giận mới chỉ có kỳ q á i đâu bây giờ nhìn đỗ phồn tinh là thật vẫn quá đáng thương có ngươi khắp nơi khi dễ bất quá lại nói tiếp cái này hoặc cũng là chính mình đáng lợi thật tốt khiêu khích lâm dạ làm gì chứ nhưng mà xuất phát từ đồng môn tình nghĩa l a n g vi phong cũng là thực sự không muốn cùng với nàng tính toán cũng sẽ không muốn nhiều lời sinh cái gì đỗ sư thị hy vọng người có thể tỉnh táo lại nói xong cũng mang người đi căn bản cũng không quản thời k h ắ c này đỗ p h ổ n tinh là bao nhiêu xấu xí trên thực tế cũng là như vậy đỗ p h ổ n tinh nhanh chóng đứng lên ngay sau đó tại chỗ có người trong ánh mắt nhanh chóng biến mất ở nhà hàng liền nàng là thực sự không dám t ạ i xuất hiện thật là thật là mất mặt ta lần này triệt để thành toàn bộ môn phái chê cười đỗ p h ồ tinh đều đều cam quýt mạch mình đã là xã hội tính tử vong mất mặt ném về tận nhà bên này lâm dạ là căn bản là sau không biết mình đã trở thành lòng của người k h á c ma trên thực tế đỗ chính phổn tinh cũng không nghĩ tới trong nháy mắt lâm dạ liền thành tâm ma của nàng không có biện pháp thật sự là quá mất mặt cái loại này đ ệ tuyệt l u ô n là đời này là triệt để không bước qua được trừ phi đánh bại lâm d ạ chỉ tiếc giống như tranh l ệ n h quá lớn căn bản là ăn người nói sao đỗ phổn tinh về tới chính mình phòng thời gian mặt lập tức liền bắt đầu bế quan hơn nữa là bắt đầu biểu thị chính mình từ a cũng sẽ không xảy ra đóng bản thân mà nói những thứ này đều không phải đặc biệt lớn gì vấn đề dù sao một cái trưởng môn người thừa kế mà thôi thế nhưng rất nhanh lăng vi phong liền có phát hiện hay không đỗ phổn tinh là cảm giác gì không có biện pháp rất nhanh nàng sẽ biết kết quả đó chính là toàn bộ môn phái trong nháy mắt liền lâm vào tê liệt bản thân một cái đỗ phổn tinh không trọng yếu thế nhưng vấn đề là ở chỗ tinh nguyệt ngay từ đầu thời gian đỗ phổn tinh trở thành người thừa kế đi bồi dưỡng toàn bộ môn phái tất cả mọi chuyện hầu như đô thị đỗ phổn tinh một cái người đi giải quyết vấn đề nhưng là bây giờ đỗ phổn tinh không ra ngoài toàn bộ vấn đề đương nhiên là rơi vào trên người lăng vi phong thế nhưng lăng nhỏ bé thiền sao triệu phong lâu lắm không có kinh doanh hơn nữa thoáng cái liền tiếp thụ qua tới ngược lại là không biết nên làm sao làm được quỹ môn phái giữa đệ tử bắt đầu ẩu đả làm như thế nào bình phán đệ tử tuyển chọn đại hội ca ca sự tình theo nhau mà tới l a n g vi phong phát hiện mình căn bản là vô tòng hạ thủ duy nhất có thể người làm việc triệt để bế quan vậy phải làm sao bây giờ lâm dạ chỉ có thể hô hoán tinh nguyện chỉ tiết giống như tinh nguyện căn bản không để ý người đâu chương năm trăm sáu mươi tức chết rồi chương năm trăm sáu mươi tức chết rồi tinh nguyệt cái này lão bà bà cũng là thuộc về cái loại này trực tiếp coi như nổi lên xoáy bàn tay là cái loại này bản thân thì có một cái đỗ p h ồ n tinh đang giúp đỡ hắn cái trưởng môn nhóm căn bản cũng không cần xuất hiện sở dĩ trên cơ bản một năm đến m u ộ n trên cơ bản cũng không ở t ô n g môn lần trước cũng là vừa v n gặp hiện tại xuất hiện vấn đề lớn như vậy tinh nguyệt cũng là căn bản cũng không xuất hiện thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt lâm dạ bản thân thì không phải là một cái hội quản lý người bản thân đối với ở phương diện này liền tương đối không có cảm giác hiện tại hắn cũng không biết do ứng với chín trăm mười bảy nên làm thế nào mới tốt thật chính là vô cùng khó chịu không nghĩ tới là một cái đỗ phổn tinh dĩ nhiên biết trọng yếu như vậy vì vậy lâm dạ chỉ có thể đi tìm đỗ phổn tinh người ở sao lâm dạ đứng ở cửa gian phòng gõ cửa một cái có chuyện gì trong phòng đỗ phổn tinh thanh â m từ từ v ă n g lên đương nhiên nhất định là không phục mặc dù là cho tới bây giờ biết mình đích thật là không bằng lâm d ạ thế nhưng ở người nhiều như vậy trước mặt bị mất mặt đỗ phổn tinh thời khắc này nội tâm là có thể tưởng tượng c c nhất định là có vô số câu cũng muốn hỏi sau khi lâm d ạ chỉ tiếp cuối cùng đều là không có cách nào cũng chỉ có thể không nói ngạch không nghĩ tới chính là lâm dạ lại vẫn đã chạy tới tìm hắn cái này là thật trực tiếp xem như là tìm tới nhóm cửa sao nay quả là làm cho đỗ p h ồ n tinh rất là buồn bực a mình cũng đã bỏ đi còn muốn thế nào không phải là muốn liều mạng đục nhã mình mới có thể chứ đỗ p h ồ n tinh ở trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu không phải là biết mình thực lực không bằng lâm dạ hát sao đỗ p h ồ n tinh hiện tại liền xông ra cùng lâm dạ liều mạng không phải vậy còn có thể làm sao đương nhiên hiện tại cũng biết mình thật lực thì không bằng rơi vào đường cùng cũng là thực sự không có biện pháp khác chỉ có thể thành thành thật thật mang ở bên trong phòng t r ứ n g mắt lâm dạ ly khai phản chân đi ra ngoài là không có khả năng đi ra hắn hiện tại căn bản cũng không nghĩ sắp đi ra ngoài đi ra ngoài đó cũng chỉ là mất mặt mà thôi không có chuyện gì chỉ là có chút vấn đề tuyến bản thảo hỏi một chút lâm dạ bản thân là không tính quản loại chuyện như vậy dù sao đối với lâm dạ mà nói ma tông với hắn có quan hệ hay không coi như là thật v ấ n tản đó cũng là không có vấn đề gì nhưng là vấn đề cũng là ở chỗ này a lăng vi phong cùng cái này có quan hệ a rất nhiều chuyện tình đều ở đây lăng vi phong trước mặt hơn nữa đỗ phổn tinh vẫn là lâm dạ tức giận đáng tiếc còn k h quản là lâm một không có khả năng quản ngược lại càng nàng đã là không quan hệ ngươi nói như vậy là không đúng ngươi coi như không phải thế nhưng ngươi dù sao cũng là tinh nguyện đồ đệ a lâm dạ hết t h ô i nói rồi người nữ nhân này là thật rất hẹp hòi a là lâm dạ đã gặp trong nữ nhân hẹp hòi nhất như vậy một cái thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt hết trôi nói rồi ta là đồ đệ của nàng thì như thế nào cũng không có quy định cái kia đồ đệ cần quản lý những thứ này chương năm trăm sáu mươi mốt đô thành chương năm trăm sáu mươi mốt đô thành lại nói l a n g vi phong không phải rất lợi hại sao làm sao sẽ liền chút chuyện nhỏ như vậy đều không giải quyết được đ ô phổn tinh cười lạnh nói trong nội tâm chỉ là muốn nhìn xem bọn họ xui xẻo liền tốt người cái này cũng là không cần thiết kêu như vậy n h i ề u a nàng cũng sẽ lần thứ nhất như người thừa kế thật sao vậy ta cũng là lần đầu tiên à vì cái gì ta liền sẽ ui đỗ phồn tinh khẳng định là không thể nào hỗ trợ ai bảo chính mình sinh sống chính là bị triệt để đánh mất đây đây chính là đối với nàng đến nói là trong trí nhớ cực độ tổn thương tự tôn thời điểm nàng xin thể mình tuyệt đối hỗ trợ nếu là hỗ trợ chính mình là một cái bại não hơn nữa là chết không yên lành đỗ phồn tinh ở trong lòng yên lặng phát đây là nàng chính là như thế nhỏ tức giận một người không phải nói mỗi người đều là cần đại khí đỗ phồn tinh liền biết mình là một cái tiểu nhân mà còn cũng không thích bị người rơi xuống mặt n ũ i càng thêm sẽ không rộng lượng chính mình rõ ràng bị rơi xuống mặt giá trị kết quả còn muốn đi lấy lòng nhân ra đây là có bệnh hành động nàng là căn bản là không làm được cũng là căn bản liền không khả năng đi làm đến bộ dạng này không được vậy ngươi liền khai trừ chính mình đầu kiện đi lâm dạ cũng là thật cảm giác im lặng nữ nhân này là thật đủ buồn nôn thế nhưng lâm dạ tin tưởng nữ nhân này khẳng định là có thương lượng chỗ chống mà đến nữ nhân này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nhân vật cho nên căn bản cũng không cần khẩn trương đây là sự thật ta có thể muốn điều kiện gì đỗ phồn tinh xứng sở không nghĩ tới lâm dạ sẽ nói như vậy là hắn thật đúng là không có nghĩ qua cái này có cái gì tốt khai thiên tiêu thời cơ là cái nào cũng không phải là đỗ phổn tinh không thể nếu biết rõ trên thực tế có khả năng nông t r i ề u toàn bộ môn phái người không chỉ có một cái đỗ phổn tinh đỗ phổn tinh từ từ minh bạch lang vi phong gia hòa này hẳn là trừ mình ra căn bản là không quen biết những người khác ý nghĩ này nháy mắt liền để đỗ phổn tinh trong lòng cảm thấy một loại không có gì sánh kịp ý nghĩ thật chính là vô cùng tốt a trên thực tế chính như đỗ phổn tinh suy nghĩ kỳ thật đồng thời không phải là bởi vì lâm dạ sao có nghĩ đến muốn mời người khác tới trên thực tế nàng cũng sớm đã trước tới ngạch thế nhưng vấn đề là lăng vi phong muốn đỗ phồn tinh đi ra trên thực tế cũng là bởi vì lăng vi phong là thật không thích nhưng một cái cái gì người thừa kế trên thực tế còn muốn co thực lực căn bản cũng không cần những này hư danh đầu cái này chính là lăng vi phong chân chính ý nghĩ thế nhưng đến mức đỗ phồn tinh là nghĩ như thế nào vậy thì càng lâm dạ không có người bất kỳ quan hệ gì trên một điểm này lâm dạ là thật phi thường nghiêm túc thế nhưng lăng vi phong nhưng làm u ố n đ ể đỗ phồn tinh tới vậy cũng chỉ có thể để n n g tới trên thực tế sau này lăng vi phong ý nghĩ là đem môn phái sự tỉnh đều giao cho đỗ phồn tinh đỗ phổn tinh kỳ thật thiếu cũng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi cái khác trên cơ bản đi nơi nào cũng có thể cho nàng chỉ cần thời khắc mấu chốt nghe theo lăng vi phong chính là tốt vui cái khác đều là không quan trọng sự tình hiện tại tìm đỗ phổn tinh cũng là vì trước thời hạn giải quyết những này mà bệnh mà thôi để tránh sau này tiếp tục như vậy ồn ào dạng như vậy à lăng vi phong khẳng định là không muốn bộ dạng này đi xuống trong môn phái không hài hòa cũng không phải chuyện tốt lành gì vào chương năm trăm sáu mươi hai ngươi muốn cái gì một chương năm trăm sáu mươi hai ngươi muốn cái gì một chỉ tiết là hiện tại đỗ phổn tinh đã bị dạng này cựu hận cho triệt để che kín con mắt căn bản liền sẽ không cắt cân nhắc nhiều như vậy hiện tại còn không bằng trực tiếp khai trừ chính mình đầu kiện liền tốt lâm dạ đưa ra điều kiện cửa phòng một máy mắt cửa phòng liền bị mở ra ngay sau đó liền thấy đỗ p h ồ n tinh một bước liền đi ra nhìn c h ứ n g c h ứ n g lâm dạ liền mở miệng ba c ử u tam ngươi nói ngươi có thể cho ta cái gì đỗ p h ồ n tinh nhìn xem lâm dạ cười hỏi ngươi muốn cái gì ngươi nói chính là lâm dạ khẽ mỉm cười chỉ cần là có điều kiện tất cả như vậy đều không là vấn đề mà đến cái này chính là lựa chọn tốt nhất ác lâm dạ lựa chọn cứ như vậy nhìn trước mắt ra hòa này nhìn xem rốt cuộc là ý gì chính là nếu là lời ta nói ngươi có thể là không có đổi ý chỗ trống đối phương cười lạnh một tiếng căn bản là không quản lâm dạ đến cùng là tính toán nói cái gì cho phải cũng có bộ dáng như vậy lâm dạ khỏe miệng cũng là lộ ra một tia n đủ cười cuối cùng là có nói chuyện bộ dạng này cũng là rất tốt lâm dạ liền sợ đây là căn bản là không có nói cái này nếu là không có nói như vậy sự tình mới thật sự là xong đời kỳ thật cái này đỗ phồn tinh là có một vấn đề đó chính là nếu như phía trước bị lợi dụng xong vậy liền triệt để đánh xong đơn đợi đến lăng vi phong học được nàng liền triệt để mất đi chính mình bị nhìn xem hiện tại là kiếm được thế nhưng trên thực tế đúng là không ý h ô không muốn không muốn nó có thể muốn cái gì hoặc là trả b ữ a một cái khác chính là trước lâm dạ muốn tu hành đàn rực đi ngươi biết ta người này trên cơ bản cái gì a đối không thiếu thế nhưng ta lại duy trì có thiếu một vật ngươi nói chính là lâm d ạ n h ư n g là cũng sớm đã có dự liệu được ngươi có dự liệu được liền tốt chuẩn bị sẵn sàng đi đỗ phổn tinh cười lạnh để lâm dạ vào chính mình phòng thời gian mặt không có bao lâu lâm dạ liền giao ra chính mình toàn bộ tồn kho ha ha ngươi rất không tệ đỗ phổn tinh nắm trên tay đan dược trong nội tâm nhưng là cười n ở hoa quả nhiên là đại lão thứ ở trên thân đều là như vậy phía trước ngươi muốn cầm đến liền cầm đi đi căn bản tăng lên không có bao nhiêu tu vi lâm d ạ n im lặng nói bất quá là đan dược mà thôi đan dược chỉ là vật ngoài thân chân chính bản chất tồn tại là ngươi tư chất chỉ có tư chất đầy đủ mới sẽ không cần đan dược đan dược chỉ là phụ tá làm dùng riêng đây là ai cũng biết sự t ì n h ta biết cho nên ta muốn cũng không m ẹ n m ẹ n chỉ là đan dược đỗ phổn tinh nói xong liền bóp lên một viên đan dược đưa đến lâm dạ trước mặt an hết người điên đòn tay cũng là im lặng nữ nhân này có phải bị bệnh hay không ta cho ngươi biết vật này đối ta là vô dụng lâm dạ chỉ có thể như thế nói với hắn thử xem chẳng phải sẽ biết đỗ phồn không không sao âm tiếu h đây chính là nàng chân chính nghĩ làm phá hư đạo tâm của người khác đây mới là lớn nhất trả thù chỉ tiếc là lâm dạ nói là thật đây là căn bản không có đối lâm dạ có bất kỳ tác dụng gì trừ phi là lâm dạ tự nguyện chỉ tiếc đây là căn bản liền không khả năng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba có thể tạm được t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba có thể tạm được lâm dạ cuối cùng vẫn là lướt vào quả nhiên liền cùng lâm dạ nói như vậy căn bản liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả hoặc là nói đối với lâm dạ đến nói bản thân liền không có, có bất cứ hiệu quả nào đây chính là để đỗ phồn tinh tức chết rồi nhưng mà lại thế nào sinh khí cũng là không có một chút tác dụng nào đỗ phồn tinh thủy chung là đánh giá thấp lâm dạ thực lực tại về sơ đỗ phồn tinh cũng là triệt để mất đi hứng thú căn bản là vô dụng chỗ chính mình cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt vẫn là vô cùng to lớn đây cũng là để đỗ phồn tinh triệt để từ bỏ r ẫ rủa suy nghĩ dứt khoát liền để lâm dạ trực tiếp đi hai mươi ba người sau đó đỗ phổn tinh vẫn là mở ra chính mình công cụ nhân sinh ai đây cũng là nàng cảm giác người một nhà sinh bi kịch nhất địa phương đây là chân thực căn bản liền không có người quan tâm chính mình nghĩ pháp đây chính là để người triệt để cảm thấy một k i a bất đắc dĩ thế nhưng cho dù là bất đắc dĩ lại như thế nào đâu đây cũng là vô cùng thống khổ một việc ai cho nên vẫn là nhìn c h ẳ m g c h ẳ n bị người chê c ư ờ i mặt mũi còn là xuất hiện ở đại chúng trước mặt bắt đầu chủ trì công cụ thế nhưng tốt xấu là việc của mình tình cảm đều đã làm đến lâm dạ đáp ứng nàng sự tình cũng là không có rơi xuống đây chính là để đỗ phổn tinh còn tính là có chút an ủi có thể là lăng vi phong người này đâu bản thân chính là một cái tương đối không thích học tập người rất nhanh n a đỗ phổn tinh liền triệt để im lặng nguyên bản cho rằng cũng chỉ cần đi ra làm một chút thời gian liền tốt t h ô i duy trì một cái môn phái ai biết như thế một tòa chính là rất liền lăng vi phong căn bản liền không có hấp thụ dạy dỗ mỗi ngày đều là tại tu luyện bên trong căn bản là không quản môn phái sự tình đây chính là để đỗ phổn tinh thật ra thì thế nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp nhân ra chính là không quản ngươi có biện pháp nào đâu cái này căn bản là là chuyện không thể nào đây chính là để đỗ phổn tinh thật ra thì bản thân muốn đi dạy dù sao không có khả năng tương lai mình đấu nâng người khác làm xong a đáng tiếc là lăng vi phong căn bản liền bổ huyết thật là quá lười người không lời quả thực chính là đem chính mình xem như một cái cao cấp người làm thuê muốn lời này lợi dụng xuống đỗ phồn tinh bày tỏ mình tuyệt đối không thích hợp một cái cao cấp người làm thuê thân phận vì vậy liền định thương lượng một chút chỉ tiếc là lâm dạ cũng là cho rằng đỗ phồn tinh thực sự là quá đáng không sai là đỗ phồn tinh quá đáng tất nhiên là nhận đồ của người ta chính là cần làm đến cùng lâm dạ vừa bắt đầu có thể là nói để hắn trở về chủ trì có thể nghĩ đẹp không có nói qua muốn để lăng vi phong học tập chuyện này trên cơ bản liền chú định không có khả năng học tập 535 t a lăng vi phong chính là một cái học tập người đâu kết quả là lâm dạ điều kiện mới là dòng giã trả giá mặt nước hắn là muốn tính toán để đỗ phổn tinh thật tốt lao động mà lại là muốn làm thật lâu cái chủng loại kia dù sao đỗ phổn tinh làm sự tình cũng vậy xác thực để lâm dạ tương đối tức giận hiện tại có thể là triệt để phá vỡ trả thù lại đỗ phổn tinh cũng là rất bất đắc dĩ nhìn xem những người này như thế lời biếng hắn thực sự là không nghĩ ra tinh nguyện vì sao lại để lăng vi phong trở thành người thừa kế thực sự là quá lười biếng đây chính là để nàng người này đều triệt để không nhìn nổi mà còn lăng vi phong còn lười biếng lẽ thẳng khí hùng có thể tạt được chương năm trăm sáu mươi bốn các ngươi thật là hư chương năm trăm sáu mươi bốn các ngươi thật là hư đỗ phổn tinh là triệt để lên phải thuyền giặc mấu chốt nhất là lên thuyền về sau nàng mới phát hiện chính mình trước đây là bao nhiêu người tơ chẳng lẽ quản lý môn phái liền tốt sao quản lý môn phái là nàng muốn sao hoàn toàn không phải a mình muốn là trở thành một cái đỉnh cấp c ử giả nhưng là bây giờ trả xong đều bị triệt để trói v ụ lại liên tưởng đến chính mình phía trước ý nghĩ đó là thật cảm giác im lặng thật tốt cũng không biết trong đầu đến cùng là đang suy nghĩ cái gì t r i ệ để hóa thân cao cấp người làm công về sau mới thấy hối hận cái này có thể tiếp căn bản liền không còn kịp rồi có đỗ phồn tinh cái này cao cấp người làm công về sau lăng vi phong là tương đối có rảnh rỗi hàng ngày cũng chính là buổi tiếp lâm dạng cùng một chỗ khắp nơi đi một chút chơi một chút những chuyện khác đều không cần phải đi làm quả thực là muốn quá quen hiện tại lăng vi phong càng ngày càng cảm thấy đỗ phồn tinh là một người tốt tất nhiên như thế ưa thích làm người làm công nàng khẳng định là nhất định phải thành toàn đỗ phổn tinh ý nghĩa mà giờ khắp này đỗ phổn tinh nhưng là không ngừng ở trong lòng chửi mẹ lăng vi phong cái này húng đản đương nhiên cho dù là tại làm sao mắng cũng là không có một chút tác dụng nào lăng vi phong vào giờ phút này căn bản liền không muốn để ý tới nàng các ngươi hai cái là thật quá xấu bạch cảnh huyết nhìn trước mắt hai người này là thật không biết nên nói cái gì cho phải khó trách bọn hắn là huynh đ ệ người quả thực là đồng dạng hỏng trả xong toàn bộ đem người ta trở thành công cụ người đỗ phồn tinh hiện tại ngược lại là mỗi ngày tới cửa cầu không nghĩ làm tiếp tục làm xuống chỉ tiếc là không có bất kỳ cái gì có thể cái gì gọi là hào a nàng không phải mình thích làm sao lang vi phong nhưng là bắt chéo hai chân trong mắt tràn đầy vui vẻ nội tâm của nàng cũng là rất xấu bụng cái này đỗ phồn tinh phía trước còn cùng chính mình tranh đoạt hiện tại tốt bắt đầu làm lệch lại bắt đầu ồn ào thật là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì bất quá những này cũng không sao cả nàng hiện tại là triệt để vui vẻ cũng, cũng không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào Không quản bất kể thế nào, nghĩ quản nào đều bất các ù n h í người h mình h n c n quan quá nhiều đều làm nàng chính như lựa c h vậy cũng để ta nghĩ đến chúng ta thời cấp ba cái kia trường lớp cũng là một cái nói nhảm kết quả chính là b ạ c h cảnh h u y ễ n không tự chủ được cười ra tiếng mạnh nghĩ đến chính mình năm đó cái kia láo lớp trưởng cũng là cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ hoàn toàn chính là bị hai người này b ớ a bỡn lý tốt mấu chốt nhất là nàng còn không có bất kỳ cái gì kém phát lúc kia nàng liền tuyệt lâm dạ chỉ số ở p là rất cao căn bản liền không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy chỉ tiếc là lâm dạ lúc kia cũng là không có đem tâm sự đặt ở học tập bên trên bằng không mà nói lâm dạ hẳn là một cái học bá à đương nhiên đổi đến hiện tại đến nói chuyện kỳ thật cũng rất yêu thích đâu chơi nhiều năm như vậy hiện tại cũng là không có chút nào rơi xuống chương năm trăm sáu mươi lăm anh hùng cứu mỹ nhân chương năm trăm sáu mươi lăm anh hùng cứu mỹ nhân lúc đó b ạ c h cảnh h u y ế n là thật bị chính mình lao lớp trường cho tức chết rồi cả ngày chặn lấy nàng không cho nàng thật tốt đánh nhau đi ngủ b ạ c h cảnh h u y ế n cả người vẫn là ân đoán rõ ràng nhân ra lớp trường là vì nàng tốt nàng l à biết rõ thế nhưng thực sự là quá mức dài dòng nàng liền xem như muốn m ắ n g lại nhưng là nghĩ đến nhân ra là vì tốt cho mình cũng là không có cách nào nói thêm cái gì thế nhưng không nói đi cái này lớp trường là càng ngày càng hăng hái trên miệng luôn là không đ g ừ n g nói để nàng vô cùng đau đầu một mực gặp lâm dạ hai người về sau triệt để liền giải quyết vấn đề này h ả i đến bây giờ nghĩ đến thế nhưng lớp trưởng cái kia mậu bức bộ dạng liền không năm không cảm giác đặc biệt tốt chơi lâm dạ là ý đồ xấu là thật nhiều đương nhiên đại bộ phận đều là ước hiếp người ý tưởng quả thực là muốn quá hỏng nhớ ngày đó nàng cái kia lớp trưởng tên là sở vũ tầm là một cái siêu cấp học bá thế nhưng không biết vì cái gì chính là thích quản lý bạch cảnh n g u y n sự tình có lúc bạch cảnh n g u y n ngăn chặn có phải hay không chính mình bộ dáng rất giống nam nhân cho nên cái này học bá thích chính mình trên thực tế trang cảnh đoán thật đúng là không có sai sở vũ tầm cả người người cũng như tên giống như là cây gai cỏ đồng dạng kiên cường trên cơ bản chính là không thích n h ị t hà học sinh xấu chỉ thích chính mình đọc sách mà còn từ tiểu học tập t e kundo sức chiến đấu cực cao thế nhưng vấn đề là dù sao cũng là một cái nữ hài tử ngày nào đó tan học buổi tối trên đường gặp một đám tiểu lưu manh kết quả chính là bị đám này tiểu lưu manh vây quanh dây bản thảo ước nghĩ nàng sở vũ tầm mặc dù học t e kundo thế nhưng nói cho cùng bất quá cũng chỉ là một cái tiểu cô nương m ạ thôi căn bản cũng không phải là một đám lưu manh đối thủ mắt thấy cái này đối phương là càng ngày càng quá đáng lúc này bạch cảnh nguyễn đứng ra đồng thời ấy là hướng về phía đối phương chính là dừng lại giận mắng kết quả chính là song phương liền đánh nhau khoan hay nói là đối phương vậy mà không phải bạch cảnh nguyễn đối thủ còn bị bạch cảnh nguyễn tàn nhẫn tàn nhẫn giáo dục dừng lại từ thu xếp phía sau sở vũ tầm đối với bạch cảnh nguyễn suy nghĩ một chút liền triệt để cái bang có thể bắt đầu chậm rãi tôn trọng bạch cảnh nguyễn thậm chí là muốn trợ giúp bạch cảnh nguyễn giải quyết một vài vấn đề bắt đầu chậm rãi thích bạch cảnh nguyễn kết quả đây phía sau mới biết được bạch cảnh nguyễn bảo là một cái nữ nhân nhưng mà liền xem như biết bạch cảnh nguyễn là một cái nữ nhân nàng cũng là không hề từ bỏ trên cơ bản mỗi ngày đều là hỏi đến bạch cảnh nguyễn đối với nàng để nói bạch cảnh nguyễn là nam hay là nữ cũng không phải là rất trọng yếu trọng yếu đài truyền hình hiên bạch cảnh nguyễn linh hồn đương án bạch cảnh nguyễn đối nàng là không có cảm giác nào thế nhưng cái này cũng không thể trở ngại sở vũ tầm đối bạch cảnh n g u y ễ n thích về sau có một ngày bạch cảnh nguyễn rốt cục là không chịu nổi dứt khoát chính là để lâm dạ nghĩ biện pháp hỗ trợ giải quyết lâm dạ lập tức liền đến hỗ trợ đương nhiên cũng không phải làm cái gì những chuyện khác chỉ là để bạch cảnh h u y ễ n hung hăng ước hiếp dừng lại sở vũ tầm chính là đương nhiên cũng không phải thật hạ thủ chỉ là hù dọa một cái đối phương liền tốt không nghĩ tới là cùng ngày sở vũ tầm liền triệt để từ bỏ bạch cảnh h u y ễ n thế nhưng nàng mục tiêu nhưng là chuyển rời đến trên thân lâm dạng anh hùng cứu mỹ nhân chương năm trăm sáu mươi sáu có m a c bệnh một chương năm trăm sáu mươi sáu có m a c bệnh một đương nhiên chuyện của nơi này trên cơ bản liền không phải là đơn giản như vậy liền có thể nói đến s o n g một chuyện tóm lại dùng một chiêu này về sau đó sao b ạ c h cảnh n u y ễ n là triệt để giải thoát đương nhiên xui xẻo đến nhà chính là biến thành lâm dạng cả ngày chính là bị triệt để truy đuổi bất quá tốt tại là rất hỏi mau để liền triệt để giải quyết không có cách lâm dạ trực tiếp cao điệu tuyên bố muốn theo đuổi hạ thi hàm đây chính là a sở vũ tầm cho đả kích quá sức vài ngày đều sao ăn cơm cuối cùng vẫn là chủ động cho thả bỏ không có cách so với hạ thi hàm chính mình xác thực chính là chẳng phải là cái gì một loại trạng thái căn bản cũng không phải là hạ thi hàm đối thủ đương nhiên sở vũ tầm không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người không phải vậy nàng liền sẽ không gọi là cây gai cỏ rất nhanh nàng liền bắt đầu rời đi chính mình mục đích đánh dấu biến thành triệt để vượt qua hạ thi hàm đương nhiên chỉ tiếc là chính nàng tại cùng chính mình so sánh nhân ra hạ thi hàm căn bản liền không liếc nhìn nàng một cái đương nhiên trên cơ bản tại học tập thành tích bên trên sở vũ tầm vẫn là rất lợi hại khảo thí thành tích liền sẽ có thể nói là rất nhanh liền siêu việt hạ thi hàm có thể nói sở vũ tầm chính là thế nhưng niên kỷ học b á chỉ tiếc thế nhưng bởi vì ra thất độ dùng trong nhà nàng còn cần vô hạn đuổi theo bên trong cái này chính là tranh lệch mà lại là căn bản là không cách nào bù đắp tranh lệch trên thực tế cũng là như thế căn bản liền không có bất kỳ cái gì giảm bất khả năng đương nhiên mặc dù là như thế thế nhưng rất nhiều người vẫn là chùi bóng nội phục sở vũ tầm mục tiêu không có cách hạ thơ người này căn bản chính là không một cái vô địch trạng thái không muốn cảm giác học tập thành tích bên trên có khả năng cùng nàng bình xứ liền rất lợi hại thế nhưng trên thực tế t r ê n lệnh là phi thường lớn đắt tới một tuần bên trong cực hạn nếu biết rõ nhân gia phụ mẫu có thể là cái dạng gì người làm sao lại là sở vũ tầm có thể so sánh đây này đương nhiên nghe nói là về sau sở vũ tầm đi tới trên xã hội hơn nữa là trải qua chính mình cố gắng đánh liều về sau cũng có rất lớn một mảnh cơ g i nhắc tới ngươi là thật không biết sở vũ tầm hiện tại đang làm cái gì sao lâm dạ tò mò hỏi không biết đến thời điểm hắn hình như mới vừa vặn tốt nghiệp đại học tựa như là một bên lập nghiệp còn vừa đang nỗ lực gắng sức sách đây tựa như là rất có bản lĩnh bạch cảnh huyễn cũng là cảm giác tạo hóa t r e o ngươi à không nghĩ tới sở vũ tầm một tiếng là tương đối long đong khí lực ấy đúng ngươi bây giờ đến cùng bởi tới hạ thi hàm không có bạch cảnh huyễn rất sớm đã đi vào đối với chuyện bên ngoài biết rõ cũng không phải là rất nhiều thế nhưng nàng kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng hạ thi hàm không phải dễ dàng như vậy theo đuổi nữ nhân này trời sinh tự mang vô địch quan hoản gần như chính là căn bản chính là dầu bối không vào muốn theo đuổi đến hắn lâm dạ hẳn là rất khó khăn đương nhiên cùng t r ắ n g xi、si、măng có thể như vậy chỉ cần lâm dạ không từ bỏ chính là kết quả tốt nhất kỳ thật từ bỏ hay không cũng là cùng xối nó tự thân có quan hệ rất lớn chỉ cần lâm dạ nguyện ý lại có gì có thể từ bỏ ân ngạch xem như thế đi lâm dạng kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm hạ thi hàm trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì rõ ràng lúc trước là đối chính mình tây hờ hững lạnh lẽo kết quả ân đọc sách không trọng yếu chương năm trăm sáu mươi bảy đọc sách không trọng yếu đương nhiên những này đều không phải trọng điểm như thế liền đói bụng cũng không phải rất trọng yếu nhưng là bây giờ vấn đề là cũng không biết hạ thi hàm bây giờ đang làm gì từ khi lần trước về sau hắn liền chưa từng gặp qua hạ thi hàm người đây không biết nữ nhân này nào đều đang suy nghĩ cái gì đ ồ vật cảm giác liền cùng một cái đồ đần đầu dạo b ấ t quá cũng tốt hiện tại cũng là hoàn toàn bước hy hi hiện ra từ tám bảy không mình chính mình cảm giác là thật rất tốt cũng không biết về sau có thể hay không có liền sẽ tại gặp nói lên ali lâm dạng nhưng không biết trên thực tế hiện tại hạ thi hàm khí thế cách hắn sẽ còn dùng vô cùng người kim không sai thời khắc này hạ thi hàm đã trở thành ngày tiên tông người thừa kế không sai chính là cái kia hoa m ạ n t h à n h trở về nên tiếp cái kia tân nhân người kia chính là hạ thi hàm chỉ tiếc là lâm dạ không hề biết chuyện này nếu là biết đoán chừng cũng không biết nói cái gì cho phải cái này thiết kế thực sự là quá xào d i ệ u cũng là thật rất để người triệt để im lặng căn bản cũng không biết nên nói cái gì tốt cái này thiết kế thực sự là tóm lại hiện tại lâm dạng căn bản là sao có hạ thi hàm thông tin nếu là biết lâm dạ khẳng định là muốn người người nữ nhân kia có phải là có cái gì m à bệnh nói lên trường cấp ba kỳ thật lúc kia là thật rất vui vẻ a lăng vi phong là nợ n ủ cười nghĩ đến từng ngây ngô thời trung học là thật cam pít vật đổi sao rời rất nhiều chuyện tình cảm là thật không thu chính mình không chế có lúc gốm đều tại tuyến nếu như là thật trở lại chết tới ngẫu nhiên chính mình có phải là sẽ lựa chọn không cùng lâm dạ cùng nhau chơi đùa đâu có lẽ liền sẽ không rơi vào nhiều như vậy phiền phức đương nhiên sao giống như quả liền xem như giống như quả hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng lâm dạ đ o dao lâm dạ là nàng cả đời may mắn có thể người này sẽ rất hố nhưng là rất nhiều thời điểm càng nhiều vẫn là nàng được chữa trị đây chính là lăng vi phong một tiếng tốt nhất đuổi ra khỏi đúng vậy a thật rất vui vẻ trường cấp ba sự tình bạch cảnh huyễn càng nhiều vẫn là buồn chán chữa trị cái gì thích đánh nhau trả xong toàn bộ bởi vì chính mình thích đánh nhau cái k i a đánh nhau cũng là một loại phát tiết a đến tiếp sau là bởi vì chính mình phụ mẫu là rất thành công thương nhân đ ố i nàng tiêu chuẩn cũng là rất cao thế nhưng loại này tiêu chuẩn cao ngược lại là triệt để hạn chế lại bạch cảnh huyễn một đời sáng tạo ra phản n g c cá tính cũng chính bởi vì vậy hắn mới thích đánh nhau mất quá cũng là bởi vì đánh nhau mới quen biết l â u dạng mới có chính mình lâu như vậy đến nay cuộc sống vui vẻ liền vẫn là kỳ thật nhân sinh cũng có bộ dáng như vậy rất nhiều thời điểm bạch cảnh huyện chính mình vô cùng rõ ràng cả đời mình kỳ thật qua là tương đối vui vẻ ít nhất tất cả tự nhiên là chính mình tuyển chọn lựa chọn kỳ thật có chút thời điểm không nhất định là muốn đọc sách mới là tốt nhất ngược lại không bậy không đọc sách cũng là một loại lựa chọn chỉ cần là sau này đừng hối h ậ n tất cả kỳ thật đều không có b ế t bát như vậy cho dù là sau này hối lận cũng sẽ không bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm giác bề mãi bởi vì là ngươi đi ra tháng sau kỳ thật ngươi cũng sẽ chỉ phát hiện ngươi kỳ thật cũng chính là s o người khác thiếu một chút chút đồ vật không phải đặc biệt trọng yếu đọc sách thời kỳ mà tôi h